chương chín mươi hai buổi trưa đã tới ánh sáng mặt trời khuynh thành nam chương chín mươi hai buổi trưa đã tới ánh sáng mặt trời khuynh thành nam chương hai trăm ba mươi buổi trưa đã tới ánh nắng khuynh thành bên dưới ba phúc trên khán đài giang tiến một n mụm máu tươi phân ra kém chút n g ấ t đi võ giả kinh lực khí huyết cùng tâm ý lực lượng đều có thể khắc chế t h u ậ t pháp lại thêm kim cương huyết ma kình sắp bén giang tiến thanh phi kiếm này quả thực là bị lý phi cưỡng ép phế bỏ ít đi thanh phi kiếm này không trung tứ tượng tinh tu phong chấn cũng theo đó tiêu tán h á c n h ị áp lực giảm nhiều hình trên đài hứa cạnh không thể không bắt đầu nhìn thẳng vào cái này đột nhiên chạy đến làm rối người hắn quay người nhìn về phía vẫn còn tiếp tục liếc nhìn đài phóng đi lý phi đưa tay nhắm ngay lý phi bóng lưng mặc dù không thèm để ý b i ê n kính như đám người chết sống nhưng diêm thế kim chờ tổ điều tra quan viên cũng ở đây trên k h á n đ à i hắn không thể không ra tay hứa cạnh h á c h nghị t h ấ y thế lập tức bước về phía trước một bước đồng thời đem không trung dùng để chống cự tứ tượng tinh tú phong chấn kinh lực toàn diện hướng hứa cạnh trên đỉnh đầu đợt tới ngay tại bọn tới trước lý phi đột nhiên cảm thấy manh liệt nguy hiểm một cố cường hành trí cực lực lượng nháy mắt giáng lâm ở trên người hắn sau đó không nhìn hắn hộ thể k i n h lực cũng không xem hắn bá thể trực tiếp tác dụng với hắn huyết dịch của cả người một giây sau lý phi cảm giác mình bản thân huyết dịch sắp xông phá mạch máu trái tim sắp nổ tung sau đó cố này tổn thương bị bạn huyết trâu gánh chịu huyết hồn nháy mắt giảm mất bốn mươi hai quả trước đó một phen giao thủ lý phi tổng cộng tiêu tốn một k h ô n chín quả huyết hồn trong đó bản thân thi triển huyết hồn kỹ tiêu tốn năm mươi sáu quả bị một đám cường giả đánh rất năm mươi ba quả kết quả hứa cạnh chỉ dùng một chiêu liền đánh rất lý phi bốn mươi hai k h ỏ a huyết hồn lúc trước đồng hoang một trận chiến lý phi lấy khí biến kỳ tu vi đỉnh cao đại chiến bảy đại đạo cơ kỳ chiến l ự c cuối cùng phản s á t sáu cái hắn muốn cho là bản thân đột phá đến đạo cơ kỳ luyện được có thể so với cao giai kình lực kim cương huyết ma kình về sau dù là không địch lại võ đạo đại sư chí ít cũng có thể chống lại một hai nhưng hứa cạnh mỗi lần xuất thủ đánh nát hắn may mắn võ đạo đại sư cùng đạo cơ kỳ ở giữa đạo kia là trời xa so với lý phi tưởng tượng được càng thêm to lớn lý phi đã từng thấy hứa cạnh dùng qua không thủy thần thống bây giờ chân chính rơi trên người mình. hắn mới biết được cái gì gọi là thần thông không nhìn kinh lực không nhìn siêu phàm năng lực không nhìn võ kỹ đây mới thực là áp đảo kỹ nghệ phía trên đạo ừng h ứ a cạnh mắt thấy lý phi vậy mà không có như bản thân mong chờ như thế huyết dịch bạo thể mà chết không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc không đợi hắn xuất thủ lần nữa hay nghị rơi xuống từ trên không tình lực đã đến p h a cạnh hướng lên một chỉ những cái kia rơi xuống hỏa cầu nào nào dập tắt bên trong binh khí vậy nháy mắt bị đông cứng sau đó trên không trung bể nát thừa dịp thời gian này lý phi phát động huyết ma thân thể của hắn cấp tốc mạch ư ớ n g bởi vì trước đó dùng xúc cốt thu gân phương thức co vào thân thể cho nên lần này thân thể bành trướng về sau hình thể chỉ là có thể so với bình thường chẳng hạn không có gì vãng khoa trương như vậy lúc này mặt khác ba tên đại pháp sư pháp khí cũng đã đến rồi đầu tiên là chống đồng mang theo c u â n phong một đạo mắt trần có thể thấy vòi rồng hướng lý phi của tới lý phi lập tức tiêu hao hai mươi khoả huyết hồn phát động huyết nộ sau đó thi triển kim cương ấn long tượng xông về phía trước bằng vào lực lượng kinh khủng trực tiếp v a nát cái này đạo vòi rồng ngay sau đó là một cái biển lửa cùng một mảnh sóng g ữ lý phi tốc độ không giảm cứ như vậy trực tiếp đục vào bất kể là biển lửa vẫn là sóng dữ đều là do thuật pháp ngưng tụ hiển hóa m à thành mà cũng không phải là chân thật sức mạnh tự nhiên lý phi liên tiếp thi triển kim cương ấn long tượng nhường cho mình thể nội khí huyết gấp đôi của cuộn một thân tinh khí giống như khói đặc phóng lên tận trời lại thêm sắc bén vô song kim cương huyết mạc tỉnh hắn còn không có tiếp xúc đến phía trước hai đạo thuật pháp liền đã đuối hắn tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng một giây sau biển lửa cùng sóng dữ đều bị một đạo máu cầu vồng xe rách và chạm m ạ qua lý phi không thể c ả phá lúc này hắn cách khán đài chỉ còn lại cuối cùng ba mươi mét không đến trên khán đài một đám quan viên đã tại bọn hộ vệ bảo vệ dưới rút đến khán đài đằng sau đi không đợi hắn tiếp tục v ọ tới t trước một cô cường hành trí cực lực lượng lần nữa giáng lâm p hứa cạnh lần nữa đối lý phi sử dụng k h ô n g thủy thần thông lý phi thể nội kim cương kình trước thời hạn vận chuyển tại k h ô n g thủy thần thông giáng lâm trước đó tâm cảnh của hắn bình thả xuống sở hữu tinh khí thần toàn bộ ngưng tụ như một thể nội đột nhiên tỏa ra ánh sáng trói lọi xuất hiện một tôn kim cương pháp tướng tôn này pháp tướng trận mắt nhìn quanh thân hỏa diễm vận banh có thiên long hộ pháp có phản âm trật r ợ đây là phật gia xích thanh hòa kim cương tại đột phá đến đạo cơ kỳ về sau lý phi có thể tu luyện độ khó cao hơn v õ kỹ xích thanh hỏa kim cương p h á p môn t u y ệ t kỹ này bên trong hắn lại luyện thành một chiêu chính là lúc này xích thanh hỏa kim cương tướng vô hạn quan minh h ỏ a là công xích thanh hỏa kim cương tướng là thủ đối mặt hứa cạnh thần thông đây là lý phi duy nhất có thể nghĩ tới phòng ngự thủ đoạn làm thần thông lực lượng giáng lâm về sau lý phi thể nội quan tưởng gia tôn này xích thanh hỏa kim cương tướng nháy mắt tan giã bất quá lần này hắn thừa nhận tổn thương thắt xuống chỉ giảm mất ba mươi ba k h o ả huyết hồn hứa cạnh mỗi lần xuất thủ khẳng định càng thêm nghiêm túc nhưng tạo thành tổn thương so với lần trước càng nhỏ hơn nói rõ loại n à y tinh khí thần hợp nhất phương thức phòng ngự s á t thực có tác dụng đơn nhất khí huyết kinh lực cùng tâm ý lực lượng cũng đỡ không nổi thần thông nhưng hợp lại cùng nhau chí ít có thể cùng thần thông chống lại một hai đạo kình làm sao lại như vậy hứa cạnh nhữ mày võ giả tâm ý lực lượng hiện ra ngoài tinh khí thần hợp nhất tại phật gia được xưng là thiền ta như một tại đạo gia được xưng là phản hư hợp đạo bởi vì gần trăm năm nay là đạo gia hưng t ị n h phật gia suy thoái cho nên võ đạo giới đem loại lực lượng này mệnh danh là đạo kình khí cùng kinh hợp kinh cung ý hợp ý cùng khí hợp khí huyết kinh lực tâm ý lực lượng ba cái hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau tâm ý lực lượng như là thuật pháp giống như hiện ra ngoài đây chính là đạo kình chỉ có có được đỉnh cấp võ đạo truyền t h ừ a lại hoặc là thần song khí đầy chuẩn bị bắt đầu x u n g kích võ đạo đại sư c h i cảnh đạo cơ k ỳ cường giả tài năng tiếp xúc đến loại lực lượng này t ỷ như quan hạo hiên vừa rồi đối lý phi chém ra một đạo kia dùng chính là đạo kình nhưng để hứa cạnh cảm thấy không hiểu là cho dù dùng đạo kình chống cự bản thân thần thống lý phi vậy không nên lông tóc không tổn hao ngăn lại hứa cảnh xuất thủ về sau lý phi tiếp tục hướng phía trước đ ụ n g phải chạy tới đinh chắc văn đám người lý phi b a n h ra kim cương huyết m a k ì n h ba người vậy liên thủ đánh ra ba đạo kình lực vừa rồi một dạng ba đạo cao d à i kình lực đánh nát lý phi kim cương huyết m a k ì n h dưới tình huống bình thường bọn hắn lẽ ra có thể đem người ngăn lại nhưng lý phi lần nữa thi triển kim cương ấn long tượng sau đó hướng ba người huy quyền đây là lực bản sơn h ạ khí cái thế một quyền và anh phong hống như lôi một đạo màu trắng song khí từ lý phi ra quyền địa phương hướng ra ngoài quyết tán ngay tại ngay phía trước tên kia đạo cơ kỳ cường giả còn chưa kịp lần nữa phát kình cũng cảm giác b ả n thân giống như là bị một cỗ chạy cao tốc xe tải nặng đục chúng như như đạn pháo bay ra ngoài lực lượng kinh khủng dọa đến còn lại hai người sưng sờ ở tại chỗ không dám tiếp tục ngăn cản lý phi không còn sau cùng trở ngại lý phi một bước sông lên k h á n đ này một đám đ á m quan chức ngay tại bọn hộ vệ bảo vệ dưới hướng ngoài sân rộng rút lui lý phi liếc mắt liền tìm được trong đám người diêm thế kim lập tức hướng đối phương phóng đi tất nhiên hứa cảnh cùng tỉnh thành bên kia liên thủ kia không có khả năng không quan tâm diêm thế kim tính mạng không phải vừa rồi cũng không đến nỗi liên tục hai lần xuất thủ ngăn cản chính mình cho nên lý phi dự định bắt cóc d i ề m thế kim m u ố n chết phớ cạnh trong mắt sát khí l o e lên liền muốn dậm chân hướng lý phi đuổi theo phớ cạnh nhưng vào lúc này h á c h nghị đột nhiên hô lớn phớ cạnh cảm giác được sau lưng truyền tới đ ộ n g tĩnh vô ý thức q u a y đầu nhìn lại hắn để ý nhất trung phi là h á c h nghị trình độ nào đó tới nói thậm chí so lý phi càng để ý phớ cạnh q u a y người chỉ thấy h á c h nghị một chiêu đẩy lui ôn khả cùng quan hạng yên một bước nhảy lên không trung hắn không có đằng vân thần thông loại này có thể bay làm được năng lực lúc này nhảy lên không trung dựa vào là sừng từ tính đối kim loại thi triển sức đẩy sau đó n g ư ợ n nhờ phản tác dụng lực lên không chân chính hấp dẫn hứa cạnh không phải hách nghị bay lên trời mà là hách nghị lúc này buộc phát ra khi thế đối phương cả người tựa như đều bắt đầu cháy rừng rực kinh khủng thiên địa hỏa lò kính ngưng tụ ở chung quanh để trên trời lại thêm một v ầ ờ n mặt trời đến hách nghị đối nơi xa vươn tay đại đồng khu biên giới nơi ngay tại trên đường phố ngăn lại lý phi vân thâm đại sư lòng có cảm giác bay người nhìn về phía chùa bảo vân vị trí chắp tay trước ngực a di đạp h ậ n cùng lúc đó một đạo thô to cổ sáng từ chùa、bảo、vân phóng lên tận、trời. h á c h nghị đi tới đại đồng phụ thành về sau chuyện thứ nhất chính là đi chùa bảo vân nhìn hoa đảo đương nhiên không chỉ là nhìn hoa đảo hắn đến rồi về sau đợi vài ngày như vậy mới ra tay đương nhiên không phải đang đợi thượng quan tiêu bị định tội hơn ba mươi năm từ chưa bung tha dự định làm lại từ đầu một lần h á c h nghị chuẩn bị đương nhiên không chỉ chỉ là khôi phục thương thế bên trong cơ thể một giây sau từ chùa bảo vân dâng lên c ổ sáng k i a bên trong có một cái phát sáng vật thể lấy cực nhanh tốc độ bay hướng quảng trường bình quang một đạo sáng trói quang mang đi ngang qua nửa tòa thành buổi trưa đã tới ánh nắng khinh thành Chương 93, hùng quan đường nói vững như sát t r ư ờ n g chín mươi ba hùng quan đường nói vững như sát t r ư ờ n g hai trăm ba mươi mốt hùng quan đường nói đúng như sát hách nghị thường xuyên sẽ nghĩ lên hơn ba mươi năm trước buổi chiều hôm đó hắn ứng hảo h ư u ước hẹn muốn đi một nhà t i ể u lâu uống rượu lúc kia bị hảo h ư u kia còn không gọi vân thâm đại sư còn không có xuất r a có thể cùng hắn uống rượu với nhau ăn thịt tại trải qua một tòa viện từ lúc hắn nghe được bên trong truyền tới tiếng cầu cứu kia là một cái tiểu nữ hải thanh âm không có quá nhiều do dự hắn đẩy cửa ra đi vào tòa viện kia phát hiện bên trong bị lửa bắt quắp bán hải đồng kia là đã từng đại đồng phủ ngũ đại thế ra một trong t h ầ m ra thu bút thế là vận mệnh dòng sông vào thời khắc ấy thay đổi hướng chảy từ nay về sau đ ạ i đồng phụ thêm ra một cái có can đảm bạch trần các loại làm ác không sợ cùng bất luận cái gì quyền quý làm đấu tranh cường giả nhiều năm về sau thượng quan tiêu hỏi hách nghị một vấn đề nếu như xế chiều hôm nay hắn không có đi đến tòa biệt kia về sau quỹ tích có thể hay không hoàn toàn khác biệt hách nghị cười cười đây thật ra là cái không cần trả lời vấn đề bởi vì thế giới này tội ác là ở chỗ này hắn một ngày nào đó sẽ gặp phải hán tránh không rơi lựa giận trong lòng diễm hoặc sớm hoặc muộn luôn, luôn sẽ bị nhóm lửa sư phụ nói cho hắn biết ngươi là một môn phái toàn bộ tương lai thế là nhân sinh trước mười mấy năm hắn một mực tại vì sư phụ câu nói này mà chiến đấu cái kia sau giờ ngọ trận kia cứ u bớt để hắn thấy được thế giới này bất đồng một mặt từ nơi sâu xa như có cái thanh âm tại nói cho hắn biết ngươi nên làm chút gì thế là nhân sinh sau mấy chục năm hắn vì những cái kia thụ hại dân chúng buôn tậu khắp nơi một lần lại một lần cùng những cái kia trong bóng tối cự thú chém giết đời này của hắn đều ở đây vì người khác mà chiến đấu may mắn là hắn cũng hầu như có thể lấy được thắng lợi di nguyện của sư phụ hắn làm được rồi nhưng thế giới này hắn không sửa đổi được hơn ba mươi năm vất vả ráy rụa hắn m u ố n từ đầu lại liệu một lần nhưng khi thượng quan tiêu tin tức chuyển về một khắc này hắn đột nhiên cảm thấy giống như có một số việc vậy không còn trọng yếu như vậy giờ này khắc này tại quảng trường vinh quang trên không hãy nghị lại một lần nhớ lại rất nhiều năm trước buổi chiều hôm đó nhớ lại ngày đó gió ngày đó mây ngày đó ánh nắng nên đánh trận chiến đấu hắn đã đánh nhau chỗ tin đạo hắn cũng đã giữ được sau đó con đường hắn phải vì bản thân đi đi người phá cảnh lúc gặp mãnh liệt q u ấ y nhiễu dẫn đến phá cảnh thất bại đạo cơ bị hao tổn thể nội sở hữu cấy ghép thể để thủ trọng thương là sư tài minh đại sư ra mặt ra sức bảo vệ ngươi sau đó mời chùa bảo vân chí hải đại sư dùng ngũ tướng nịch luân pháp thôi động trong cơ thể ngươi cấy ghép thể nịch hướng sinh trường ngăn cản hắn tiếp tục sụp đổ lúc này mới cứu ngươi một mạng nghĩa ca chúng ta thua đây là hết o nghị đương thời theo nặng tổn thương trong hôn mê tỉnh lại về sau duy nhất sống sót hảo h i u nói với hắn lời nói sư tài minh đại sư cùng những người kia đạt thành hứa hẹn ngươi còn sống rời đi đại đồng phụ thành từ nay về sau không thể lại bước vào phụ thành nữa bước như có trái với điều ư ớ ngươi là sống hay chết sư tài minh đại sư cũng không thể xen vào nữa sư minh tiếp xuống vô luận ngươi đi đâu vậy chân trời góc biển ta đều bổi tiếp ngươi đây là thượng quan tiêu tại sau đó nói với hách nghị lời nói đại sư vũ tướng lịch luân pháp tất nhiên có thể thôi động cấy ghép thể lịch sinh trường có thể hay không để cho bị thương nặng cấy ghép thể một lần nữa tỏa sáng tân sinh đâu đây là hách nghị hỏi thăm chùa bảo vân t r í hải đại sư vấn đề hạn tình huống cùng trần gia vị lão tổ kia khác biệt trần gia vị lão tổ kia chỉ đặt vào một loại cấy ghép thể còn có thể tại không mất đi tính mạng tình huống đem loại này cấy ghép thể lấy ra sau đó bắt đầu lại từ đầu tu luyện nhưng hách nghị đã đặt vào năm loại cấy ghép thể A di đà phật môn công pháp này vốn là dùng để sửa đổi sai lầm tại võ đạo trong quá trình tu hành nếu như cấy ghép thể sinh trưởng xuất hiện một chút sai lệch có thể dùng môn công pháp này tới sửa chính nhưng nó có thể sửa đổi trình độ rất có hạn thì chủ ngươi bị thương quá nặng muốn để thương thế khỏi hẳn nhất định phải đem sở h ư u tấy ghép thể đều n ị c h chuyển đến trạng thái mới bắt đầu nhất liền ngay cả người sáng tạo môn công pháp này đều không làm được đến mức này mà lại dù là ngươi thật sự có thể sáng tạo kỳ tích làm lại từ đầu nhưng ngươi hẳn là rất rõ ràng võ đạo nên mong cấu trúc mỗi người cả đời chỉ có một lần cơ hội tấy ghép thể căn nguyên lực lượng hư hao là ngũ tướng n ị c h luân pháp vậy tu bổ không được trí hải đại sư nói với hãy nghị đại sư có thể hay không đem môn công pháp này chuyển thụ cho ta văn bối muốn thử một lần ai đứa、ngốc. sau này h á c h nghị vẫn là tập được cái này môn chùa bảo vân tệ u y t kỹ vũ tướng địch luân pháp về sau hắn đem cái này quyết định nói cho bản thân duy nhất sống sót vị hảo hữu kia ta cấu trúc đạo cơ là cương c h i tâm luyện thành sau sẽ có được luyện vật thần t h ô n g có thể luyện hóa và vật ta tại phá cảnh lúc từng ngắn ngủi có loại thần thông này chẳng qua là lúc đó còn không có ổn định lại sau này xảy ra chuyện thời điểm ta nghĩ đến dù sao đều muốn ngã cảnh liền thừa dịp bản thân vẫn chưa hoàn toàn ngã cảnh dùng luyện vật thần thông luyện một cái đồ vật có lẽ có một ngày ta còn có thể dùng đến cái này đồ vật lại có lẽ đời ta cũng không dùng tới rồi n g ư ơ i thay ta đảm bảo nó đi được hảo hữu đáp ứng rồi hắn sau này hảo hữu v ị càng thêm khiêm tốn tại đại đồng phụ tiếp tục chờ đợi cũng vì càng tốt mà giúp h á c h nghị đảm bảo cái này đồ vật lựa chọn trốn vào khương môn xuất r a v ị tăng thế là nhiều năm về sau chùa bảo vân nhiều hơn một vị vân thâm đại sư lúc này quảng trường minh quang trên không h á c h nghị vây tay món kia trôn giấu hơn ba mươi năm đồ vật từ chùa bảo vân mảnh kia trong rừng hoa đ ả o phá đất mà lên một đạo sáng trói lưu quang trên không trung hóa thành một đạo trường hồng tại xẹp qua nửa tòa thành về sau tiến vào quảng trường minh quang rơi vào h á c h nghị trong tay đây là một cây đao thiên địa làm lò tạo hóa làm công tan khép v ì dịch luyện thép vì tâm đây là đạo cơ cương c h i tâm miêu tả luyện vật thần thông có thể luyện vật vật là chân chính mặt c h ữ trên ý nghĩa vật vật chỉ cần có thể trả giá ngang nhau đại giới hơn ba mươi năm trước tại ngã cảnh trước m ộ t k h ắ c khách n g h ị tiêu hao bốn mươi năm thọ mệnh đem mình phá cảnh lúc lực lượng luyện vào bản thân bội đao bên trong phần này lực lượng có thể tại bội đao bên trong bảo tồn bốn mươi năm mỗi người cả đời chỉ có một lần cấu trúc võ đạo nền móng cơ hội bỏ lỡ liền sẽ không lại có nhưng h á c h nghị dùng luyện bật thần thông đem phần này cơ hội vì chính mình lại sau này giữ bốn ă m 40 n ă m đây là h á c h nghị định cho mình kỳ hạn thế giới này phổ thông nhân loại tuổi thọ bình quân đại khái là 70 tuổi khoảng t r ư ờ n g võ giả mỗi đặt vào một cái tấy ghép thể đem luyện đến k h i b i ế n k ỳ liền có thể gia tăng 10 năm tải hữu thọ mệnh h á c h nghị hai m ư tuổi đột phá đến đạo cơ kỳ 22 tuổi cũng đã là đạo cơ kỳ đình p h o n g cấu trúc võ đạo n ề n m ó n g đột phá võ đạo đại sư c h i cảnh thời điểm mới 25 tuổi cho nên hắn trên lý luận còn có thể sống c h n ă m trái phải bởi bị thụ thương nghiêm trọng trừ đi mười mấy năm thọ mệnh hắn chỉ ít vậy còn có thể sống tám mươi năm cho nên hắn lựa chọn đem phần này thọ mệnh chia đôi phần dùng luyện vật thần thông tiêu tốn bốn mươi năm thọ mệnh vì chính mình tương lai lần nữa phá cảnh lưu lại một cái thời cơ sau đó dùng còn lại bốn mươi năm thọ mệnh đi sáng tạo một cái kỳ tích chuyện này h á c h nghị không có nói cho thượng quan tiêu hắn không có cách nào nói cho đối phương biết bản thân có khả năng chỉ có thể sống bốn mươi năm mà hắn còn dự định dùng cái này bốn mươi năm đi đánh cược l ầ n c u ố i tại làm quyết định này lúc hắn không có cho mình cùng thượng quan tiêu ở giữa lưu nhiệm gì một chút thời gian hiện tại ba mươi bảy năm trôi qua hách nghị một lần nữa trở lại đương thời hắn đến qua địa phương hắn dùng cường đại ý c h í lực cùng siêu tuyệt thiên phú trải qua vô số lần n ế m thử thành công dùng ngũ tướng nghịch luân pháp đem mình thể nội sở hữu cấy ghép thể lần nữa khôi phục đến ban sơ trạng thái sau đó từ dưỡng vô i kỳ bắt đầu từng bước một quay về đạo cơ đ ỉ n h phong không ai có thể tưởng tượng ở trong đó gian khổ hùng quan mạ n đạo chân như thiết nhi kim mại bộ tòng đầu việt bài thơ ước tần nga lâu sơn quan của mao trạch đông nghĩa là đừng nói cựa quan vững như thép hôm nay cất bước vượt qua đầu một cái khả năng chỉ còn lại bốn mươi năm tuổi thọ người dùng ba mươi bảy năm đi làm lại từ đầu cái này cần cường đại cỡ nào ý chí lực h á c h nghị tại đến đại đồng phụ thành về sau vẫn đại là nhất sau phá cảnh làm chuẩn bị h á n kỳ thật cũng không có niềm tin tuyệt đối đừng nói mười thành h á n kỳ thật liền một thành nắm chắc cũng không có bởi vì này loại sự tình từ xưa đến nay liền không có bất cứ người nào làm qua nếu như không phải trương tông dương vụ án bị đột nhiên kết án t h ừ a quan tiêu tại hôm nay sẽ bị làm chỉ h á c h nghị kỳ thật còn cần chuẩn bị một đoạn thời gian nhưng hôm nay hàn không thể không trước thời hạn phát động không chung cây đao kia rơi vào hách nghị trong tay hơn ba mươi năm trước luyện vào trong đ a o kia phần lực lượng vậy một lần nữa trở lại trong tay của hắn lần này bởi vì phá cảnh sau lực lượng cùng cảm n g ộ đều đã sớm chuẩn bị được rồi cho nên thành bại chỉ ở một máy mắt chỉ lấy quyết tại chính hãy nghị hắn không cần lại lo lắng ngoại giới quái nhiễu thành rồi hắn có thể lập tức xuất thủ cứu người nếu là thất bại hắn chí ít có thể cùng thượng quan tiêu chết cùng một chỗ đây chính là hắn lựa chọn tại quảng trường đình quang phá cảnh nguyên nhân hắn tại hiện thân v ề sau vẫn tại cố gắng điều chỉnh trạng thái của mình lý phi xuất hiện vì hắn tranh thủ đến rồi nhiều thời gian hơn cũng cho hắn một cái đầy đủ làm nóng người cơ hội bằng không mà nói trước đó ôn khả đám người ra tay với h á c h nghị h á c h nghị liền khẳng định không chịu đ ổ i chỉ có thể lập tức lựa chọn phá cảnh kỳ thật h á c h nghị cũng có thể chờ một chút chờ hứa cạnh xuất thủ giải quyết hết lý phi sau đó hứa cạnh sẽ tiếp tục để người phía dưới ra tay với h á c h nghị kể từ đó h á c h nghị còn có thể vì chính mình tranh thủ đến càng nhiều thời gian chuẩn bị nhưng dù là lựa chọn vi phạm đã từng đạo có chút đổ v ậ t là vĩnh viễn sẽ không thay đổi mắt thấy hứa cạnh dự định xoay người đi giết chết lý phi hãy nghị quyết đoán lựa chọn phá cảnh dù là hắn còn không biết cái này viết diện vì thân phận chân thật khứa cạnh là toàn trường cái thứ nhất cảm thấy được cây đao kia bên trong chất chứa lực lượng người kia là thần thông lực lượng nhưng hắn chưa kịp xuất thủ ngăn lại cây đao kia chứ bởi vì cây đao kia tới đầy đủ nhanh cũng bởi vì cây đao kia cao độ đầy đủ cao vượt ra khỏi hắn thần thông ảnh hưởng khoảng cách đây chính là hách nghị lựa chọn lên không nguyên nhân chính như lý phi suy đoán như thế hắn là thiết thực người sẽ không vì nguyễn kim mà cố ý làm chuyện gì quảng trường v i n h quang trên không hách nghị hóa thành kia vòng thái dương đột nhiên thu liễm tất cả con mang h ứ a cạnh ngẩng đầu nhìn về phía không trung lý phi vậy tạm thời dừng lại ngẩng đầu nhìn về phía không、chung. tại chỗ tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía không trung một giây sau thái dương một lần nữa tách ra quan mang lần này quan mang so trước đó càng tăng lên gấp mười 10, gấp trăm lần lần này là chân chính ánh nắng huynh thành câu nguyện phiếu ts có chút nội dung ta không có ở trong chính văn đi qua giải thích thêm t ỷ như hách nghị vì cái gì đột nhiên liền lựa chọn vi phạm bản thân thủ bước nhiều năm như v ậ y đạo trước lúc này hắn đều vẫn cùng nhân vật chính sinh ra nghiêm trọng khác nhau nhấn mạnh chuẩn mực tầm quan trọng xem hết một chương này ta cảm thấy đại gia có thể sẽ càng thêm lý giải hắn từ bỏ dù sao đối với một cái khả năng chỉ còn lại cuối cùng ba năm tuổi thọ người mà nói hắn thì thật đã đem nên thủ đạo đều thủ song chương chín mươi b ố luyện vật hát thủy chương chín mươi b ố luyện vật hát thủy chương hai trăm ba mươi hai luyện vật hát thủy đại nhận giữa trời quan diệ vật vật cả tòa quảng trường đình q u a n g một mảnh trắng xóa không nhìn rõ bất cứ thứ gì người sở hữu tựa như đưa thân vào một tòa trong lò lửa cảm giác được vô cùng nóng bỏng lao sư quả nhiên có chuẩn bị mà đến lý phi nhẹ nhàng thở ra sau đó dẫn đầu triển khai hành động lúc này ở trận cơ hồ tất cả mọi người bị đâm mù hứa cạnh lực chú ý lại toàn trên người hết h ị đúng là hắn xuất thủ thời cơ tốt vàng vào hơn người năng lực nhận biết lý phi hướng vừa rồi trong trí nhớ diêm thế kim vị trí phóng đi hắn lần nữa thi triển kim cương ấn đại bằng nhường cho mình ý nguyên bảo trì cao tốc rất nhanh tiếng kinh hô nổi lên một phía diêm thế kim lúc này đang bị một đám hộ vệ bao bọc vây quanh nhưng những hộ vệ này bên trong không có một cái đạo cơ kỳ cờ giả chính pháp tổng viện bốn tên p h ụ thể kỳ đại pháp sư ngược lại là cũng ở đây trong đám người nhưng bọn hắn lúc này bị không trung h á c nghị buộc phát ra đạo k ì ảnh hưởng như là người bình thường trúng một phát pháo sáng đối với ngoại giới cảm giác cùng phản ứng đều chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng kể từ đó sẽ không người có thể ngăn cản lý phi rồi hắn hướng đám người phóng đi ngoại vi hộ vệ đều là rất chuyên nghiệp bảo tiêu có phong phú bảo hộ kinh nghiệm dưới loại tình huống này đều không cần có người hạ lệnh sở hữu hộ vệ tự động thu nạp trận hình p h o n g ngự tạo thành phi thường dạy đặt chỗ đứng trong tay bọn họ dẫn theo nặng nghề đặc chế tầm v h n mặc trên người trọng giác đồng thời toàn lực kích phát tiên tiên nhất khí hoặc là k i n h lực hộ thể những hộ vệ này hoàn toàn không có muốn phản kích l i tứ bọn hắn ý đồ dựa vào dạy đặt chỗ đứng cùng nặng nghề trang bị hóa thành một đạo bức từ người ư ơ n g ép ngăn trở lý phi xung kích nhưng lý phi mạnh không chỉ là kích lực còn có thuần lần nữa thi triển kim cương ấn long tượng huyết nộ mang tới lực lượng g ấ p bội vượt qua thân thể cực h ạ n ba lý phi một cước đạp nát dưới chân cầm thạch đại địa chấn động từng vết nứt hướng phía trước lan tràn ra ngoài người chưa đến c u n g phong đã tới ngăn tại ngay phía trước bọn hộ vệ cảm giác giống như có một đầu hình thể khổng lồ dị thú tại chiều nhóm người mình khởi xướng xung ố phong lý phi như người dù n g b ả vai đụng phải ngay phía trước kia mặt màu đen tầm thuẫn tầm thuẫn nháy mắt hướng vào phía trong lõm hậu p ư ơ n g mặc trọng giáp toàn thân đều bao phủ một tầng màu xanh nhạt tiên thiên nhất khí hộ vệ căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng、nào. dẫn theo trọng thuẫn cánh tay liền r ă n g rắc đông chốc bị đụng gãy sau đó tấm thuẫn đặt ở hắn giáp ngược bên trên giáp ngược biến hình vỡ ra tiếp tục hướng bên trong đẻ ép tiếp theo là xương ngược đứt gãy thướng vào phía trong đẻ ép tên hộ vệ này thật giống như bị trọng truy đập chúng kẹp s xác mít cuối cùng tên hộ vệ này hai chân cách mặt đất bị sức mạnh bàng bạc cưỡng ép hướng sau lưng đẻ ép mà đi phía sau hắn đồng dạng là dẫn theo trọng thuẫn mặc trọng giáp hộ vệ đối phương v ậ y tao n ộ giống như hắn quá trình tiếp tục hướng về sau đẻ ép sau đó là cái thứ ba cái thứ tư lý phi một lần đụng ngã sáu tên hộ vệ máu tươi từ bọn h ắ n biến hình trọng r ắ c bên trong chạy sôi ra tới đem dưới thân trắng đoán cầm thạch mặt đất n luộn thành màu đỏ lý phi từ bức tường người bị xô ra chống chỗ bên trong và vào nếu như ra sức lực đối địch hắn muốn phá vỡ cái này chắn bức tường người còn cần phí chút sức lực nhưng bằng mượn man lực hắn chỉ cần đụng một cái là được xông vào một đám quan viên bên trong vang lên bên hai tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi b a n g vào nghe âm đoán chỗ lý phi đi tới diêm thế kim trước người cứu diêm thế kim vừa hô lên một chữ liền bị lý phi một thanh kéo lấy cổ tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong kéo ra khỏi đám người thừa dịp đạo kia lỗ hổng còn không có bị bổ sung lý phi mang theo diêm thế kim liền xông ra ngoài giữa trời bên trong kia ánh sáng long lánh dần dần t h u liễm lý phi một lần nữa trở lại trên khán đài khứa cạnh lý phi quát lớn thả thượng quan tiêu nếu không ta giết hắn hắn một tay nắm diêm thế kim cổ đem điều này bộ giám sát phó giám sát t r ư ở n g dơ lên diêm thế kim bị bóp sắc mặt đỏ lên nhưng vẫn là bảo trì lại đại nhân bật khí độ không có thất kinh la to trên hình dài khứa cạnh từ hách nghị bắt đầu phá cảnh lúc liền đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở trên người đối phương nghe tới lý phi uy hiếp hắn thậm chí cũng không có quay đầu nhìn lại l ư ớ t mắt thờ ơ nói vậy ngươi liền giết hắn đi diêm thế kim lý phi hứa cạnh ngươi nhất định phải cứu giúp diêm đại nhân hậu phương một tên tổ điều tra quan viên nghe tới hứa cạnh lời nói về sau nhịn không được la lớn hứa cạnh giật giật khoe miệng không tiếp tục để ý cái khác hắn nhìn về phía không trung h á c h nghị ánh mắt trở nên cực độ hưng phấn h á c h nghị ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng hiện tại ngươi có tư cách chết trong tay ta rồi hắn sẽ để ý diêm thế kim đám người tính mạng nhưng điều kiện tiên quyết là những người này tính mạng sẽ không ảnh hưởng đến hắn cùng hách nghị ở giữa trận này ân đoán hách nghị phá cảnh mặc dù để hắn cảm thấy ngoài ý mớn nhưng hắn cũng không e ngại ngược lại bởi vậy trở nên càng thêm hưng phấn không chung hách nghị đã vững chắc cảnh g i i hắn thành công cấu trúc võ đạo nền móng cương tri tâm trở thành một tên võ đạo đại sư hơn ba mươi năm trước không thể hoàn thành sự bây giờ cuối cùng hoàn thành đối mặt hứa cạnh khiêu khích hắn không nói một lời chỉ là đ ố n g nhiên rơi xuống từ trên không cầm lao chém về phía phía dưới hứa cạnh vừa mới biến mất thái dương lần nữa xuất hiện chỉ bất quá lần này không còn là đại nhật giữa trời, mà là nhật vẫn theo cái này vòng đại nhật rơi xuống giữa thiên địa một mảnh huy hoàng nóng d ự c đao ý tràn ngập cả tòa quảng trường khiến người từ trong ra ngoài cảm giác được nóng bức tựa như linh hồn đang bị thiêu đốt đây vẫn chỉ là bị một chiêu này lan đến gần cảm giác lý phi bây giờ mới biết nguyên lai、like、mình lao sư đao ý đúng là như thế b á liệt đến hay lắm hứa cạnh cười lớn một tiếng đ n g nhiên hướng lên bọt lên ầm ầm theo hắn phát kình bọt lên phía dưới hình đài bị hắn một c ư ớ c dấm sập lý phi cân nhắc lấy muốn hay không tiến lên cứu người nhưng lại sợ bản thân quấy nhiều hết nghị cùng hứa cạnh ở giữa chiến đấu không cần thận thành rồi heo đồng đội ngay tại do dự lúc h á c h nghị cùng hứa cạnh đã tại không trung đụng thẳng vào nhau và anh to lớn nổ vang linh t h á i n ư ớ c góc để trên quảng trường người sở hữu trong lúc nhất thời đều mất thính giác mà nghị kém chút bị đánh rách tạt ơi hai người va chạm địa điểm xuất hiện một đạo mặt tính cấp tốc hướng bốn phía quyết tán cơ hồ bao phủ toàn bộ đại đồng khu một giây sau hứa cạnh từ không trung rơi xuống rơi vào hình đài phụ cận đem cầm thạch mặt đất ném ra một cái hố to bụi mù tràn ngập sau đó h á c h nghị hóa thân viên kia mặt trời nhỏ vậy rơi xuống nệ vào mảnh này trong bụi mù、và、anh quảng trường chấn động kịch liệt đổ sụp hình đại nơi hai tên phụ trách hành hình hộ vệ lẫn nhau một người nắm lên tê liệt trên mặt đất thượng quan tiêu một người cầm đao gác ở thượng quan tiêu trên cổ sau đó lên tiếng hô lớn hách nghị lại không thúc thủ chịu c h ó i chúng ta liền giết nàng hai người bọn họ đã thấy rõ ràng tình thế biết rõ hách nghị là vì cứu thượng quan tiêu tới cái k i a đột nhiên nô ra huyết diện quỷ cũng giống như thế cho nên hai người quyết đoán xuất thủ dùng thượng quan tiêu tính mạng đến uy hiếp hách nghị bọn hắn cảm thấy mình cơ hội lập công đến rồi gặp không may lý phi trong lòng cảm giác nặng n ề liền muốn dùng trong tay diêm thế kim uy hiếp đối phương không được hành động thiếu suy nghĩ kết quả không đợi hắn mở miệng uy hiếp thượng quan tiêu bên cạnh kia hai tên hộ vệ lại đột nhiên hai mắt x u n g huyết ngay sau đó thất khiếu chảy máu cuối cùng trái tim nổ tung mà chết không chỉ có như thế thì ngài nơi còn lại mấy tên hộ vệ bậy tất cả đều t â m mạch dạn nước mà chết ai cũng không cho phép nhung tay h ứ a cạnh tràn ngập sát ý thanh âm vang vọng toàn trường là hắn ra tay giết hình đài chỗ sở hữu hộ vệ hôm nay cùng n à y hắn bị đó thượng vị giả người thắng cùng người chinh phục tâm thái đến hắn muốn là tận mắt chứng kiến hách nghị tâm cảnh v ẫ vụn đau đớn mà chết nếu như không có vậy thì do hắn tự mình xuất thủ giải quyết hết đối phương chấm dứt đoạn này v ắ t ngang trong lòng hắn mấy chục năm khúc mắt dựa vào uy hiếp thượng quan tiêu phương thức đến để hách nghị chủ động từ bỏ cái này tuyển hạng căn bản liền không có tại hứa cạnh trong đầu xuất hiện qua nếu như dùng loại phương thức này chiến thắng tâm kết của hắn sẽ chỉ càng sâu đây là hứa cạnh tuyệt đối không thể tiếp nhận hắn muốn là hách nghị ra tay toàn lực liều mạng giấy ruộng cuối cùng y nguyên thua với hắn cho nên bất luận kẻ nào ý đồ n ú n g tay hắn hách nghị ở giữa chiến đấu ý đồ ảnh hưởng hắn chấm dứt đoạn lân đoán này liền đều là địch nhân của hắn trong lúc nhất thời quảng trường chính giữa hình đài phụ cận bụi mù tràn ngập mặt đất lần lượt chấn động tiếng nổ thật to liên tiếp vang lên hai vị võ đạo đại sư ngay tại nơi này triển khai liệu mạng tranh đấu hứa c ạ n h không thủy thần thông không cần nhiều lời có thể trực tiếp ảnh hưởng người khác máu trong cơ thể thủ đoạn có thể xưng ơ tuyệt sát dù là cùng là võ đạo đại sư hách nghị cũng cần hao phí số lớn đạo kình bảo vệ bản thân để tránh bị hứa c ạ n h đã không chế thể nội vết dịch từ đó bị trọng thương đến như chính hách nghị luyện vật thần thông thoạt nhìn như là phụ trợ loại thần thông trên thực tế là một môn cả công lẫn thủ mười phần toàn năng thần thông có thể luyện bạn vật đặc tính kỳ thật phi thường cương đại mấu chốt ở chốt như thế nào phát huy tỉ như hách nghị đem hứa cạnh tấn công về phía kinh lực của mình toàn diện luyện hóa cải biến hắn vật tính đem những n à y kinh lực luyện hóa thành từng đạo băng xương từ đó trở nên yếu ớt vô cùng đụng một cái liền nát triệt để mất đi uy hiếp hách nghị còn đem trên mặt đất nổ tung cầm thạch cùng bùn đất luyện hóa thành sắt thép hóa thành lồng giam đem hứa cạnh giam ở trong đó mặc dù cái này lồng giam khốn không được hứa cạnh bao lâu nhưng có thể ở lúc mấu chốt đối với đối phương tạo thành ảnh hưởng trừ cái đó ra hách nghị chủ yếu nhất thủ đoạn là luyện hóa kinh lực của mình làm hứa cạnh một trưởng hướng hắn công tới hắn đem hộ thể thiên địa hỏa lò kình luyện hóa thành một mặt giống như tinh thể giống như tâm thuẫn nguyên bản không quen phòng thủ thiên địa hỏa lò kình đang thay đổi vật tính về sau lực phòng ngự tăng nhiều sau đó hách nghị một đao chém về phía hứa cạnh lấy thiên địa hỏa lò kình làm cơ sở đạo kình hóa thành một cái b i ể n l ử a đem hứa cạnh bao phủ hứa cạnh song trường đ ẩ y ra đem mảnh này b i ể n l ử a đông kết hắn luyện cao giai kình lực là băng phách chấn thần kình có thể đồng thời đông kết vật chất cùng tinh thần nhưng một giây sau biện lựa bị hách nghị luyện hóa thành hậu thổ ngũ hành tương sinh hỏa sinh cũng rất cấp tốc chuyển hóa thành thổ thuộc tính kinh lực về sau h ứ a cạnh băng phách c h ấ n thần kinh sẽ rất khó đem c h ấ n trụ bởi vì thổ khắc thủy đây chính là luyện vật thần thông chỗ cường đại hách nghị có thể có được nhiều loại thủ đoạn có phong phú đối địch c h i pháp nếu như không phải hách nghị cần phân ra phần lớn tâm lực cùng kinh lực đi ngăn cản không thủy thần thông h ứ a cạnh đ ã t h u a dù là như thế theo hách nghị càng ngày càng thuần thục luyện vật thần thông đem các loại thủ đoạn cùng mình đao pháp kết hợp lại chiến l ư c của hắn bắt đầu vững bước tăng lên dần, dần đem hứa cạnh đặt ở hạ phong h ứ a cạnh mặc dù so sách nghị sớm hơn phá cảnh nhưng hết thể giống như đều giống như đương thời Tại hai người cùng cảnh giới tình huống dưới hắn từ đầu đến cuối không phải là đối thủ của h á c h nghị hai người giao thủ mấy chục chiêu về sau h á c h nghị nắm lấy cơ hội một đao bổ về phía ngứa cạnh khứa cạnh hộ thể kinh lực đã trước một bước bị h á c h nghị luyện hóa thành khối băng nháy mắt vỡ vụn sau đó đao quang chém tới tựa như một vòng đại nhật quét n a g tới khứa cạnh không tránh không né mặc cho đao quang chém chúng bản thân hắn một trưởng vô hướng h á c h nghị lồng ngực làm đao quang tới người lúc khứa cạnh bên ngoài thân đột nhiên xuất hiện một đạo hát thủy tựa như sâu không thấy đáy bực sâu đem hết nghị đao quang trực tiếp lướt hết tiếp theo một cái t r ớ c mắt chương chín mươi lăm thần thông chi chiến tông sư chi mưu chương chín mươi lăm thần thông chi chiến tông sư chi mưu chương hai trăm ba mươi ba thần thông chiến đấu tông sư chi mưu đồ lúc trước đại đồng phủ quan phủ quyết định đối thiết phong môn đọc thủ biên tính như hướng võ đại xin giúp đỡ hy vọng võ đại có thể phái hai tên võ đạo đại sư đi giải quyết rơi đào vương cố hiến phong nhưng cuối cùng chỉ có hứa cạnh một người đến rồi mặc dù ngoại vi có chính pháp tổng v i ệ n bốn tên đại pháp sư bảy trận còn có hai trăm tên ngự doanh quân áp trận nhưng đối với có thể hay không giết chết cố h i ế n phong đương thời không có nhiều người có niềm tin tuyệt đối cái này dù sao cũng là một tên võ đạo đại sư còn có được đảng vân thần thông có thể xuất nhập thanh minh trốn sang nga n g giảm kết quả cuối cùng t h u a cạnh một đối một đơn giết cố h i ế n phong dù là hắn thần thông vừa v ẫ n khắc chế cố h i ế n phong dạng này chiến tích vậy phi thường đáng sợ chứng minh chiến lược của hắn tuyệt đối không phải bình thường võ đạo đại sư có thể so trên quảng trường hứa cạnh một trưởng bổ về phía hách nghị lồng ngực đột nhiên hiện ra hát thủy đem hách nghị hộ thể kình lực nháy mắt n u ố t hết hách nghị thần sắc không thay đổi cấp tốc lui về phía sau nhưng hắn chém về phía hứa cạnh cây đao kia lại bị đối phương bên ngoài thân hiện lên đạo kia hát thủy hút vào dù là lấy hách nghị lực bột phát trong lúc nhất thời cũng không cách nào rút ra hắn quyết đoán lựa chọn bước đao nhưng hứa cạnh nơi lòng bàn tay đoàn kia hát thủy đồng dạng bột phát ra hấp lực cường đại tựa như một cái lô đen nháy mắt đem xung quanh bụi mù hút vào trong đó hát nghị lui lại động tác bị ngăn cản hứa cạnh một h thôn thần thông hát thủy đây là một môn có thể thôn vệ vạn vật thần thông tại thành công cấu trúc võ đạo nền móng luyện được võ đạo thần thông bước vào đại sư cảnh giới về sau võ giả muốn tiếp tục mạnh lên liền cần tiếp tục đặt vào cấy ghép thể giai đoạn thứ nhất tu hành vì bảo trì cân bằng cấu trúc đạo cơ năm loại cấy ghép thể đều chỉ có thể lựa chọn hạ tam phẩm t sau đó đem nhiều loại thần thông tổ hợp lại với nhau hình thành đặc hữu võ đạo tri vực liền có thể bước vào tông sư cảnh giới hứa cảnh không chỉ có có được không thủy thần thông còn có được hát thủy thần thông hắn cũng không phải là gần nhất một hai năm mới trở thành võ đạo đại sư mà là đã sớm chuẩn bị hát thủy thần thông có thể thôn vệ vật vật thậm chí bao gồm người khác thần thông hứa cảnh có thể lợi dụng hát thủy thần thông đi thôn vệ cùng bản thân đạo cơ phù hợp với nhau thần thông từ đó trực tiếp lướt qua đặt vào cấy vét thể lại từ từ bồi dưỡng làm cho dung nhập bản thân đạo cơ cái này dài dằng dặc mà chật vật quá trình đây là một đầu đường tắt nhưng độ khó khăn cũng rất lớn đây chính là hứa cảnh cùng tỉnh thành liên thủ đố i cục muốn nhằm vào thiết phong môn nguyên nhân bởi vì đao vương cố hiến phong đảng vân thần thông cùng đạo cơ của hắn xương trời mây phi thường phù hợp nếu như có thể nuốt vào cái này đạo đảng vân thần thông hắn liền có cơ hội sùng kích tông sư tri cảnh vì thành cựu một vị đại tông sư dùng thời gian mười mấy năm đi chậm rãi bố cục ám sát một tên triều đình võ oan thậm chí là diệt đi một tòa võ đạo đại tông đây hết thể đều là đáng giá khứa cảnh lúc trước mang theo lý phi đi sông sơn môn qua n g minh chính đại củng cố hiến phong giao thủ chính là tại ước lượng đối phương thực lực đồng thời cũng cho cố hiến phong tạo thành một cái h ảo giác hắn chỉ là mới vào đại sư c h i cảnh chiến lực cũng không tính quá cao có dạng này h ảo giác tăng thêm thần thông khắc chế khứa cảnh ở lúc mấu chốt đột nhiên thi triển hát t h ủ thần thông lúc này mới một lần hành động bắt lại cố hiến phong thành công nuốt lấy thần thông của đối phương mỗi một tên võ đạo đại sư đều có thể tính là chư hầu một phương vốn cũng không hiểu sát giống ô hiến phong như vậy có được đ ẳ n g vân thần thông võ đạo đại sư dù là đánh không lại cũng có thể tùy tiện bay đi vậy thì càng khó giết rồi nếu như không phải cùng tỉnh thành bên kia hợp tác thiết lập ván cục lợi dụng đại đồng phụ quan phụ lực lượng thứa c ạ n h muốn nuốt vào cái này đạo đ ẳ n g vân thần thông sinh thời đều chưa hẳn có cơ hội hiện tại thứa c ạ n h có khống thủy thần thông cùng hát thủy thần thông lại nuốt vào một đạo đảng vân thần thông đã có rồi xung kích tông sư khả năng nhưng hắn còn cần một cơ hội hắn cần giải khai trong lòng nhiều năm tâm kết hay nghị cho nên mới có thượng quan tiêu bị tóm mới có hôm nay c ụ c này trước đó có sư tài minh cái này đại tông sư ngăn tại phía trước hứa cạnh không có cách nào trực tiếp đối h á c h nghị độc thủ cho nên hắn cùng tỉnh thành người bên kia mới liên thủ bố cục nhằm vào thượng quan tiêu để chính h á c h nghị chủ động tới đến đại đồng phủ lúc này h á c h nghị bị hứa cạnh dùng hát thủy thần thông hút lại hắn thần thông cùng hứa cạnh sương trời mây hoàn toàn không phù hợp cho nên hứa cạnh chỉ tính toán hút đi hắn lực lượng cùng sinh mệnh đối mặt bất thình lình to lớn biến số hết nghị y nguyên duy trì tỉnh táo hắn lập tức thi triển luyện vật thần thông đem tự thân kình lực luyện hóa thành thổ thuộc tính sau đó chủ động vùi đầu vào bộ ngực cái này đạo hát thủy bên trong cái này đạo thần thông mặc dù có lý luận bên trên có thể thôn vệ vật vật nhưng nó trên bản chất vẫn là lấy thủy thuộc tính làm chủ đạo cơ luyện được thần thông vẫn muốn tuân theo ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên lý thổ khắc thủy cái này pháp tắc không có đ ổ i cho nên đang ngang ngửa lượng cấp tình mông d ư ớ i hát thủy thần thông thôn vệ thổ thuộc tính đồ vật cùng thôn vệ cái khác thuộc tính đồ vật kết quả tất nhiên là không giống trừ cái đó ra thần thông có thể không có hạn mức cao nhất, nhưng người là có hạn mức cao nhất. hát thủy thần thông có thể thôn vệ vật vật không có nghĩa là sử dụng hát thủy thần thông hứa cạnh cũng có thể thôn vệ vật vật h á c h nghị lựa chọn đem tự thân t i ê n địa hòa l o kinh lực luyện hóa thành thổ thuộc tính đại địa vô ngần k i n h loại này kinh lực đặc điểm chính là hùng hồn dày đặc liên miên bất tuyệt hắn lựa chọn đem kinh lực chất lượng chuyển hóa thành số lượng chỉ cầu bằng nhanh nhất tốc độ lấp đầy hứa cạnh cái này đạo hát thủy tại đột nhiên bị biến cố tình h ụ n giới h á c h nghị chỉ dùng một nháy mắt liền nghĩ đến tốt nhất phương án đ ư ơ n g đối đồng thời bằng nhanh nhất tốc độ đem hoàn mỹ c h ấ t hành chiến đấu như vậy tại tình thậm chí so một hạng hạch tâm cấp siêu phạm năng lực càng thêm trần quý người tầm thường chỉ có thể phát huy ra bản thân 60, thậm chí là một trăm mà hách nghị là loại kia có thể nhiều lần tại trong t u y ệ t cảnh siêu trình độ phát huy ngược gió lập bản sáng tạo kỳ tích tuyệt thế c h i tải người như hắn chính là vì chiến đấu mà sinh ngắn ngủi một giây thời gian lượng rất lớn kinh lực bị hách nghị chủ động đ i ề n vào trên lồng ngực cái này đạo hát thủy bên trong bởi vì hắn chủ động đ i ề n vào kinh lực cho nên hát thủy đối với hắn máu thịt cùng sinh mệnh lực thôn vệ trên phạm vi lớn giảm bớt rất nhanh cái này đạo hát thủy chuyển tới hấp lực cũng trên diện rộng độ yếu bớt hách nghị thừa cơ tránh thoát lui lại kéo dài khoảng cách phức hắn đột nhiên một mụm máu tươi phun ra toàn thân cao thấp nhiều chỗ mạch máu dạn n ư ớ vừa rồi hắn toàn lực đem kinh lực điển vào trước n g ự c đạo kia hát thủy lúc đối tượng thân phòng hộ xuất hiện buông lỏng bị hứa cạnh nắm lấy cơ hội dùng không thủy thần thông c h ọ c thương khách nghị đồng dạng có trị liệu loại hạch tâm cấp siêu phàm năng lực lúc này toàn lực vận chuyển loại năng lực này chữa thương cho mình hứa cạnh không có cho hắn chậm dãi chữa thương thời gian nháy mắt biến mất ở tại chỗ d ậ m chân lao đến khách nghị đưa tay thiên địa hỏa lò kinh lần nữa bị luyện hóa thành thổ thuộc tính kinh lực hóa thành từng đạo vô hình tường thành ngăn tại trước người thiết kỵ xung quanh thiết thành ngăn cản nhưng một giây sau cái này từng đạo tường thành bị hát thủy thôn phệ ra từng cái lô lớn. hứa cạnh từ đó xuyên ra ngoài hắn hướng hách nghị một chỉ một đại đoàn màu xanh vân khí chống rông xuất hiện đem hách nghị vây quanh đây là cô hiến phong đ ẳ n g vân thần thông cùng k h ô n g thủy thần thông tiến hành phối hợp hứa cạnh đối với mấy cái này vân khí điều khiển lực thậm chí mạnh hơn c ô hiến phong chỉ bất quá hắn vừa nuốt vào cái này đạo thần thông không lâu còn cần một đoạn thời gian chậm rãi thích thứng mới có thể đem cái này đạo thần thông uy lực lớn nhất phát huy ra hắn lúc này dùng ra đ ẳ n g vân thần thông cũng không phải là vì làm bị thương h á c nghị chỉ là vì cho đối phương chế tạo càng lớn áp lực tâm lý làm cho đối phương càng thêm tuyệt vọng thế nào hiện tại biết do cùng ta sự trình l ạ i sao hứa cạnh một bên không chế vân khí hướng vào phía trong đè ép một bên lớn tiếng hỏi một giây sau một vòng đại nhật tử trong mây mù bốc lên mà ra, đem sở hữu vân khí đều bốc hơi rơi hứa cạnh cười lạnh một tiếng toàn thân bao vây lấy hát thủy trực tiếp đục vào ầm ầm ầm ầm không đợi hứa cạnh tới gần xung quanh mặt đất đột nhiên phát sinh nổ tung nổ lên một đạo đạo trần thủ còn có một khỏa khỏa cự thạch những n à y cự thạch tựa như từng toàn ú i nhỏ từ bốn p ư ơ n g tám hướng hướng hứa cạnh, cạnh tới muốn đem hắn đè ép ở trong đó hứa cạnh thu hồi hát thủy thân dùng đạo kinh đem những n à y tự thạch toàn diện đóng băng sau đó đánh nát h á n hát thủy thần thông là tồn tại hạn mức cao nhất nếu như dùng để thôn vệ những n à y đồ vật vậy liền quá thiệt thòi h á c h nghị lợi dụng loại biện pháp này lần nữa ngăn cản hứa cạnh xung phong sau đó hứa cạnh lần lượt phóng tới h á c h nghị ý đồ cẩn thân h á c h nghị thì dùng các loại thủ đoạn ngăn lại hắn một lần nữa kéo dài khoảng cách thế nào sợ ngươi cho rằng những năm gần đây chỉ có một mình ngươi đang cố gắng giữa chúng ta t r ê n h lệch từ hơn ba mươi năm trước bắt đầu liền đã tại không ngừng kéo dài hiện tại ngươi nhất định phải n ử a nhìn ta theo cuối cùng ba chữ nói r a miệng h á c h nghị thân hình dừng lại lại là một n g ụ c máu tươi phun r a không chỉ có như thế trên người h ắ n đồng thời nổ tung trên trăm đạo vết thương những vết thương này bên trong đều có máu tươi phun r a tại công thủ chi thế chuyển đổi về sau h á c h nghị đã muốn phòng bị hát thủy thần thông lại muốn thời khắc phòng bị k h ô n g thủy thần thông còn muốn ngăn cản hứa cạnh bản thân hứa cạnh dù sao không phải là cái gì tầm thường chiến đấu thiên phú cũng rất cao cuối cùng vẫn là nắm lấy cơ hội dùng k h ô n g thủy thần thông đưa cho h á c h nghị trọng thương c h ụ ảng hứa cảnh nháy mắt xuất hiện ở hack nghị trước người một đại đoàn hát thủy hướng hack nghị bao phủ tới một giây sau h á c h nghị bị hát thủy bao lại chết h ứ a cảnh ánh mắt điên cuồng lúc này h á c h nghị nếu như lập lại chiêu cũ cùng vừa rồi một dạng ý đồ đem kinh lực chuyển hóa thành đại địa vô ngần kinh sau đó điền vào hát thủy bên trong liền hẳn phải chết không nghi ngờ bởi vì này đ o à n hát thủy cũng đủ lớn h á c h nghị một nháy mắt phát ra vậy nhất định phải đủ nhiều cái này thế tất sẽ dẫn đến hắn đối t ự thân phòng hộ hạ xuống từ đó cho hứa cảnh dùng không thủy thần thông thừa lúc vắng mà vào cơ hội lần này h ứ a cảnh sẽ trực tiếp để h á c h nghị sở hữu tâm mạch cùng đại não mạch máu đều d ạ n nứt hắn đương thời đồng dạng là tuyệt thế thiên tiêu chỉ là so sánh với h á c h nghị k h ô n ngoan kém một b h á c h nghị dùng hơn ba mươi năm thời gian từ đầu đến mà hắn lại là vẫn luôn đang cố gắng đi lên dù là bởi vì h á c h nghị lưu lại tâm kết mà ảnh hưởng phá cảnh hắn tăng lên tốc độ vậy xa xa nhanh hơn làm lại từ đầu h á c h nghị cho nên hơn ba mươi năm sau hôm nay hắn quả thật là đem h á c h nghị bỏ lại đằng sau dù là sự thật này hứa cạnh trong lòng vẫn luôn rất rõ ràng nhưng cho tới giờ k h ắ c này hắn rõ ràng bằng vào thực lực bản thân vượt trên h á c h nghị tâm cảnh của hắn mới trở nên trước đó chưa từng có thư sướng trong lòng tồn tại hơn ba mươi năm khói mù bị quét sạch xanh xanh sau khi ngươi chết hứa cạnh đã chuẩn bị hướng hãy nghị cá biệt nhưng một giây sau hắn x a vào đến vô biên huyết hải bên trong lấy cảnh giới của hắn cơ hồ nháy mắt liền từ huyết hải bên trong tránh ra thuật pháp hứa cạnh lộ ra vẻ n g h i hoặc lúc này chính pháp tổng biện người không có khả năng ra tay với hắn một giây sau hắn biết là ai ra tay với hắn rồi trên khán đài lý phi một tay dẫn theo diêm thế kim hướng bên này lao đến quá khứ ba mươi bảy năm hách nghị đúng là bị hứa cạnh chậm rãi kéo ra trên lệ nhưng n h hắn cũng có hứa cạnh không có đồ vật hắn thu rồi một học sinh chương chín mươi sáu luyện bệnh thiên địa một đao trường chín mươi sáu luyện m ệ n h thiên địa một đao t r ư ờ n g hai trăm ba mươi b ố luyện m ệ n h thiên địa một đao lý phi một tay dẫn theo diêm thế kim hướng hứa cạnh phóng đi trước đó không t ù y tiện nhúng tay hai vị võ đạo đại sư ở giữa chiến đấu là sợ bản thân làm trở ngại chứ không r ú t gì nhưng mắt thấy hách nghị rơi vào hạ phòng lý phi cũng không nhịn được nữa m u ố n chết hứa cạnh không nghĩ tới lý phi dám đến nhúng tay đưa tay chính là một đạo băng khách c h ấ n thần kình đánh ra ngoài giống có tiếng long â m tại lý phi vang lên bên hai hắn nhìn thấy một đầu chiều cao trăm trượng băng long mang theo h à n khí thấu xương hướng bản thân dương nhanh múa vớt đánh tới trở thành võ đạo đại sư về sau trong lúc phất tay cũng có thể làm đến khí cùng tình hợp hình cùng ý hợp ý cùng khí hợp hứa cạnh đánh ra cái này chiêu băng ly long cũng là dùng đạo kình lý phi thấy băng long là đối phương tâm ý lực lượng hiện ra ngoài tạo thành ảo giác nhưng tâm ý lực lượng mang tới ảo giác đồng dạng là có lực sát thương giống như một đạo t h u ậ t pháp lại không sẽ bị võ g i ả tinh khí thần khắt chế lý phi đưa trong tay sách theo diêm thế kim ngăn tại trước người cứ như vậy thẳng tắp đ ụ c vào diêm thế kim bị nào tới trước mặt kình phong thổi đến mắt mở không ra hắn đồng dạng cảm nhận được hứa cạnh cái này chiêu băng ly long mang tới uy thế k ủ n bố dù là hứa cạnh không có cố ý kim hắn đem phần lớn lực lượng khóa chặt trên người lý phi diêm thế kim cũng có chút không chịu nổi một chiêu này dư vì cơ hồ tim đập nhanh mà chết lý phi sở dĩ dẫn theo diêm thế kim chính là vì để hứa cạnh sợ ném chuột vỡ bình hứa cạnh có thể mặc kệ diêm thế kim chết sống nhưng diêm thế kim chết ở trong tay người khác cùng chết ở trong tay hắn đây là kết quả hoàn toàn khác nhau mặc dù không biết vì cái gì tình thành bên kia nguyện ý như thế tận hết sức lực trợ giúp hứa cạnh nhưng lý phi kết luận hứa cạnh cùng tỉnh thành ở giữa khẳng định còn có hợp tác đã như vậy hứa cạnh liền không thể hoàn toàn không để ý tình thành bên kia cái nhìn quả nhiên mắt thấy băng long sắp đụng vào diêm thế kim đột nhiên hướng lên lao xuống tránh được hai người một cái diêm thế kim để lý phi vô thương đến gần rồi hứa cạnh hứa cạnh không thể không phân tâm đối lý phi thi triển k h ố n g thủy thần thông chỉ có thần thông có thể bảo đảm chắc chắn sẽ không nộ thương đến diêm thế kim lại lực sát thương đầy đủ lý phi trước thời hạn ngay tại thể nội quan tưởng xích thanh hỏa kim cương tướng để chống đ ơ n hứa cạnh k h ố n g thủy thần thông theo thể nội quan tưởng kim cương pháp tướng sụp đổ suối máu bên trong huyết hồn nháy mắt giảm bớt ba mươi sáu quả trước đó một phen chiến đấu lý phi huyết hồn đã tiêu tốn hai trăm bảy mươi mốt quả v ạ n huyết c h â u bên trong còn thừa lại chín k h ỏ a huyết hồn cho nên hắn hiện tại đem suối máu cùng v ạ n huyết c h â u nối liền cùng một chỗ dùng là suối máu bên trong tổn chữ huyết hồn bởi vì vào tháng trước sơ đ ố i huyết hồn kỹ suối máu tiến hành rồi một lần cường hóa khiến cho mỗi ngày tổn chữ huyết hồn hạn mức cao nhất biến thành lớn nhất huyết hồn lượng hai cho nên hết thời gian cho tới hôm nay lý phi thể nội suối máu đã tổn chữ ba trăm linh sáu huyết hồn tiêu tốn ba mươi sáu k h ỏ a suối máu bên trong còn thừa lại hai trăm bảy mươi k h ỏ a huyết hồn có thể dùng nếu như là một đối một những n à y huyết hồn kỳ thật vậy chịu không được hứa cạnh mấy lần nhà báo nhưng lý phi y nguyên nghĩa vô phản cố lúc này hắn thành công hoàn thành cẩn thân lập tức thi triển kim cương ấn long tượng thu hoạch siêu hạn lực lượng bởi vì này lực lượng vượt ra khỏi thân thể có khả năng thừa nhận hạn mức cao nhất cho nên mỗi lần sử dụng đều sẽ tiêu tốn mấy k h o ả huyết hồn v a n h lý phim ộ t cước tại mặt đất d ấ m ra một cái hố đất dâm đến đất dùng núi chuyển dưới chân hắn vận lực xoay eo c h u y ể n hông quyền phải đánh tới kim cương huyết ma k ì n h ngưng tụ tại trên nắm tay không khí bị đánh ra rõ ràng vợn sóng hình mau trắng sóng khí còn không có quyết tán nắm đấm đã đến hứa cạnh mặt không thay đổi dối ra bàn tay trái đón lấy cái này bạo liệt một quyền tại quyền trưởng đụng vào một đạo hát thủy chống giống tạo ra lý phi quyền phải lập tức hó bảo hắn cảm giác mình giống như là đánh vào một mảnh không có cuối cùng trong n ự c sâu trong thâm viên chuyển đến kinh khủng áp lực trên nắm tay bám vào kìm cương huyết ma kình trong nháy mắt liền bị thôn vệ hầu như không còn sau đó một quyền này của hắn lực lượng bạo phát ra hứa cảnh sắc mặt biến hóa không ngờ đến lý phi lực lượng cơ thể vậy mà có thể khủng bố như vậy đây là người vẫn là dị thú hắn không thể không lâm thời lại thêm vào một tâm lực tăng cường nơi lòng bàn tay hát thủy thần thông bình thường tới nói không có đạo kinh bảo hộ lý phi quyền phải hẳn là rất nhanh liền bị thôn vệ rơi ngay cả không còn sót cả xương nhưng mặc cho bằng hát thủy làm sao thôn vệ lý phi quyền phải cũng chỉ là da rẻ vỡ da chạy chút máu p h ứ a cạnh đời này cũng không có gặp được không nói lý như vậy tồn tại h á n không thủy thần thông cùng hát thủy thần thông ngay cả hết nghị đều có thể trọng thương vậy mà c ầ m chỉ là một cái đạo cơ kỳ võ giả không có cách nào nếu như không phải lý phi tại tiến công bên trên y nguyên lộ ra rất nót n p h ứ a cạnh đều muốn hoài nghi trước mắt người này là không phải một vị đại t ô n g sư đang giả heo ă n h ổ lúc này lý phi thể nội suối máu chính nhanh chóng vận chuyển bên trong tổn chữ huyết hồn chính phi tốc g i m bớt hữ quyền của hắn bị hát thủy hút lại trong lúc nhất thời tránh thoát không được thế là hắn tay trái dẫn theo diêm thế kim bay thẳng đến hứa cạnh trên mặt đ ậ t tới hứa cạnh bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa thi triển thần thông một giây sau một đại đoàn màu xanh vân khí chống r ô n g tạo ra đem hứa cạnh bao bọc vây quanh lý phi dẫn theo diêm thế kim giống như làn đệm vào một đại đoàn trong đông xung lực nháy mắt bị hóa giải hắn lần nữa thi triển kim cương ấn long tượng dùng sức hướng ngoại rút ra hữu quyền của mình hứa cạnh lúc này đồng thời duy trì ba loại thần thông trong đó một loại thần thông còn không có hoàn toàn năm giữ tăng thêm bị hách nghị phân đi phần lớn lực lượng cuối cùng không có cách nào lại dùng hát thủy vây n ố t lý phi bị lý phi bằng vào kinh khủng man lực cưỡng ép t r a n h thoát ra ngoài càng làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ chính là diêm thế kim chết rồi hắn phần lớn tâm lực đều thả trên người hách nghị đối đảng vân thần thông trưởng khống lại không hoàn toàn nội bang ở giữa vận chuyển thần thông cuối cùng vẫn là không có cách nào đem sở hữu lực chủng k í c h đều hóa giải mất mà diêm thế kim lại là cái thân thể yếu ớ t đã có tuổi người bình thường vừa rồi trải qua lý phi như vậy một phen dày vò đã ném đi nửa cái mạng hiện tại lại như thế va chạm triệt để vật k h đại đồng phủ một đám đạo cơ kỳ cường giả ngay tại nơi xa đứng ngoài quan sát tất cả mọi người nhìn được rõ rõ r à n g ràng tuy nói diêm thế kim không phải trực tiếp chết trong tay hứa cạnh nhưng lại cùng hắn có quan hệ sau ngày hôm nay hứa cạnh đã coi như là cùng đại đồng phủ triệt để không để ý mặt mũi trông cậy vào đại đồng phủ người nói đỡ cho hắn là không thể nào đối phương sẽ chỉ bỏ đá sùn giếng cho nên cái này ba nức hắn không muốn cóng đều không được hứa cạnh nhìn hàm hàm lui lại lý phi lần đầu tiên trong đời trừ hết n g h ị bên ngoài hắn nghĩ như vậy muốn giết chết một người không đợi hắn tiếp tục độc thủ phía sau hắn đạo kia hát thủy hình thành cái lồng bị một vệ ánh đao phá b ỡ h á c h nghị phá tan rồi cái này đạo hát thủy dùng thiên địa hỏa lò kình ngưng tụ thành một đạo đao cương chém về phía l g ứ a cạnh đi bảo vệ nàng cùng lúc đó lý phi vang lên bên thai hát nghị thanh âm đây là ra sức lực chấn động không khí hình thành truyền âm không do dự lý phi lựa chọn tin tưởng hát nghị lập tức b a y người hướng hình đài bên kia thượng quan tiêu p h ó n g đi hứa cạnh tại sau lưng ngưng tụ ra một đạo hát thủy đỡ được hát nghị chém tới đao cương hát thủy thần thông đồng dạng có thể công có thể thủ hoa luyện vật thần thông thuộc về cùng một tầm thứ mắt thấy lý ph hứa cạnh lộ ra một cái nụ cười dữ tợn vậy ta liền để ngươi xem n à n g chết hắn đã xác định bản thân thắng qua hách nghị dọn sạch trong lòng g ó i mù cũng sẽ không lại để ý thượng quan tiêu chết sống trước hết để cho thượng quan tiêu chết ở hách nghị trước mặt lại để cho hách nghị tại trong thống khổ chết đi hứa cạnh cảm thấy kết cục này rất tốt hắn đ ố i nơi xa nằm dưới đất thượng quan tiêu v ư ơ n tay khống thủy thần thông phát động đừng nói thượng quan tiêu lúc này không có bất kỳ cái gì sức chống cự dù là nàng tại thời kỳ toàn thịnh chúng vào như thế một lần cũng sẽ bị m i ể sát lý phi nhìn xem một mặt này muốn r á c cả mi mắt đã p ẫ n nộ lại vô lực hắn có thể tại không thủy thần thông bên dưới bảo vệ được tính mạng của mình lại không bảo vệ được người khác chú ảng một vệ ánh đao chạm tại hứa cạnh cùng thượng q u a n tiêu ở giữa quảng trường trên mặt đất xuất hiện một đạo hắc tuyến hắc tuyến phía dưới cầm thạch bùn đất đá vụn toàn diện hóa thành m ộ t mịn sâu không thấy đáy đầu này hắc tuyến nháy mắt lan tràn đến cuối quảng trường cơ hồ s ẹ t qua cả tòa quảng trường quảng trường minh quang bị đánh mở một đao này tựa như có thể đem sông lớn cắt đức đem sơn nhạc bổ ra đem thiên địa hai đoạn thậm chí ngay cả không gian đều bởi vì này một đao mà trở nên b ằ n mèo hứa cạnh không thủy thần thông cũng bị chặt đứt、ừ. hắn bỗng nhiên quay người nhìn về phía sau lưng h á c h nghị lộ ra vẻ kinh nghi lực lượng như vậy không nên làm ớ i vào võ đạo đại sư c h i cảnh người có thể có được luyện mệnh hứa cạnh trong lòng có suy đoán luyện vật thần thông có thể luyện vật vật h á c h nghị đương thời có thể dùng tuổi thọ của mình đi đổi lấy thời gian bây giờ tự nhiên cũng có thể dùng thọ mệnh đem đổi lấy khác thì như lực lượng h á c h nghị lúc trước tiêu hao bốn mươi năm thọ mệnh để phá cảnh lực lượng có thể bảo tồn bốn mươi năm mà hắn trước thời hạn ba năm từ b ộ đao bên trong giải phong này phần lực lượng luyện vật thần thông chú trọng tuyệt đối công bằng đồng giá trao đổi nguyên tắc cho nên hách nghị tại thu hồi lực lượng đồng thời cũng bị hoàn trả ba năm thọ mệnh vừa rồi hắn đem ba năm này thọ mệnh luyện hóa thành lực lượng chém ra này một đao kịp thời cứu thượng q u a n tiêu Hứa cảnh ánh mắt lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc nếu như vừa rồi một đao này hách nghị không đi cứu người mà là thừa dịp hắn phân tâm thời điểm chém về phía hắn hắn có thể sẽ bị trọng thương Hứa cảnh lập tức dùng hát thủy vờn quanh quân thần đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung trên người hách nghị ta lại muốn nhìn dạng này chiêu thức ngươi còn có thể chém ra mấy đao một đao là đủ rồi hách nghị bình tĩnh nói hắn tựa hồ đã rơi xuống quyết định gì đó nói khoác không biết ngượng hứa cạnh hư l ệ n h một tiếng toàn lực phát động không thủy thần thông đem lực lượng thực hiện trên người h á c h nghị h á c h nghị nếu như toàn lực tiến công thể n ộ i liền tất nhiên sẽ thất thủ từ đó bị hắn thừa lúc bắn mà vào chụp ảng h á c h nghị vây tay một cái trước đó cái kia thanh bị hắn vứt sạch bội đao một lần nữa trở lại trong tay hắn hắn xem trước liếc mắt lý phi bên kia lúc này lý phi đã v ọ t tới thượng quan tiêu bên người đưa nàng đỡ lên sau đó dùng kỉnh lực đem hai người bao bọc vây quanh sở dĩ không có trực tiếp để lý phi mang theo thượng quan tiêu rời đi là bởi vì bất kể là đại đồng phủ đạo cơ k ỳ cường giả vẫn là hứa cạnh mang tới ôn khả cùng quan hạo hiền cũng không thể để lý phi cứ như vậy đem người mang đi lý phi tuy mạnh nhưng đối mặt như thế nhiều đạo cơ k ỳ cường giả chặt đường hắn có thể bảo chứng bản thân bất tử lại không thể cam đoan thượng quan tiêu cũng không chết chỉ cần một phát vào tay vừa rồi hứa cạnh cảm thụ qua q u ấ n bách lý phi lập tức cũng sẽ cảm nhận được h á c h nghị hít sâu một hơi thu hồi ánh mắt cầm trong tay bội đao lập tức b ê n m ô n g thiên địa hỏa lò kình bờn quanh tại chung quanh hắn để hắn lần nữa hóa thành một khỏa mặt trời nhỏ hứa cạnh lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng một bên toàn lực thôi động khống thủy thần thông công kích hách nghị một bên toàn lực thôi động hát thủy thần thông bảo vệ bản thân chuẩn bị nên đón hách nghị l i ề u mạng một kích một giây sau tất cả quan g mang đều hướng hách nghị trong tay b ộ i đao thu liễm h ắ n t ự a như đem một viên thái dương cho đút vào trong thân đ ạ o sau đó hắn hời hợt chém ra một đao một giây sau trên quảng trường tất cả mọi người cảm giác mình đưa thân vào một cái biển lửa bên trong thiên điệu giống như biến thành một tòa hòa lò có cây trùng cá sơn nhạc dòng sông bất kể là dị thú mạnh mẽ vẫn là cảnh giới cao siêu bó giả hết thầy hết thầy đều ở tòa l ò bên trong bị luyện hóa thiên không trung xuất hiện một đoàn bóng đen to lớn mà l ạ i bóng đen này còn đang không ngừng mở rộng tựa như một viên màu đen thái dương đây là hứa cạnh ngay lập tức phát động đ ằ n g vân thần thông bay lên trời dùng hát thủy thần thông bảo vệ bản thân đồng thời cũng ở đây không ngừng thôn vệ mảnh này hỏa d i ễ m tiên h địa lực lượng thôn vệ hách nghị đạo tình hắn muốn cùng hách nghị kéo dài khoảng cách tật khả năng làm hao mòn hách nghị cái này l i ề u mạng một đao lực lượng lý phi biết rõ vì cái gì hách nghị trước phải để hắn đi bảo vệ thượng quan tiêu rồi bởi vì này một đao lực lượng thực tế quá mạnh ngay cả chính hách nghị đều khống chế không nổi không có cách nào cam đoan sẽ không nộ thương đến thượng quan ti chỉ là một thức mở đầu cả tòa quảng trường đều bị đao ý bao phủ người bình thường cũng tốt đạo cơ k ỳ cường giả cũng được toàn diện đều xa vào đến trong ảo cảnh lý phi không để ý tới có thể hay không bại lộ thân phận lập tức thi triển ra xích thanh hỏa kim cương tướng hắn có vạn huyết châu tại không cần lo lắng sẽ thụ thường nhưng thượng quan tiêu quá yếu đuối không giống với trước đó hai lần lần này lý phi là đem cái này chiêu hiện ra ngoài một tôn trận mắt tròn xoe kim cương pháp tướng xuất hiện ở đây phiến hỏa d i ễ m trong t h i ê n đ ị m dưới tình h u ố n bình thường xích thanh hỏa kim cương tướng hiện ra ngoài pháp tướng chi ít cũng phải có cao mười mấy、mét. hơn nữa còn có thiên long hộ p h á t phản âm v ầ n quanh nhưng ở hách nghị đao ý ảnh hưởng dưới lý phi chỉ có thể dùng đạo kình huyện hóa ra một tôn cao hơn hai mét kim cương p h á t tướng miễn cương đem hắn cùng thượng quan tiêu bảo hộ ở trong đó t ừ n g đạo kim cương kình giống như, như nước h n ư chảy vờn quanh tại hai người một phía quảng trường biên giới nơi một đạo b ả y màu lưu ly li bình t r ư ớ n g đem một đám quan viên đô i hộ ở trong đó đây là chính pháp tổng viện ba tên phụ thể kỳ đại pháp sư ra tay rồi bằng không mà nói hôm nay lại đồng phụ có thể sẽ phát sinh lớn nhất từ trước tới nay thảm án cùng lúc đó sợ bạc các loại một đám đạo cơ kỷ cường giả bậy đào tự vệ cũng không ai chú ý tới lý phi tình huống bên này đến như n ứ a c ạ n h hắn tại hách nghị một đao này lên tay lúc liền đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung trên người hách nghị không dành đi chú ý người khác tại chỗ chỉ có một người chú ý tới lý phi cái này một bên bởi vì hắn phải chú ý thượng quan tiêu có hay không xảy ra chuyện kim cương bắt bộ xích thanh hỏa kim cương tướng hách nghị lộ ra vẻ kinh ngạc lý phi từng nói với hắn từ võ đại học được kim cương bắt bộ một trong chính là xích thanh hỏa kim cương pháp chẳng lẽ hách nghị tâm tư nhanh bay ngược trở lại có kinh ngạc có nghi hoặc cuối cùng đều hóa thành phải mãi cùng yến vui trên mặt hắn hiện ra một v ẻ t i ế u dung thật tốt nhìn một đ a o này lý phi bên thai vang lên lần nữa hách nghị thanh âm hắn khẽ giật mình vô ý thức ngưng thần nhìn lại chỉ thấy mảnh này hỏa diễm trong thiên địa hết thể sự vật đều bị cấp tốc luyện hóa thu nạp vì một tuyến vạn vật thành cho trong thiên địa tất cả đều bị luyện hóa cuối cùng thậm chí ngay cả thiên địa bản thân cũng bị luyện hóa thiên địa vạn vật tính cả thiên địa bản thân đều bị luyện hóa cùng một chỗ hóa thành một tuyến đâu nay tuyến là một cây nao thiên địa một nao toàn bộ quá trình nhìn như dừa giả kỳ thực từ h á c nghị lên tay đến hắn gom thiên địa vạn vật hóa thành một tuyến đ ề u ở đây nháy mắt hoàn thành lý phi đã không có cách nào dùng mắt trần đi nhìn thẳng một đ a o này hắn chỉ có thể bằng vào cường đại năng lực nhận biết đi nhìn sau đó hắn nhìn đến k i a một sợi dây chém về phía không trung viên k i a màu đen thái dương toàn bộ thế giới trong nháy mắt này đều là không tiếng động khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng tại phát sinh va chạm rất nhanh không trung viên kia to lớn màu đen thái dương bị chém ra rồi chương chín mươi bảy trang nay không còn chiếu đến người xưa một chương chín mươi bảy trang nay không còn chiếu đến người xưa một trên không trung thái dương màu đen bị cắt ra có mưa đen rơi xuống rất nhanh huyễn cảnh được tạo thành từ lực lượng tâm ý này liền t ạ n biến lý phi thu hồi xích thanh hỏa kim cương tướng hắn phát hiện mặt đất có vết cháy xém đại hình và khán đài đã sụp đổ đều bị lửa thiêu r ụ i thành một đống đổ nát mấy thi thể trên mặt đất bao gồm cả diêm thế kim vừa mới chết không lâu cũng đều bị thiêu cháy thiên địa lửa vừa rồi quả thật là huyễn cảnh do lực lượng tâm ý của hách nghị tạo nên nhưng lực lượng tâm ý ngoại hiện kết hợp với khí huyết và kinh lực của võ giả hình thành đạo kình thị dù là huyễn cảnh cũng là thật trong o h ư trong thực các võ giả ở hiện trường không được kết giới do ba vị đại pháp sư liên thủ bảo vệ những người dưới đạo cơ kỳ thì cơ thể mất nước nghiêm trọng toàn thân kinh mạch như bị lửa đốt kinh mạch bị tổn thương bụ t ạ n g đều bị thiêu dụi về phần các cường giả đạo cơ kỳ ngoại trừ quan hạo hiên đã luyện thành đạo kình những người còn lại cũng đều ít nhiều bị thương lý phi lúc này không quan tâm người khác thế nào hắn n g mở đầu nhìn lên c u n g t r u n g muốn biết hứa cạnh đã chết hay chưa trên độ cao mấy trăm mét có một khối nước đen khổng lồ đang cột trào một lát sau nước đen thu lại lộ ra hứa cạnh bên trong chỉ thấy hắn gần như mất nửa thân mình bắt đầu từ mắt trái nửa khuôn mặt và hai trái đều không còn từ vai trái trở xuống toàn bộ cánh tay trái biến mất thân thể bên trái như bị xóa đi một mảng chân trái cũng mất gần một nửa v ế t đ ủ tất cả vết thương đều bị nước đen bao phủ thân thể của võ đạo đại sư đã có thể gọi là đạo thể sinh mệnh lực mạnh hơn cường giả đạo cơ kỳ một đoạn cho nên vết thương như vậy không trực tiếp lấy mạng hứa cạnh nhưng cũng khiến đạo thể của hắn tàn khuyết căn cơ bị tổn hại sau này khó có thể khôi phục đ ỉ n h phong hứa cạnh chết lặng nhìn chằm chằm hách nghị phía dưới toàn lực vận chuyển hát thủy thần h ố n g sinh mệnh lực không ngừng tuân ra từ hát thủy nhanh chóng tu bổ đạo thể của hắn đạo cơ xương vân thiên của hắn là đạo cơ toàn diện cũng có năng lực siêu phạm chữa thương sau khi có được hát thủy thần thông hắn đã dung nhập năng lực siêu phạm chữa thương vào môn thần thông này có thể dùng môn thần thông này thôn vệ sinh mệnh lực của người khác trước sau đó trả lại khi cần thiết để tự chữa thương cho mình hứa cạnh năm đó kích sát đao vương cố hiến phong không chỉ thôn vệ thần thông của đối phương mà còn thôn vệ sinh mệnh lực cường đại của đối phương võ đạo đại sư sau khi thành tựu đạo thể sẽ hoàn toàn khóa chặt sinh cơ khiến cơ thể không còn lao hóa cho đến ngày thọ mệnh cạn kiệt chức năng cơ thể vẫn ở đình phong cố hiến phong chết khi mới hơn năm mươi tuổi c võ đạo đại sư không phải là rau cải trắng hứa cạnh muốn bắt được một đại sư nữa để thôn vệ không biết khi nào mới có cơ hội hắn chỉ còn lại một con mắt phải đầy bán độc nhìn hách nghị phía dưới không hiểu tại sao hách nghị vẫn chưa chết vừa rồi hách nghị toàn lực ra tay với hắn phòng ngự trong cơ thể giảm xuống mức thấp nhất rõ ràng bị hắn dùng không thủy thần thông dáng một đòn chí mạng nhưng lúc này h á c h nghị trông không hề bị thương chút nào chỉ thấy hắn ngân g con dao trong tay dường như định bổ thêm một nhát nữa cho hứa cạnh ánh mắt hứa cạnh thay đổi cuối cùng oán hận nhìn h á c h nghị một cái sau đó xoay người bay đi nếu hôm nay hắn không gặp lý phi hắn chắc chắn sẽ ở lại thử lại nhưng lý phi đã chịu mấy lần không thủy thần thông của hắn mà không hề hấn gì bây giờ h á c h nghị cũng vậy điều này không khỏi khiến hứa cạnh bắt đầu tự nghi ngờ có phải không thủy thần thông của mình có lỗ hổng gì không bị người ta tìm ra cách phá giải rồi sao không thể trách hắn không đủ tự tin thật sự là lý phi quá vô lý hơn nữa sát thương mà h á c h nghị chém ra bằng phương pháp luyện mệnh cũng vượt xa tưởng tượng của hứa cạnh hắn không chắc h á c h nghị còn lại bao nhiêu tuổi thọ để phung phí nếu chiêu thức như vừa rồi lại đến hai lần nữa hắn cũng không chịu nổi cho nên cuối cùng hứa cạnh lựa chọn rút lui có đảng vân thần thông hắn muốn đi thì đi không ai có thể ngăn cản nhìn thấy hứa cạnh bay đi những người còn lại trên quảng trường đinh quang lập tức trở nên lung túng đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn hết nghị sợ bị võ đạo đại sư mới này sẽ đại khai sát giới hứa cảnh còn không ngăn được hắn những người khác lại càng không ngăn được đúng lúc này mặt đất đột nhiên r u n g chuyển biên kính như được ba vị đại pháp sư dùng kết giới bảo vệ lập tức lộ vẻ vui mừng khi biến cố xảy ra hắn đã phái người đi tìm ngự doanh quân ngay lập tức hiện tại hai trăm ngự doanh quân tuân theo mệnh lệnh của hắn cuối cùng đã đến hiện trường một trăm ngự doanh quân kết thành quân trận đã có thể uy hiếp võ đạo đại sư hai trăm ngự doanh kỵ quân cưới dị thú dù không giết được h á c h nghị ít nhất cũng có một trận chiến h á c nghị liếc nhìn ngự doanh kỵ quân đang xông về phía này ở đằng xa bước một bước lập tức đến bên cạnh lý phi và thượng quan sau đó dùng một luồng k i n h lực kéo cả hai người lao ra ngoài quảng trường một đám cường giả đạo cơ kỳ trên quảng trường bao gồm ôn khả và quan h ạ n hiên hai vị giáo sư võ đại không ai dám ngăn cản khách nghị dẫn theo lý phi và thượng quan tiêu phi nhanh trên đường phố là phi nhanh thật sự ba người không hề c h ạ m đất bay nhanh ở độ cao khoảng ba mét so với mặt đất khách nghị không có đằng vân thần thông nhưng hắn có thể lợi dụng lực hút của từ giác đối với kim loại để di chuyển tốc độ cao chỉ cần khóa chặt một vật thể kim loại ở đằng xa kéo nó về phía mình đồng thời bản thân cũng mượn lực di chuyển về phía đó trên đường phố ô tô, tô c ộ đèn giá đỡ kim loại của biển quảng cáo vờ vờ đều là những vật thể mà hách nghị có thể mượn lực hắn cứ thế dẫn lý phi và thượng quan tiêu nhanh chóng lướt qua từng con phố rất nhanh đã đến d ị a khu đại đồng giữa đường vân thâm đại sư vẫn chắn trước đoàn xe lúc này lý điển vũ giả dạng lý phi đã xuống xe được mấy tên võ an vệ vây quanh bảo vệ vân thâm đại sư cảm ứng được động tĩnh truyền đến từ phía sau quay người nhìn lại nhìn thấy hách nghị thành công cứu được thượng quan tiêu không khỏi lộ vẻ vui mừng vụt hách nghị mang theo lý phi và thượng quan tiêu hạ xuống bên cạnh vân thâm đại sư a di đà phật không sao chứ vân thâm đại sư ân cần hỏi h á c h nghị cười lắc đầu nói với vân thâm đại sư người tiếp theo e rằng không được yên ổn rồi vân thâm đại sư m ỉ m cười nhẹ chắc hai tay chỉ cần trong lòng an bình thì khắp nơi đều là tịnh thổ làm h o a thượng nói chuyện thật là một bộ một bộ h á c h nghị lắc đầu sau đó nhìn lý phi giả dạng lý điền vũ ánh mắt thâm ý hắn đột nhiên với tay ủy c h ả m đao trong tay lý điền vũ lập tức xuất b ỏ b è o một tiếng bay đến trong tay hắn không đợi lý điền vũ phản ứng h á c h nghị đã dẫn lý phi và thượng quan tiêu tiếp tục lên đường bay đi nhìn thấy cảnh này vân thâm đại sư trầm tư đột nhiên nảy sinh dự cảm không lành hắn nhìn bóng lưng hách nghị đi xa trong lòng t h ầ m n i ệ m kinh cầu phúc cho người bạn này của mình hơn ba mươi phút sau hách nghị dẫn lý phi và thượng quan tiêu ra khỏi đại đồng p h ủ thành đến vùng ngoại ô ngoại ô không có nhiều kim loại nên hách nghị để hai người xuống hắn dẫn thượng quan tiêu lý phi theo sau tự mình lên đường lại hơn ba mươi phút sau hách nghị dừng lại gần đủ rồi lý phi nghe vậy cũng dừng lại hắn trên đường đi vẫn luôn nghĩ dùng cái c ơ gì để thoát t h â n chỉ đợi xác định hách nghị và thượng quan tiêu đều bình an vô sự liền định rời đi tiểu phi đúng lúc lý phi chuẩn bị mở miệng hách nghị đột nhiên nhìn hắn lên tiếng gọi lý phi n g ầ n ra lập tức đứng sững tại chỗ ta không nghĩ tới ngươi lại chính là thanh diệp ủy ánh mắt hách nghị phức tạp lão sư lý phi thấy đã bị vật trần cũng không g i ả chăng nữa khôi phục thân hình vốn có của mình khởi bỏ từng lớp mặt nạ ra người trên mặt sư minh huynh đừng trách tiểu phi hắn thật ra sớm đã thành thật với mội rồi là mội bảo hắn cứ giấu minh thượng quan tiêu nói ở một bên trên đường đi hách nghị đã phá giải b u a chú và thuật pháp trên người nàng cũng loại bỏ những thủ đoạn hạn chế thực lực và hành động trong cơ thể nàng giúp nàng hồi phục hách nghị nghe chương chín mươi bảy trang nay không còn chiếu đến người xưa、hai. chương chín mươi bảy trăng nay không còn chiếu đến người xưa hai chương hai trăm ba mươi lăm tháng này không còn như cũng ư ờ i hai hắc nghị n g h e vậy n ở nụ cười ta không có muốn trách hắn ý tứ sau đó hắn nhìn về phía lý phi một thế hệ có một thế hệ lựa chọn ngươi không cần đi ta đ ư ờ n g xưa ta đã là bị mục nát ở thời đại trước người tương lai là của các ngươi lão sư lý phi nghe được h á c h nghị trong lời nói không rõ chi ý sư m ì n h ngươi là bị thương sao có nặng lắm không thượng quan tiêu cũng liền hỏi nội ta thời gian đã không nhiều lắm h á c h nghị bình tĩnh nói cái gì thượng quan tiêu tiến lên một bước một phát bắt được hách nghị cánh tay đỏ hồng mắt hỏi là vừa mới bị hứa cạnh bị thương nặng vậy ngươi nhanh chữa t h ư ơ n g a hoặc là chúng ta đi tìm vật thầm hắn nói không chừng có biện pháp hách nghị khoát bắt tay ôn lu nói các ngươi nghe ta nói sau đó hắn đem chính mình đương thời phá cảnh lúc cử động cùng hôm nay phá cảnh phương pháp nói cho hai người tuổi thọ của ta vốn cũng không còn mấy năm tại mới vừa rồi cùng hứa cạnh trong chiến đấu ta dùng luyện vật thần thông luyện hóa bản thân còn lại thọ mệnh cơ hồ hao hết không có khả năng thượng quan tiêu kích động hô đột phá đến võ đạo đại sư thành t ự u đạo khu sẽ lập tức tăng thọ sáu mươi năm ngươi vừa rồi làm sao vậy không có khả năng đem hơn sáu mươi năm thọ mệnh đều dùng rơi mất ta võ giả tại đạo cơ kỳ mỗi đồ nạ nhập một loại cấy ghép thể liền có thể tăng thọ mười năm trái phải đột phá đến đại sư tri cảnh luyện thành đạo khu ngay lập tức sẽ có thể tăng thọ sáu mươi năm đây là mảnh này tiên địa đối võ đạo cường giả quà tặng khách nghị lộ ra vẻ cười khổ ta đương thời sở dĩ dám tiêu tốn bốn mươi năm thọ mệnh đi bảo tồn phá cảnh lúc lực lượng chứ biết rõ quay về đình phong sẽ rất khó cũng bởi vì ta nghĩ đến chỉ cần có thể thành công phá cảnh ta chí ít còn có thể nhiều thu hoạch được sáu mươi năm đi làm tự mình nghĩ làm sự đáng tiếc người tính k h ô n g bằng trời tính mỗi người cả đời đều chỉ có một lần cấu trúc võ đạo nền móng cơ hội bởi vì tại cấu trúc đạo cơ lúc cần năm loại tấy ghép thể triệt để phóng thích bản thân căn nguyên lực lượng mà loại lực lượng này là một lần bỏ lỡ liền sẽ không lại có lúc trước hách nghị dùng luyện vật thần thông tiêu hao tuổi thọ của mình đem phần này lực lượng cưỡng ép bảo lưu lại tới nhưng hắn có thể bảo lưu lại lực lượng lại không thể lưu lại thời gian nếu như lúc trước hắm có thể thuận lợi đem phần này lực lượng đặt vào trong cơ thể mình d ự n thanh đạo cơ hắn liền có thể lập tức tăng thọ sáu mươi năm có thể thiên địa pháp tắc đã cho hắn quà tặng hắn lại không có thể thiết được theo hắn đem phần này lực lượng nghiêm phong tích chữ tại bội đao bên trong lực lượng bản thân là không có sói mòn mảy may trong đó bao hàm thọ mệnh lại tại theo thời gian mà không ngừng sói mòn sáu mươi năm thọ mệnh hách nghị qua ba mươi bảy năm mới một lần nữa đi lấy còn dư lại cũng không phải là hai mươi ba năm mà là hoàn toàn không có phần này thọ mệnh được tại trên thân người mới có thể bình thường lưu động đặt ở một thanh bội đao bên trên sói mòn tốc độ tự nhiên phi thường nhanh cho nên dù là hôm nay hách nghị thành công đột phá đến võ đạo đại sư tri cảnh hắn cũng không có thu hoạch được bất luận cái gì tăng t h bộ đ a o bên trong hoàn trả ba năm thọ mệnh bị hắn dùng dưới mất hắn cuối cùng còn dư lại thọ mệnh trên lý luận là ba năm trên thực tế còn nhiều hơn một điểm nhưng những n à y thọ mệnh cũng đều bị hắn tốn tại cuối cùng một đ a o kia bên trong không như thế hắn không có cách nào đánh bại có được ba loại thần thông khoảng cách tông sư chỉ thiếu chút nữa hứa cạnh đương thời hứa cạnh một mực tại dùng không thủy thần thông công kích ta ta nếu là muốn ra tay toàn lực tất nhiên sẽ trước một b ư ớ c bị không thủy thần thông giết chết hay nghị đối hai người giải thích nói cho nên ta dùng một điểm cuối cùng thọ mệnh thay đổi sinh mệnh nguyên khí đơn giản tới nói chính là đem thọ mệnh luyện hóa thành thanh máu khi đó hách nghị giống như lý phi thanh máu rất dày cho nên không có bị hứa cạnh k h ố n g thủy thần thông giết chết nhưng như thế một phen thao tác về sau giống như hách nghị nói tới hắn thời gian đã không nhiều lắm hắn đem mình phá cảnh hy vọng giữ bốn mươi năm cuối cùng cũng thành công phá cảnh nhưng thời gian lại cho hắn mở cái t à n n h ẫ n cho đùa n g h e xong hắn giảng thuật lý phi cùng thượng quan tiêu đều xa vào đến to lớn trong bị thương kỳ thật các ngươi hẳn là mừng thay cho ta chú một h á c nghị vừa cười vừa nói ta nguyên bản sẽ không mấy năm có thể sống Cùng hắn tại hưng ơ thành c h ậ m giai phí hoài tuyến nguyện cuối cùng chết già ở trên giường bệnh không bằng b u ô n g tay đánh cược một lần chết được oanh oanh liệt liệt hiện tại ta thành công đột phá cảnh giới đ ờ i này trận chiến cuối cùng còn đánh bại một cái khoảng cách t ông sư chỉ thiếu chút nữa võ đạo đại sư quan trọng nhất là ta cứu ngươi khách nghị dắt thượng quan tiêu tay vừa cười vừa nói đây là hắn lần thứ nhất chủ động làm như vậy nếu là ở bình thường thượng quan tiêu sẽ có chút không có ý tứ nhưng bây giờ trong lòng nàng chỉ còn lại bi thương và không bỏ sư minh đều tại ta ngươi đừng nói như vậy coi như không có ngươi Bọn hắn c ũ nói g dùng đồng cũng nghị sẽ Sau tiến thành. chính muốn cách thức khác bước Hách phụ Hú hổ, ta ta trở lắt đại lại. vào là đầu. đ hắn đem đ từ lý ể n với ũ trong tay vào tay trạm thanh trôi vào đao đao cho lên. Cùng lúc đó, hắn cái kia thanh bội đao vậy trôi nổi lên.、Ta、vốn là muốn đem mình ngươi. Hắn nói kia Ta vậy là quỷ lưu cầm đem lúc cái đó, bội lý phi nhưng cây đao này chịu tài chính là quá khứ của ta là của ta nói ngươi nên có chính mình đạo cho nên ta quyết định đổi loại phương thức đem nó lưu cho ngươi hắn bội đao là một t h a n h cấp sáu dị binh t r u n g tam phẩm dị thú tối cao chính là lục phẩm một con lục phẩm thượng đẳng dị thú có được đồng đẳng với đạo cơ kỳ đỉnh phong chiến lược lại hướng lên chính là thượng tam phẩm dị thú loại này phẩm cấp dị thú đều là phượng mao lân giác bình thường võ giả cả một đời đều không gặp được một con mà lại thượng tam phẩm dị thú gần như không có khả năng bị nuôi dưỡng không phải tại đại sơn đầm lầy chính là biển sâu tại b ă n g nguyên muốn tìm được đều rất khó lại yếu nhất t h ấ t phẩm dị thú đều có được võ đạo đại sư chiến lược cho nên cấp sáu dị binh cơ hồ đã là trên thị trường có thể nhìn thấy tốt nhất binh khí lại hướng lên mỗi một kiện đều là tuyệt thế thần binh h á c h nghị cũng không tính đem mình thanh này cấp sáu dị binh trực tiếp cho lý phi không gặp hắn có bất kỳ động tác cái tia thanh lơ lửng giữa không trung bội đao lại đột nhiên bị một đám lửa bá khỏa sau đó thanh này cấp sáu dị binh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hòa tan lý phi có thể từ nơi này đoàn nhìn như tầm thường hỏa d i ễ m bên trong cảm thấy được một cỗ sức mạnh vĩ đại bao hàm vật vô cùng sung m ã n biến hóa đây chính là thần thông chi l à sao lý phi như có điều suy nghĩ rất nhanh tại luyện vật thần thông điều khiển bên dưới h á c h nghị bội đao bị luyện hóa thành một đoàn nung đỏ nước é p h á c h nghị đem cái này đoàn nước thép chậm rãi dung nhập lý phi quỷ c h ạ m đao bên trong quá trình này rất nhanh vẹn vẹn mười mấy giây liền hoàn thành có được luyện vật thần thông người vốn là thế gian vĩ đại nhất thợ rèn dung hợp hoàn thành về sau lý phi quỷ c h ạ m đao nhìn qua cũng không có biến hóa quá lớn chỉ là trên thân đao thêm ra một cái giống như là hỏa diễm ký hiệu cầm h á c h nghị đem luyện hóa sau quỷ c h ạ m đao đưa cho lý phi lý phi hai tay tiếp nhận cây đao này đao vốn có biến hóa công năng bất còn đối h ỏ a thuộc tính tiên thiên nhất khí cùng kinh lực tăng phúc trở nên mạnh mẽ đại khái gấp đôi đối kim thuộc tính tiên thiên nhất khí cùng kinh lực tăng phúc vậy tăng cường rất nhiều trừ cái đó ra ta đem ta cuối cùng kia thiên địa một đao cảm n ộ đều luyện đi vào ngươi có thể thời khắc cảm n ộ ta cuối cùng một đao kia t h ầ n t h ủ y còn có thể đem chính mình tâm ý lực lượng tinh huyết cùng h ỏ a thuộc tính kinh lực rót vào đao bên trên ấn ký bên trong nếu như không có h ỏ a thuộc tính kinh lực cũng có thể dùng h ỏ a thuộc tính thiên tài địa bảo để thay thế ấn ký này bên trong chỉ cần tôn đầy đầy đủ lực lượng liền có thể đem những lực lượng này hóa thành đạo kình lại xuất hiện ta thiên địa một đa h á c h nghị đối lý phi giải thích nói hắn đem chính mình cấp sáu dị binh triệt để l u y ệ n hóa để quỷ trạm đao nhiều hơn hai cái công năng thứ nhất có thể để lý phi thời khắc cảm nộ g hắn tiên địa một đao thứ hai để lý phi có lại xuất hiện một chiêu này năng lực đa tạ l ã o sư lý phi cố nén b i thương thật sâu hướng h á c h nghị thi lễ một cái h á c h nghị còn thừa thời gian đã tiến vào đến ngược tiếp x u ố n g mỗi một giây đều phi thường quý giá nhưng hắn tại nhân sinh cuối cùng đầu tiên n g h ĩ đến vẫn là vì mình học sinh làm tiếp chút gì h á c h nghị cười gật gật đầu lúc này mới quay người lần nữa chủ động g ắ t thượng quan tiêu tay thời gian còn lại ta muốn cùng ngươi đơn cô độc c sư hắn ờ một năm đêm, trước, thất lúc. cái cảnh Hơn phá h ban kia bại tại quyết dưới làm bên quyết định kia ú chỉ k ô n nghĩ qua phải vì Thượng Quan tiêu lưu lại thời gian. Hiện tại, hắn g có c suy qua Tiêu lưu phải thời h lại tại, vì muốn đem cuộc đời sau cùng thời gian đều lưu cho thượng quan tiêu phải lý phi hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt dù là hắn cũng rất muốn lại cùng hách nghị chờ lâu một hồi nhiều phiếm bài câu nhưng là cam tâm tình nguyện đem thời gian tặng cho thượng quan tiêu thế là hách nghị dắt thượng quan tiêu tay quay người hướng phía trước dốc núi đi đến lý phi nhìn chằm chằm vào hách nghị bóng lưng nhìn hắn biết rõ đây cũng là bản thân đ ờ i này thấy lão sư một lần cuối cùng rồi mắt thấy hách nghị sắp đi đến cái đồi kia biến mất ở tầm mắt bên trong lý phi hốc mắt nóng lên hướng hách nghị vị trí hai đầu gối quỳ xuống la lớn sư phụ đệ tử lý phi bãi biệt sư phụ lý phi tựa đầu trùng điệp dập đầu trên đất được rồi đ ờ i này cái thứ nhất sư đồ chi lễ cũng là cái cuối cùng chương chín mươi bảy trang n à y không còn chiếu đến người xưa ba chương chín mươi bảy trang n à y không còn chiếu đến người xưa ba chương hai trăm ba mươi lăm trang này không còn chiếu đến người xưa ba hách nghị thân thể run lên chậm dài xoay người nhìn phía xa cái kia quỳ xuống làm lễ c h à o mình người trẻ tuổi hắn lộ ra một cái nụ cười vui mừng hắn cùng lý phi ở giữa một mực là thầy trò tương xứng nhưng trên thực tế hắn vì lý phi làm những sự tình kia đã sớm vượt xa khỏi lao sư phạm chủ thiên địa quân thân sư sư phụ như thầy như cha hay nghị khiến người đem thiên cương môn sở hữu truyền thừa đều giao cho lý phi lúc liền đã ở trong lòng ngầm thừa nhận lý phi là của mình đệ tử là bạn thân cái môn này truyền nhân chỉ bất quá hắn không có cố ý đi sách truyện này bởi vì hắn không muốn để cho lý phi gánh vác quá khứ gánh nặng hắn hy vọng lý phi không có bất kỳ cái gì trói buộc đi đi con đường của mình nhưng lúc này nghe tới lý phi gọi mình sư phụ hách nghị trong lòng hay là vô cùng yên vui cùng v u i thích hắn muốn nói điểm gì nhưng cuối cùng chỉ là đối u lý phi nhẹ gật đầu sau đó nắm thượng quan tiêu quay người rời đi thẳng đến bóng lưng của hai người biến mất lý phi vậy y nguyên vì trên mặt đất thật lâu không có đứng dậy còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm ngươi như cái củ cải đinh vừa gầy lại nhỏ trong sân giã hách nghị nắm thượng quan tiêu tay tại chậm rãi toàn bộ dĩ vang hắm cùng với thượng quan tiêu đều là thượng quan tiêu chủ động tìm chủ đề hôm nay phản、đối. lúc kia sư phụ nói với ta từ nay về sau ngươi chính là sư mội ta rồi ta đương thời ngay tại trong lòng nghĩ ta nhất định phải bảo vệ tốt ngươi khách nghị vừa cười vừa nói thượng quan tiêu quay đầu nhìn hắn nước mắt từ trên mặt xẹt qua vậy sao ngươi chưa từng nói cho ta biết lúc kia nhỏ không có ý tứ lớn rồi cũng không còn nghe ngươi nói a lớn rồi ngươi càng ngày càng đẹp ta lại càng đến càng không dám nói rồi thừ ngươi vậy cho tới bây giờ không có khen qua ta đẹp thật có lỗi a ta không muốn nghe thật có lỗi ta muốn nghe ngươi nhiều khen vài câu gió núi hêm á i phất qua đại địa thổi đến từng mảnh từng mảnh lá cây vụ vụ rung động sau giờ ngỏ ánh nắng vẩy xuống tới ấm áp làm cho lòng người ngứa h á c h nghị nắm thượng quan tiêu tay dạ o bước ở sân giã nghe hoa dại nhàn nhạt hương thơm cả một đời đều chưa từng nói qua lời tâm thình giờ khắc này chỉ nói cùng n ắ n g nghe đại đồng phủ thành bên trong tại hách nghị rời đi hai trăm ngự doanh quân đến quảng trường đình quang về sau biên t í n h như có toàn trường lực lượng mạnh nhất hắn không có hạ lệnh để ngự doanh quân đuổi bắt hách nghị đám người chỉ là hạ lệnh trước thu liễm hiện trường thi thể chứ bỏ bị cứu đi thượng quan tiêu hôm nay vốn nên bị hành hình mấy người khác đã toàn bộ đều chết hết chết bởi hách nghị tòa k i a hỏa d i ễ m trong thiên đ i ệ m trừ cái đó ra còn chết rồi một tên đạo cơ kỳ cường giả cùng hơn mười người hộ vệ những người này chết cũng không tính là cái gì chân chính khó giải quyết chính là diêm thế kim chết trương tông dương mới chết rồi không đến ba tháng đại đồng phụ lại chết một tên t ò a quan mà lại lần này chết là từ tỉnh thành đến tổ điều tra tổ trưởng chết rồi một cái bộ giám sát phó giám sát trưởng chuyện này nếu như hương lớn áo thậm chí có thể kinh động nội các trung ương bất quá biên kính như lại biểu hiện được rất bình tĩnh chỉ là khiến người thu liễm tốt diêm thế kim thi thể b i ê n đại nhân lúc này tổ điều tra một tên quan viên cuối cùng nhịn không được phát tác ra tới hắn nghiêm nghị quát các ngươi đại đồng phủ ngay cả pháp trường phạm nhân đều có thể bị người công khai cướp đi thậm chí còn liên lụy diêm đại nhân bỏ mình ngươi chẳng lẽ không nên cho chúng ta một cái công đạo sao bàn giao b i ê n kính như sắc mặt vậy trầm xuống hắn quay người nhìn về phía tên này quan viên ánh mắt lạnh lùng gàn tương chữ nên cho bàn giao người là các ngươi à? đối phương nghe vậy khẽ giật mình b i ê n đại nhân đây là ý gì hứa cạnh là chuyện gì xảy ra ngươi nghĩ ta xem không hiểu chưa viên kính như nghiêm nghị nói hắn mặc dù không phải võ giả nhưng đối với võ đạo cũng là có nhất định nhận biết hứa cạnh hôm nay nhiều lần thi triển nguyên bản thuộc về cố hiến phong đằng bân thần thông ở trong đó mờ ám dù là biên kính như không biết hát thủy thần thông cũng có thể phỏng đoán được bảy tám phần h á n cơ hồ có thể kết luận đây hết thể đều là hứa cạnh cùng tình thành bên k i a tại liên thủ bố cục thậm chí ngay cả trường tông dương chết cũng là đối phương thiết kế biên đại nhân ta nói cho các ngươi biết biên kính như không khách khí chút nào cắt đứt đối phương sau ngày hôm nay bản trấn thủ làm nhất định sẽ báo cáo triều đình tấu lên một bản vật tội để các ngươi cho ta đại đồng phủ một cái công đạo ở trong con trường vượt cấp báo cáo là tối kỵ bình thường tới nói biên kính như có việc hẳn là trước báo cho tỉnh thành mà không phải trực tiếp vượt qua trên tỉnh thành báo nội các trung ương vất quá đại đồng phủ địa vị đặc thù có một tòa võ đại tại cho nên thân là c h ấ n thủ sứ biên kính như là có năng lực thẳng tới thiên thính hắn hiện tại ngay trước một đám tỉnh thành tổ điều tra quan viên mặt nói thẳng muốn báo cáo triều đình đây chính là dự định triệt để b ạ c h mặt rồi nghe tới hắn nói như vậy tổ điều tra một đám quan viên lập tức khí d i ễ m toàn bộ tiêu tán không còn dám nói nhiều một câu nói nhảm bọn hắn chỗ r ử a lớn nhất chính là mình thân phận bây giờ biên kính như rõ ràng không còn cho tỉnh thành mặt mũi vậy bọn hắn thân phận đối biên kính như tới nói chính là cái rắm nơi này là đại đồng phụ là địa bàn của người ta bạn nhất chọc giận biên kính như hắn ra lệnh một tiếng để ngự doanh quân đem tổ điều tra quan viên đều giết sau đó báo cáo là hy sinh ở hôm nay một trận chiến này bên trong vậy nhưng làm sao bây giờ mắt thấy đối phương trầm mặc biên kính như hử lệnh một tiếng phẩy tay áo bỏ đi hắn phải xử lý sự còn có rất nhiều hôm nay chuyện này chỉ là bắt đầu mà không phải kết thúc thời gian từng chút từng chút quá khứ một vòng trăng sáng treo cao không trung h á c h nghị nắm thượng quan tiêu đã tản bộ mấy giờ từ ban ngày cho tới đêm tối một đoạn thời khắc h á c h nghị đột nhiên dừng lại thượng quan tiêu thần sắc biến đổi toàn thân căng cứng h á c h nghị ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu trăng sáng h ã n trước kia tại một bản tạp tư đến xem đến một loại thuyết pháp nói trên trời trăng sáng tại khoảng cách đám người địa phương rất xa rất xa cho nên trăng sáng chỉ từ trên mặt trăng xuất phát có thể muốn trải qua rất nhiều năm tài năng đi đến đoạn đường này từ đó chiếu dọi tại đám người trên thân thật sự là kỳ quái thuyết pháp nhưng ở giờ khác này khi ánh trăng chiếu dọi trên người hách n g h ị lúc hắn giống như thật sự từ đó cảm thấy quá khứ thời gian rất nhiều năm trước hắn có lẽ cũng ở đây cái nào đó ban đêm ngẩng đầu nhìn về phía trên trời trăng sáng sau đó thấy được một lù sáng hắn lập trí muốn cải biến thế giới này thời gian như nước mấy chục năm tháng o một cái đã qua nhiều năm trước hắn ở trên trời thấy tia sáng kia cuối cùng đi đến đoạn này xa xôi lộ trình rơi vào trên người hắn một mực quỳ gối tại chỗ lẳng lặng chờ đợi lý phi đột nhiên cảm thấy được xa xa giữa rừng núi chuyển ra một cơn song chấn động mãnh liệt cái này ba động cùng lúc trước hắn từ trên thân hách nghị cảm nhận được đồng dạng đây là luyện vật thần thông lực lượng lao sư vì cái gì lại thi triển luyện vật thần thông chẳng lẽ là gặp địch lý phi bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên thân cầm trong tay mới luyện thành quỷ trầm đao cất bước hướng ba động chuyển tới phương hướng phóng đi một lát sau hắn tìm được địa phương xa xa nhìn thấy thượng quan tiêu lưng tựa một viên nham thạch to lớn ngồi dưới đất mà hách nghị cũng không tại bên cạnh nàng lý phi trong lòng căng thẳng vội vàng vào tới sư cô đã xảy ra chuyện gì sư phụ đâu khi hắn đến gần về sau nhịp tim không nhịn được bắt đầu tăng tốc bởi vì thượng quan tiêu là nhắm mắt lại trên mặt hiện ra an tường t i ế u dung lý phi không có t ử trên người nàng cảm nhận được mảy may khí tức sư cô lý phi run r ộ n g n ô hắn từng bước một đi đến t h ự a quan tiêu trước người đông nhiên vì xuống t h ự a quan tiêu nắm trong tay lấy một viên hạt trâu màu đỏ rực sau lưng nàng nham thạch b ề n trên c o n khắc lấy chữ lý phi ngẩng đầu nhìn lại tiểu phi lúc trước ta đáp ứng qua sư phụ người chân trời góc biển vô luận hắn đi chỗ nào ta đều bồi tiếp hắn cho nên ta và hắn cùng đi trong tay của ta cái quả hạt trâu này là người sư phụ cuối cùng để lại cho người đồ vật đây là hắn tại sinh mệnh một khắc cuối cùng dùng luyện vật thần thông đem chính mình đạo cơ cương tri tâm cho luyện hóa từ đó ngưng tụ thành thần thông hạt giống tương lai nếu như ngươi luyện thành hôn nguyên thiên kim viên này thần thông hạt giống sẽ cùng đạo cơ của ngươi rất phù hợp ngươi ở đây lúc kia ăn b ằ n đó có nhất định cơ hội có thể kế thừa sư phụ ngươi thần thông tiểu phi sư phụ ngươi cuối cùng nâng lên ngươi hắn hy vọng ta chuyển cáo ngươi không muốn bị cựu hận bản thân bị lạc lối đi đi con đường của mình cuối cùng tìm một cái sẽ không bị người quáy dày địa phương đem ta cùng sư phụ ngươi tán cùng một chỗ đi rất nhiều năm trước tiểu nữ hài kia bị phụ thân mang theo rời đi đại đồng phụ gặp được hết nghị về sau lại cùng hách nghị một đợt trở lại đại đồng phụ thành dưng danh sau đó nghĩa vô phản cố cùng gia tộc quyết liệt đi theo hách nghị b u ồ n t ẩ u khắp nơi cuối cùng cùng đi hưng ơ thành bây giờ n à n g lại cùng hắn cùng đi nơi xa xôi lý phi xem hết nham thạch bên trên lưu lại văn tự đã lệ rơi lời mặt sau đó hắn bắt đầu nghẹn n g á o k h ó c giống đây là hắn đi tới nơi này cái thế giới về sau lần thứ nhất lên tiếng k h ó c giống ánh trăng lẳng lặng mà chiếu vào trên người hắn trăng này không còn chiếu đến người xưa thứ này về sau hắn đường muốn tự mình một người đi câu nguyện phiếu chú một hãy nghĩ nhân vật này tại ban sơ thiết kế lúc sẽ không còn lại mấy năm phòng bệnh cho nên ta cảm thấy đối với hắn tốt nhất đan bài chính là thành công phá cảnh tại một trận oanh oanh liệt liệt sau khi chiến đấu chết đi dạng người như hắn không nên chậm rãi chết g i ạ ở trên giường c h ơ mắt nhìn xem thế giới này càng ngày càng hỏng b é t cũng không lực đi thay đổi gì cuối cùng một quyển này còn có cuối cùng một đoạn cao trào mới có thể kết cuốn chương chín mươi tám ngũ tướng nghịch luân pháp chương chín mươi tám ngũ tướng nghịch luân pháp chương hai trăm ba mươi sáu ngũ tướng nghịch luân pháp dưới bóng đêm lý phi trong ngực ôm một cái dùng y phục làm thành cái túi chậm rãi đi trên đường trong túi là hách nghị cùng thượng quan tiêu hai người cho cốt hách nghị cuối cùng dùng luyện vật thần thông đem chính mình đạo cơ cương chi tâm luyện hóa thành một viên thần thông hạt giống thân thể của mình cũng theo đó hóa thành cho tẫn sau đó lý phi dùng bị chạm đao cái kia ấn ký bên trong lưu lại hỏa kỉnh đem chết đi thượng quan tiêu vậy hỏa táng cuối cùng đem hai người cho tàn chứa ở một đợt hai người khi còn sống không thể cùng một chỗ sau khi chết lý phi không muốn lại để cho bọn hắn có một l á t c á c h rời đến như hách nghị lưu cho hắn viên kia thần thông hạt giống hắn đem thả trong ngực mình thu cẩn thận viên đ á kia biết rất rõ ràng phải chờ tới lý phi trở thành võ đạo đại sư về sau mới có thể sử dụng viên này thần thông hạt giống sau đó có nhất định cơ hội có thể thu hoạch được hách nghị luyện bật thần thông hách nghị luyện bật thần thông mặc dù có lý luận bên trên có thể luyện bật bật nhưng có một cái trọng yếu tiền để chính là bị luyện hóa đồ v ậ t nhất định phải là có thể không chế cũng là nói nếu như không phải thuộc về hắn đồ v ậ t hắn sẽ rất khó luyện t ỉ như tuổi thọ của người khác người khác đạo cơ cho nên thần thông hạt giống loại này đồ v ậ t lấy được điều kiện tiên quyết là phải có một tên có được luyện bật thần thông võ đạo đại sư sau đó lại tìm một cái nguyện ý phối hợp nguyện ý dâng lên bản thân đạo cơ võ đạo đại sư như vậy tài năng luyện ra một viên thần thông hạt giống mà lại thần thông như vậy hạt giống vẫn chưa thể cam đoan có thể khiến người ta một trăm thu hoạch được thần thông lý phi đoán trường dạng này đồ vật không có quá nhiều nói không chừng trong lồng ngực của mình viên này là phần độc nhất mấy chục phút sau hắn dùng nết ngồi đáy giếng chi thuật cùng kim cương ấn bảo bình đem kết hợp ẩn tàng bản thân lặng yên không một tiếng động lẹn vào đại đồng phụ thành lúc này hắn lần nữa dùng xúc cốt thu gân phương thức thay đổi bản thân hình thể đồng thời đeo lên k h ắ c mặt nạ ra người tối nay đại đồng phụ thành cùng trong ngày thường cũng không có cái gì khác biệt nên đánh công làm công nên vui vừa vui vừa nên ngủ đi ngủ đối với phổ thông bách tính tới nói bọn hắn cũng sẽ không để ý hôm nay chết rồi mấy cái đạo cơ kỳ cờ ư n giả g lại hoặc là chết rồi mấy cái võ đạo đại sư lý phi cuối cùng đi tới chùa bảo vân hắn m u ố n cho là nơi này sẽ bị bắt đầu phong tỏa dù sao hôm nay hách nghị cây đào kiên là từ nơi này lấy ra mà lại hách nghị cuối cùng còn đi gặp vân tâm h đại sư một mặt nhưng tối nay chùa bảo vân cùng lý phi lần trước đến thời điểm cũng không có cái gì khác nhau trong chùa đèn nước vẫn như cũ mười phần tính m ị c h lý phi không làm kinh động bất luận kẻ nào lạc yên không một tiếng động lẹn vào trong chùa rất nhanh hắn đi tới một tòa đèn nước sáng trưng phật điện bên ngoài thấy được trong điện chính quỷ gối t r ư ớ c phật n i ệ m kinh vân thâm đại sư a di đà phật thí chủ đêm khuya tới đây là có chuyện gì không không đợi lý phi chủ động n h ậ n thân trong đại điện vân thâm đại sư đột nhiên mở miệng nói hắn trước một bước phát hiện lý phi cái này khiến lý phi có chút ngoài ý muốn điều này nói rõ b ị này vân thâm đại sư năng lực nhận biết phi thường cường đại thực lực bản thân vậy tất nhiên không tầm thường chỉ là những năm gần đây vị đại sư này một mực thâm cư chùa bảo vân chưa hề cùng người giao thủ qua cho nên phong văn bảng đến xem không đến tên của hắn đại sư văn bối mạng bội đến đây còn mời đại sư thứ lỗi lý phi từ trong bóng tối đi ra cầm trong tay dùng y phục bao trùm cho cốt từng bước một hướng phía trước trong đại điện đi đến h á n đồng thời đem chính mình hình thể khôi phục bình thường làm vân thâm đại sư đứng người lên quay tới lúc hắn bậy bóc rơi mất trên mặt mình mặt nạ ra người lý phi vân thâm đại sư khẽ giật mình từ lý phi trong thần thái cảm thấy thứ gì người lão sư cùng sư cô s ả ra vấn đề rồi lý phi đi vào trong đại điện hai tay dâng trong tay y phục đưa tới vân thâm đại sư tay run nhẹ nhẹ hắn cẩn thận từng ly từng t í mở ra bao khỏa ở chung với nhau y phục sau đó thấy được bên trong cho cốt thân thể của hắn lung lay một lần lộ ra vẻ đau thương thật lâu mới thật sâu thở ra một hơi c h ắ p tay trước ngực a di đạp phận mời thí chủ nén bi thương vậy mời đại sư ngài nén bi thương lý phi nói với vân thâm đại sư hắn sở dĩ tới đây là bởi vì tại hồ sơ nơi thấy trong tư liệu hắn biết rõ người trước mắt này là hách nghị nhiều năm hào hưu hắn cảm thấy mình cần thiết làm cho đối phương ngay lập tức biết do hách nghị tin qua đời vân thâm đại sư thống khổ hai mắt nhắm lại đi rồi cũng tốt người lão sư đời này của hắn quá c ự khổ sau đó hắn để lý phi đi theo hắn đi mang theo lý phi xuyên qua phật điện đi tới đại đ i ệ n phía sau một tòa trong sân vân thâm đại sư từ trong một gian phòng xuất ra một cái màu trắng gốm sứ bình đưa cho lý phi dùng cái này đem chứa cho cốt của bọn hắn đi được lý phi không có cự tuyệt tiếp nhận gốm sứ bình cho cốt cẩn thận từng ly từng tí ngã đi bảo không bằng liền đem bọn hắn táng ở nơi này c h ù a bảo vân vân tăng hàng ngày vì bọn họ t ụ kinh vân thâm đại sư đề nghị lý phi ôm gốm sứ bình đứng người lên nhìn xem vân thâm đại sư đại sư nếu là đem bọn hắn táng ở đây ngày ngày sau chỉ sợ cũng không được cắt mình h ứ a cạnh còn chưa có chết trương tông dương bản án cũng không có bị lật lại bản án trước mắt thượng quan tiêu vẫn là giết chết triều đình tọa quan hung thủ hay nghị là công khai c ư ớ p pháp trường hung đ ổ dạng này hai người nếu như táng tại chùa bảo vân sợ rằng sẽ cho toàn bộ chùa miếu đều mang đến tiền toái cực lớn cho nên lý phi tự tuyệt ta tìm sẽ không bị quáy g i à y địa phương an táng bọn hắn đi đến tương lai có lẽ ta có thể đem bọn hắn đón thêm về chùa bảo vân để đại sư ngài vì bọn họ tục tinh vân thâm đại sư nghe được lý phi trong lời nói chưa hết chi ý dùng t h ư ơ n g xót ánh mắt nhìn xem hắn ôn nhu nói hai tử nhân lực có lúc hết lao sư của ngươi trên trời có linh thiêng khẳng định vậy hy vọng ngươi có thể một mực bình an lý phi không nói thêm gì chỉ là hướng vân thâm đại sư thi lễ một cái vân thâm đại sư thở dài một tiếng có một dạng đồ vật đối với ngươi có lẽ có dùng ta giao nó cho ngươi đi nói hắn từ trong ngực xuất ra một bản sách thật dạy sách đưa cho lý phi đây là c h ù bảo vân việt kỹ b ũ tướng lịch luân pháp lý phi tiếp nhận quyển sách này hắn hôm nay nghe hết nghị nhắc qua môn tuyệt kỹ này đối phương quá khứ những năm này chính là dùng môn tuyệt kỹ này đem thể nội tới ghép thể hoàn toàn khôi phục đến trạng thái mới bắt đầu nhất sau đó bắt đầu lại từ đầu tu luyện Môn này tuyệt kỹ v ố n là dùng để sửa chữa sai, chữa thông p pháp thể tại sinh trưởng quá trình bên trong nếu là xuất hiện một chút sai lầm, có thể sinh hiện nghịch khiến sai bên nếu dùng ngũ tướng luân quá cho là lầm, có k i lại vài phục à y trước trả thái. Vân thâm Vân đại sư giải thích nói lão sư của ngươi đối môn tuyệt kỹ này làm rất lớn cải biến cùng sáng tạo cải mới quyển sách này bên trên ghi lại là bản mới ngũ tướng nghịch luân pháp còn có ngươi lão sư tâm đắc trải nghiệm đương thời hách nghị là từ chùa bảo vân chí hải đại sư nơi đó cầu đến môn tuyệt kỹ này hắn đã đáp ứng đối phương tuyệt không đem tuyệt kỹ truyền ra ngoài nhiều năm qua đi chí hải đại sư đã không ở nhân thế hách nghị vậy đem ngũ tướng n ị c h luân pháp cải tiến được càng thêm lợi hại nhưng hắn vẫn không có trực tiếp đem môn tuyệt kỹ này lưu cho lý phi mà là cho vân thâm đem trả cho chùa bảo vân bây giờ vân thâm đại sư lấy chùa bảo vân phương trượng tân phận đem môn tuyệt kỹ này lại chuyển cho lý phi đa t ạ đại sư lý phi lần nữa hướng đối phương thi lễ một cái võ đạo giới sở dĩ sẽ có năm mươi tuổi trước đó không thành đạo cơ cả đời vô vọng thuyết pháp cũng là bởi vì cấy ghép thể tồn tại g i ả yếu kỳ mà nếu như dùng hách nghị cải tiến qua ngũ tướng lịch luân pháp liền có cơ hội không lọt vào mắt cấy ghép thể g i ả yếu kỳ cho nên vân thâm đại sư giao cho lý p i môn tuyệt kỹ này ý nghĩa phi phạm dù là môn tuyệt kỹ này ngưỡng cửa rất cao mà lại là hách nghị vì chính mình đo thân đặt làm cũng không thích hợp người sở hữu nhưng nó đối một ít tông môn hoặc là thế lực lớn tới nói y nguyên giá trị liên thành coi như không suy xét khác nó cũng là một môn dùng để trị liệu t ớ i ghép thể tổn thương tuyệt thế bi tịch cầm trong tay sách vở lý phi trong lòng không có vẻ vui sướng ngược lại càng thêm đau thương dù là hách nghị người đã không có ở đây vậy vẫn cho hắn lưu lại quá nhiều đồ vật hai tử làm lý phi dự định lúc rời đi vân thâm đại sư đột nhiên gọi hắn lại tương lai nếu là gặp được cái gì không qua được ngưỡng cửa có thể tới tìm ta ngươi là hắn truyền nhân duy nhất ta không hy vọng hắn lưu lại nơi này trên đời sau cùng truyền thừa vậy gây mất đúng đa tạ đại sư vậy mời đại sư thêm bảo trọng lý phi hướng vân tâm h đại sư thật sâu thi lễ một cái cuối cùng rời đi chùa bảo vân hơn một giờ về sau hắn lạc yên không một tiếng động tiến vào võ đại trước trở lại ký túc xá lý điển vũ ngay tại hắn trong túc xá c h ờ hắn nhìn thấy lý phi về sau lý điển vũ lập tức nhẹ nhàng thở ra bước nhanh đi tới tiểu phi ngươi không sao chứ lý phi có chút m ệ n mỏi lắc đầu ta không sao hôm nay vất vả ngươi tỉ lý điển vũ một phát bắt được hắn lo lắng hỏi ta không khổ cực ngươi thật sự không có chuyện gì sao không có bị thương chứ lý phi miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung thì ta thật sự không có việc gì lý điển vũ nhìn ra hắn tình trạng rõ ràng không đúng nhưng lại không biết nên làm sao an ủi thì ta giúp ngươi khôi phục nguyên dạng lý phi đem chính mình sau lưng bao khỏa cùng quỷ trạm đao đặt lên bàn sau đó từ trong nhà trong tủ bảo hiểm xuất ra một đống đồ vật chuẩn bị giúp lý điển vũ khôi phục nguyên dạng lý điển vũ nhìn ra hắn lúc này không quá muốn cùng người trò chuyện thế là không có hỏi nhiều chỉ là yên lặng gật gật đầu hơn hai mươi phút sau lý điển vũ khôi phục bản thân bề ngoài thanh âm tại ăn vào r ư ợ u thủy sau vậy khôi phục lại nàng đem tấm lệnh bài k i a trả cho lý phi trước khi đi nói khẽ tiểu phi vô luận xảy ra chuyện gì ta mãi mãi cũng là đứng tại ngươi bên này ngươi cũng không phải là một người lý phi nghe vậy run lên trong lòng nhìn xem lý điển vũ con mắt vừa cười vừa nói ta biết rồi tỉ hôm nay nhờ có có ngươi lý điển vũ cũng cười lên t ố t sau đó lý điển vũ cho mình mặc lên một cái h ấ p b ả o toàn thân bao phủ ở bên trong lý phi đưa nàng rời đi ký túc xá trên đường đi xác định không ai theo dõi cùng nhìn trộm nửa giờ sau lý phi một lần nữa trở về ký túc xá cầm lên chứa hách nghị cùng thượng quan tiêu cho cốt gốm sứ bình quỷ c h ạ m đao cùng sư tài minh cho hắn tấm lệnh bài kia một đường hướng dị thú nuôi dưỡng khu đi đến văng vào lệnh bài hắn thuận lợi thông qua tầng tầng trạm kiểm soát đi tới sư tài minh ở trên ngọn núi nhỏ kia đêm nay sư tài minh không có uống rượu mà là hai tay phụ về sau đứng bình tĩnh tại bất đá hiệu trưởng lý phi đi đến đối phương sau lưng nói khẽ sư tài minh xoay người lại nhìn về phía lý phi trong tay bưng lấy gốm sứ bình thở dài một tiếng lý phi còn chưa lên trước núi hắn liền từ cái này gốm sứ bình bên trong cảm giác được hách nghị khí thức cho nên trước thời hạn từ trụ sở đi tới trở lấy lý phi hắn cuối cùng vẫn là tới mức độ này sư tài minh sâu kín nói hơn ba mươi năm trước hắn ra mặt ra sức bảo vệ hết nghị cuối cùng nhưng vẫn là chờ được đối phương cho cốt hắn nhìn thoáng qua lý phi con quỷ tràn g đao từ đạo kia hỏa d i ệ m ân ký bên trong cảm giác được hách nghị lưu lại thiên địa một đao đao ý ngươi lao sư cuối cùng một đao kia đã có tông sư c h i vực hình thức ban đầu nếu là hắn đương thời có lẽ thế gian này sẽ nhiều một vị lấy đao pháp nhập thánh võ thánh sư tài minh tờ giải nói tông sư tri vực lý phi hồi tưởng lại hôm nay thấy kia thiên địa một đao tọa k i a hỏa d i ễ m thiên địa hẳn là sư tài minh nói tông sư c h i vực hình thức ban đầu theo võ đạo đại sư đến võ đạo tông sư cần lấy cỡ nào loại phù hợp với nhau thần thông tổ hợp lại với nhau hình thành võ đạo c h i vực cũng gọi là tông sư c h i vực h á c h nghị cuối cùng dùng sinh mệnh chém ra một đ a o kia đã có tông sư c h i vực hình thức ban đầu như thế tài năng đánh bại có được ba loại thần thông khoảng cách đột phá chỉ thiếu chút nữa ngứa cạnh mới bảo võ đạo đại sư tri cảnh liền có thể chém ra dạng này một đau hay nghị thiên phú có thể nghĩ cho nên sư tài minh mới vì đó thở dài nếu là đương thời hách nghị có thể thành công phá cảnh nói không chừng hiện tại đã là nhân gian võ thánh lý phi vô ý thức siết chặt n ắ m đấm sau đó hỏi hiệu trưởng ta muốn đem bọn hắn an táng tại ngài nơi này có thể chứ lấy bây giờ tình hình muốn để hách nghị cùng thượng quan tiêu không bị người q u ấ y dày lý phi chỉ có thể đến tìm sư tài minh vị này đối hai người ôm lấy thiện ý đại tôn sư có thể sư tài minh không chút do dự gật đầu nói chỉ cần ta còn tại một ngày ta cam đoan bọn hắn sẽ không bị người q u ấ y dày hiệu trưởng ta nghe nói thân thể của ngài lý phi nhìn đối phương giàn mua bộ dáng có chút lo lắng bình thường tới nói vị này đại tông sư không nên xem ra như thế lão sư tài minh cười nói yên tâm ta lại sống cái mấy chục năm vẫn là không có vấn đề đa tạ hiệu trưởng lý phi nhẹ nhàng t h ở ra hướng đối phương hành lễ sau đó hắn tìm rồi cái địa phương bắt đầu động thủ đào hố rất nhanh liền đào xong rồi đem chứa hách nghị cùng thượng quan tiêu cho cốt gốm sứ bình để vào trong đó sau đó đem hố một lần nữa liền vào vẫn đứng ở một bên sư tài minh vẫy tay một cái một tảng đá lớn bị hắn dùng kình lực bắt tới sau đó khối này cự thạch bị cấp tốc gọn thành mộ địa kiểu dáng sư tài minh đem khối này mộ bia cắm vào trong đất lý phi nghĩ nghĩ lấy chỉ thay mặt nao vận chuyển kinh lực ở nơi này tấm bia đá bên trên vết i xuống tân sư hãy nghị sư mẫu thượng quan tiêu chi mộ mặc dù hai người khi còn sống cũng không có chính thức cùng một chỗ nhưng lý phi tin tưởng hai người cũng sẽ không để ý bản thân v i ế t như vậy vì gối hai người trước mộ bia lý phi nặng nề mà dập đầu lệ ba cái tiếp xuống có tính toán gì chờ lý phi sau khi đứng dậy sư tài minh mở miệng hỏi lý phi trong mắt hình như có l ử a tại t i ê u đốt lạnh lùng nói để nên trả giá thật lớn người trả giá đắt sư tài minh lắc đầu đương thời ta trở thành võ đạo đại sư lúc chỉ cảm thấy thiên địa to lớn nơi nào đi không được sau này thành công phá cảnh trở thành đại t ô n g sư còn lên làm võ đại hiệu trưởng ngược lại chỉ có thể ở tòa này nho nhỏ trên núi thu hoạch được tự do hắn thân là đường đường võ đạo đại t ô n g sư lại là võ đại hiệu trưởng lại nói bản thân chỉ có thể ở trên ngọn núi nhỏ này thu hoạch được tự do ở trong đó khuyên nhủ chi ý lý phi tự nhiên nghe hiểu được sư phụ ngươi đương thời làm việc quá mức đoàn dù là hắn đương thời thật có thể thành công phá cảnh đằng sau cũng chưa chắc có thể đi được rất xa ta không hy vọng ngươi dẫm lên vết xe đổ hắn chỉ sợ cũng không hy vọng sư tài minh nhìn xem lý phi con mắt nói như thế chương 99, sóng lớn chương 99, sóng lớn chương 237, sóng lớn hiệu trưởng lý phi cùng sư tài minh đối mặt bình tĩnh nói sư phụ hắn đương thời không thể thành công phá cảnh có lẽ có như vậy như thế nguyên nhân nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì không đủ mạnh sư tài minh khẽ giật mình lý phi tiếp tục nói thế gian này thất bại có ngàn b ằ n loại nhưng thất bại nguyên nhân kỳ thật đều có thể quy nạp làm một loại không đủ mạnh chỉ có kẻ yếu mới có thể không ngừng tìm cho mình lý do đối cường giả tới nói thất bại mãi mãi cũng chỉ có một cái kia nguyên nhân sư tài minh trầm m ặ t một chút nói nhưng cho dù là đứng tại võ đạo c h i đỉnh võ thánh lại hoặc là tay cầm thế gian tối cao quyền lực k i ể u ngũ trí tôn bọn hắn cũng không cách nào làm được sư phụ ngươi muốn làm được sự hắn sở dĩ tuân thủ đương thời cùng những quyền quý tia nhóm ước định lần này sự kiện bên trong hoàn toàn không xuất thủ đương nhiên không chỉ là bởi vì hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn trừ phi hoàn toàn không có mình ở ý người và sự việc nếu không càng là đi lên càng có thể cảm nhận được thế gian này các loại không tự do không phải năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn mà là năng lực càng lớn liên lụy đến tầm cấp lại càng cao rất nhiều chuyện đều sẽ thân mất do kỳ sư tài minh đối với lần này có rất sâu trải nghiệm cũng đã gặp quá nhiều bi kịch cho nên mới khuyên đủ lý phi không muốn đi cực đoan vậy nói rõ bọn hắn vậy còn chưa đủ mạnh lý phi nói như thế sư tài minh bị giận mạc cười nhưng cùng lúc hắn vậy từ nơi này lời nói bên trong nghe được lý phi sâu đậm tự trách lý phi sao lại không phải đang nói bản thân còn chưa đủ mạnh hắn lắc đầu hai tử người đã làm được đủ tốt không nên quá khiển trách chính mình đã đầy đủ tốt sao lý phi lẩm bẩm nói nếu như không có cách nào thành công phá cảnh nếu như không phải hắn bảo vệ thượng quan tiêu hách nghị cũng không cách nào an tâm chém ra cuối cùng một đ a o nếu như không phải hắn nhiều lần ngăn lại hứa cạnh không thủy thần thông có lẽ đối phương cuối cùng sẽ không lựa chọn rút đi mà lấy hách nghị ngay lúc đó trạng thái chỉ có thể đường trường c h i ế n tử về sau thượng quan tiêu cũng sẽ bị lăng trì xử tử như vậy xem ra hắn xác thực đã làm được đủ tốt đã thay đổi rất nhiều đồ vật nhưng hắn y nguyên cảm thấy còn thiếu rất nhiều hắn còn xa xa không đủ mạnh thế là hắn nói với sư tài minh n g a y trước đó nói ta đạo cơ kỳ cần thiết sở hữu c â y ghép thể đều có thể do trường học miễn phí cung cấp hiện tại ta muốn thu hoạch được ta loại thứ nhì c â y ghép thể t h ổ thuộc tính tam phẩm hạ đẳng u túc hắn muốn tu đạo cơ muốn nguyên tiên kim vì đó kim thuộc tính làm chủ cho nên hắn c â y ghép thể đặt vào trình tự cũng là nghĩ tự cái thứ nhất là kim thuộc tính cương giáp cái thứ hai liền nên là thổ thuộc ổ t h tính c â y ghép thể rồi bởi vì thổ sinh kim thổ thuộc ổ t h tính tam phẩm hạ đẳng u túc cái này đồng dạng là một loại phi thường hiếm thấy c â y ghép thể thậm chí so lý phi nhị phẩm thượng đẳng cương giáp còn muốn hiếm thấy u túc đến từ tam phẩm dị thú ư t ú đây là một loại đồng thời có được thuộc thuộc tính cùng biến dị thuộc tính am thuộc tính song thuộc tính dị thú thế gian này dị thú hơn chín thành đều là đơn thuộc tính chỉ có số rất ít dị thú là nhiều thuộc tính ưu tú sinh trưởng tại đầm lầy mà lại phải là tại có k i ể u ưu địa khí địa phương tài năng sinh tồn thế gian này chỉ có chút ít mấy chỗ đã biết địa phương có k i ể u ưu địa khí cho nên ưu tú số lượng vô cùng ít ỏi nếu như dựa vào chính lý phi hắn muốn làm tới ưu túc không biết phải hao phí bao n h i ê u thời gian cùng tinh lực nhưng lưng t ự võ đại cũng không vậy tuất ta sẽ để người đi tìm tới cho ngươi ưu t ú sư tài minh hời nói đa tạ hiệu trưởng lý phi lần nữa hướng đối phương hành lễ sau đó quay người rời đi một đêm như thế m u ộ n đại đồng phụ chính pháp tổng viện trong các úc biên kính như cùng một đám đại đồng phụ cao tầng t ề tụ một đường ngồi ở một gian trong phòng nghỉ chờ đợi một lát sau một tên tóc trắng xóa lao giả tại người khác nâng đỡ đi đến nhìn thấy người đến về sau bao quát biên kính như cái này chấn thủ s ứ ở bên trong tất cả mọi người đứng người lên lưu viện trưởng cực khổ rồi biên kính như nói người đến là chính pháp tổng viện viện trưởng lưu lang cho tới nay viện chính pháp công việc chủ yếu đều không phải tham dự chiến đấu mà là vì triều đình luyện chế sát khí quân trận quân sát mới là đại lam triều coi trọng nhất cũng là vũ khí mạnh mẽ nhất hai trăm tên ngự doanh quân liền có thể uy hiếp được võ đạo đại sư một ngàn tên ngự doanh quân có thể cùng đại tông sư giao chiến một vạn tên ngự doanh quân tạo thành quân trận thậm chí ngay cả võ thánh đều không thể không tránh né mũi nhọn đại lam triều hết thể có được bốn cái thành hệ thống ngự doanh quân mỗi một cái nhân số đều ở đây một vạn người trở lên lại thêm phân bố các nơi ngự doanh quân đây chính là nó được xưng là trung ương đế quốc có thể chấn áp hết thể nguyên nhân mà ngự doanh quân sử dụng sát khí là tiêu hào phẩm cần định kỳ giữ gìn cùng thay đổi cho nên sát khí số lượng vẫn lu các nơi viện chính pháp vậy vĩnh viễn không có thanh nhàn xuống đến thời điểm trước đây lưu lang phụ trách luyện chế một nhóm sát khí vừa v ặ n thời điểm mấu chốt nhất để đến, đến rồi cho nên bất kể là vây công thiết phong môn vẫn là hôm nay đạo trưởng bên trên hắn đều không ở nhưng đêm nay hắn vẫn bị biên kính như tỉnh h đậu lưu lang bị người đỡ lấy ngồi xuống biên kính như mấy người cũng à o ảo tòa hạn hai người kia hẳn là đều đã chết rồi vừa ngồi xuống lưu lang liền trực tiếp nói am hiểu nhất điều tra cùng truy tung tề nghệ minh bây giờ ngay tại tỉnh thành mà lại đối phương tỷ lệ lớn cũng là tỉnh thành người bên kia biên kính như chỉ có thể xin giúp đỡ lưu lang chư tê nghệ minh toàn bộ đại đồng phủ am hiểu nhất truy tung loại thuật pháp đúng là vị này chính pháp tổng viện b i ệ n trưởng mặc dù không nguyện ý thay tỉnh thành bên kia có nổi nhưng hách nghị công khai cướp pháp trưởng cứu đi vốn nên bị l à n g chỉ sử t ử thượng quan tiêu thân là đại đồng phủ trấn thủ sứ chuyện này biên tính như nhất định phải xuất ra một cái phương án giải quyết đến chết rồi làm sao lại chết rồi biên tính như một mặt không hiểu hách nghị rõ ràng thành công đem người liền đi chẳng lẽ là hứa cạnh đuổi theo giết nhưng đối phương đương thời không phải là bị trọng thương chạy trốn sao lưu lang có chút m ệ n mọi nhìn xem hắn nếu như muốn xác định hai người này vị trí cụ thể lão phu có lẽ sẽ tính sai nhưng muốn xác định sinh tử của bọn h ắ n lão phu còn không đến mức phạm sai lầm trừ phi có một vị am h i ể u đạo này đương thế chân nhân xuất thủ thay hai người này che lấp thiên cơ đi thuật pháp c h i đạo thuật sĩ phụ thể kỳ về sau chính là chân linh cảnh đem pháp khí luyện được chân linh từ đó trở thành bản mệnh pháp khí có thể được xưng là đương thời chân nhân chân nhân chí ít cũng là cùng võ đạo đại sư cùng so sánh tồn tại loại t ầ n g thứ này cường giả không có khả năng vắng vẻ vô danh nếu như hết nghị nhận biết bực này nhân vật vậy khẳng định sớm đã bị cha ra được cho nên biên kính như ngay lập tức liền hủy bỏ khả năng này nói như vậy hai người thật sự đã chết hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra nếu như hai người còn sống muốn truy nã một vị võ đạo đại sư cộng thêm một cái chiến lược có thể so với đạo cơ kỳ đỉnh phong huyết diện quỷ truyện này sẽ phi thường k h ó làm hơn nữa còn phải đắc tội một cái phá cảnh tốc độ sử sách thứ nhất tuyệt thế thiết i ê u rõ ràng đều là tình thành bên kia gây ra thai họa tại sao phải đại đồng phủ thay bọn hắn có nổi bây giờ nghe nói hách nghị cùng thượng quan tiêu đều chết hết biên tính như lập tức cảm thấy liêu á n hòa mình đã như vậy các ngươi chuẩn bị một chút đối ngoại lý do thoái thác biên tính như lối còn lại người phân phó nói chỉ cần người chết rồi tia thuyết pháp liền có thể có rất nhiều hôm sau trời vừa sáng lý phi nhận được chính vụ đại lô mời biên kính như mời hắn quá khứ gặp mặt nói chuyện lý phi đồng ý nhưng hắn không có ngồi đối phương an bài qua xe mà là y nguyên cơi trước tia kỳ lần từ một đội võ an vệ hộ tống tiến về chính vụ cao úc tại một gian trong phòng khách lý phi gặp được biên kính như mời ngồi biên kính như nụ cười trên mặt rất hòa thuận lý phi vừa ngồi xuống hắn liền mở miệng nói hứa cảnh sự ta rất xin lỗi ta không ngờ đến hắn không chỉ có bị tỉnh thành bên tia thuê làm đỉnh chiến bộ danh dự công vụ hơn nữa còn thoát khỏi võ đại cho nên ngày đó ta không thể lưu hắn lại trước đây lý phi để hạ hoàn thay mình chuyển cáo biên kính như chỉ cần h ô m qua biên kính như có thể lưu lại hứa cạnh không nhường đối phương xuất hiện ở đạo trường bên trên coi như hắn thiếu nợ một phần ân tình biên kính như vậy xác thực đáp ứng rồi lý phi thỉnh cầu chỉ là không có thể làm đến cho nên vừa mới gặp mặt vị này chấn thủ sứ liền hướng lý phi biểu đạt tay náy biên đại nhân k h á c h k h í ta rất cảm tạo biên đại nhân nguyện ý xuất thủ lý phi bình tĩnh nói công ty quản lý đô thị thanh nguyên cùng thanh diện sơn trang không có bị liên lụy chùa bảo vân cùng vân thâm đại sư cũng không có bị điều tra đây đều là trước mắt vị này c h ấ n thủ sứ đại nhân thả ra thiện ý đối với lần này lý phi vẫn là cảm kích biên tính như nhìn xem hắn con mắt tiểu phi chuyện này sau lưng là cái gì tình huống ngươi biết rõ sao lý phi không sai biệt lắm xem như rõ ràng được biên tính như gật gật đầu ta biết rõ ngươi để trần tượng sửa lại khẩu cung nhưng chỉ bằng trần tượng một người khẩu cung còn không có biện pháp cho vụ án này lật lại bản án nếu như ngươi muốn cho phía sau màn thủ phạm chân chính định tội độ khó sẽ phi thường lớn lý phi ta rõ ràng ta đã đem việc này tấu triều đình đưa ra dị nghị nhưng ở không có tính thực chất chứng cứ tình huống dưới vụ án này kết quả sau cùng chỉ sợ sẽ không cải biến biên tính như nói hắn mặc dù cũng định cùng tỉnh thành bên kia b ạ c h mặt nhưng muốn nói trực tiếp xác nhận vụ án này hung thủ là hứa cạnh thậm chí là vị kia tuần duyệt sứ hắn cũng làm không được ta rõ ràng lý phi mặt không thay đổi lập lại tiểu phi l ã o sư của ngươi cùng sư cô biên tính như thăm dò tính mà hỏi t h ă m bọn hắn đã chết lý phi nói thẳng hắn biết rõ chuyện này là không đạt được cùng hắn làm cho đối phương không ngừng thăm dò không bằng nói thẳng ra biên tính như tỉ mị quan sát đến lý phi thân xác không sai biệt lắm có thể xác định lý phi không có nói sai cho nên hách nghị cùng thượng quan tiêu là thật đã chết xin nén bi thương biên tính như một mặt t r ầ m thống cảm ơn lý phi gật gật đầu chủ động hỏi biên đại nhân biết do tỉnh thành bên kia hợp tác với hứa cạnh sở cầu đến cùng vì sao không hắn không tin tỉnh thành bên kia sẽ hảo tâm như vậy trả giá như thế nhiều cũng chỉ là vì giúp hứa cạnh phá cảnh đối phương nhất định cũng có sở cầu biên tính như ánh mắt biến nào lắc đầu ta hiện tại cũng rất muốn biết bên kia rốt cuộc là muốn làm gì phong tỉnh, tỉnh thành nếu như không phải là bởi vì đại đồng p h ụ thành có một tòa đại học võ an nơi này mới hẳn là toàn bộ phong tỉnh trung tâm tỉnh thành chính vụ cao ốc văn phòng bên trong cả người không cao được một m sáu nâng cao cái b ụ n g lớn trên mặt tất cả đều là thịt mỡ mập mạc ngồi ở trên ghế salon mặc trên người một cái có thêu n h ậ t nguyện tinh thần màu lam quan phục quan phục bên trên có thêu n h ậ t nguyện tinh thần đồ án đây là tối cao nhất đẳng các quan mới có đại ngộ cái gọi là các quan chính là vào chiều có thể b á i nhập nội các trở thành nội các đại thần ngoại phóng chính là quan t o một phương cái này bề ngoại không đẹp mập mạc tên gọi lư văn chính là phong tỉnh tuần duyệt sứ một tỉnh tối cao t r ư n g quan võ có thất đại gia văn có mười môn t h i ệ t đây là đại lam triều liên quan tới thế gia đại tộc một cái thuyết pháp võ có thất đại gia chỉ là giang hồ chuyển thừa mấy trăm năm bảy cái võ lâm thế gia đời đời đều có đại tổng sư toa c h ấ n văn có mười môn t h i ệ t thì là mười cái đi quan phụ lộ tuyến thế gia đời đời đều có người trở thành tối cao nhất đẳng các quan lư văn chính vị trí lư gia chính là mười môn t h i ệ t một trong gia tộc chuyển thừa lịch sử thậm chí s、so、a đại lam triều tồn tại thời gian còn muốn dài đương thời hách nghị đấu n ã những đại nhân vật kia bên trong đã có người xuất từ lư gia bất quá lư văn chính sở dĩ liên thủ với hứa cạnh bố cục nhằm vào hãy nghị ngược lại không phải vì thay người trong gia tộc báo thủ thân là lư gia cái này một nhiệm kỳ gia chủ hán sở cầu đồ vật tự nhiên phải lớn hơn nhiều lúc này lư văn chính đang xem một phần văn kiện một phần chỉ cần công bố ra ngoài sẽ ở toàn bộ đại làm triều đều gây nên sóng to gió lớn văn kiện văn kiện tiêu đề là liên quan tới thiết lập thứ mười ba trường đại học hội nghị tóm tắt chương một trăm rắn cỏ đường cái xám phục mạch ngàn dặm chương một trăm rắn cỏ đường cái xám phục mạch ngàn dặm chương hai trăm ba mươi tám có dấu vết lần h e o mạch ngàn dặm thiết lập thứ mười ba trường đại học đây chính là lư văn chính một mực tại mưu đồ đồ vật một t ò a đại học mang tới ảnh hưởng quá lớn chính trị kinh tế võ đạo thực lực tổng hợp vân vân đây là toàn phương vị ảnh hưởng lư văn chính xem như phong tỉnh tuần duyệt sứ chân chính quan to một phương cấp mười bảy quan viên lại hướng lên thăng một cấp liên đạt tới đại lam triều quan văn thể hệ đỉnh điểm nhân vật như vậy tại chính mình khu quản hạt bên trong nhưng phải một mực bị đại đồng phủ ép một đầu đây là lư văn chính không có cách nào chịu được cho nên hắn cùng gia tộc của hắn vẫn luôn đang yên lặng chuẩn bị thiết lập một chỗ mới đại học đại lam triều hết thể hai mươi ba cái hành tình cũng chỉ có mười hai trường đại học mỗi cái hành tinh đều không đủ chia cũng không phải là triều đình không muốn nhiều thiết lập mấy trường đại học mà là mỗi trường đại học thiết lập đều dính đến lượng rất lớn tài nguyên phụ cấp triều đình vậy không bỏ ra nổi nhiều như vậy tài nguyên cho nên thiết lập thứ mười ba trường đại học loại chuyện này cũng không phải là có thể một lần là xong đặc biệt là tại phong tỉnh đã có một chỗ đại học võ an t ì n h hùng dưới chuyện chuyển cơ xuất hiện ở mười hai trường đại học thành lập mấy năm sau có nội các đại thần cho rằng mười hai trường đại học phương thức giáo dục quá nhu h ỏ bồi dưỡng được học viên khuyết thiếu sinh tử khảo nghiệm giống như là tỉ mỉ tre chở bên dưới bá hoa trưởng thành hạn mức cao nhất không bằng giang hồ đại tông nhưng dù s a o mười hai trường đại học vừa mới thành lập không bao lâu hết thầy đều còn cần thời gian đến kiểm nghiệm cho nên cuối cùng chuyện này không giải quyết được gì lư văn chính lại từ việc này trông được đến rồi cơ hội thế là vận dụng lư ra lực lượng bắt đầu ở âm thầm vận hành và thao tác dùng thời gian mười mấy năm đi chậm rãi bố cục thẳng đến năm ngoái sự tình nên đ ó n biến hóa mới trung s u nội c ắ t phát xuống một phần văn kiện yêu cầu các nơi giảng võ đường cải biến mỗi tháng kiểm tra hàng tháng phương thức để giảng võ đường các học viên tham dự vào trong thực chiến t h ấ kỹ càng quyển thứ nhất chương ba mươi chín lúc trước lý phi tại giảng võ đường nội sam cùng lần thứ nhất thực chiến chính là đi vây quét an tần h giáo đây thật ra là một lần thí nghiệm t r ư ớ c do các nơi giảng võ đường bắt đầu cải biến nhìn xem hiệu quả sau đó lại suy xét cải biến mười hai trường đại học phương thức giáo dục nhưng giảng võ đường cùng mười hai trường đại học sự t r a n h lệch thực tế quá lớn tiến vào giảng võ đường cơ hồ đều là xã hội này trung hạ giai tầng còn có bộ phận bình dân giai tầng mà có thể đi vào mười hai trường đại học cơ hồ đều là xã hội này tình anh giai tầng giảng võ đường những học viên kia dù là xuất hiện nhất định tử thương vậy không tính là gì đại sự có thể mười hai trường đại học học sinh một khi xuất hiện số lớn thương vong vậy liền rất nghiêm trọng rồi đây cũng là mười hai trường đại học phương thức giáo dục khó mà bị thay đổi nguyên nhân chủ yếu bất kể là trường học sân thi đấu vẫn là ban bố học phần nhiệm vụ nguyên tắc thứ nhất mãi mãi cũng là an toàn làm chủ thậm chí hiện giai đoạn từng cái đại học học phần nhiệm vụ đã chạy hướng m u ố n có dự tính ban đầu biến thành thế lực cùng thế lực so đấu tỷ như võ đại thập đại s a đ o ạ n học phần nhiệm vụ có thể hay không thuận lợi hoàn thành chủ yếu nhìn thế lực sau lưng có thể hay không cung cấp rất tốt trợ giút nhiệm vụ như vậy tự nhiên rất khó chân chính rèn luyện đến học viên năng lực cá nhân nhưng mà muốn cải biến loại hình thức này lại căn bản không phải một sớm một chiều có thể làm được cho nên lư văn chính lợi dụng cái này thời cơ cho trung s u nội các cung cấp một phần phương án không bằng thiết lập một chỗ thí điểm đại học muốn một lần cải biến 12 trường đại học cơ hồ là không thể nào còn có thể sẽ dẫn phát đại quy mô dung chuyển nếu như chỉ cải biến trong đó mấy chỗ vậy dễ dàng dẫn phát nghiêm trọng khác nhau vậy không bằng trực tiếp thiết lập một chỗ hoàn toàn mới đại học trực tiếp tại một tấm giấy trắng bên trên vẽ tranh lư gia bố cục nhiều năm một mực tại âm thầm thuyết phục cùng lôi kéo nội các đại thần ở các nơi dạng võ đường hoàn thành biến đổi đồng thời lấy được rõ ràng hiệu quả về sau lư văn chính rốt cuộc đã tới cơ hội tốt nhất phương án của hắn bị trung xu nội các tiếp thu rồi nhưng có một cái mấu chốt vấn đề t h i điểm đại học cải biến ở chỗ đỉnh chiến khoa ở chỗ võ đạo không yêu cầu hoàn toàn đối so c á i k h á c mười hai trường đại học nhưng ít ra cũng phải có một cái có thể chống đỡ được tình cảnh cường giả tòa c h ấ n cái gọi là chống đỡ được tình cảnh cường giả chính là đại tâm sư trên giang hồ đỉnh cấp võ đạo đại tông cùng võ đạo thế gia đều c h í ít có một vị đại t ô n g sư t o a c h ấ n triều đình thiết lập đại học tự nhiên cũng không thể thấp hơn cái này phô trí nếu không sẽ kéo thấp đại học mặt mũi vậy không được thí điểm tác dụng đối với cái này một điểm lư văn chính sớm tại bố cục ban đầu liền nghĩ đến cho nên hắn bố cục là phân hai đường nét một sợi dây tại trung s u nội các mặt khác một sợi dây liền trên người hứa cạnh hứa cạnh cái này một bên hắn cùng đối phương liên thủ trợ giúp đối phương phá cảnh sự thành về sau hứa cạnh không chỉ có bản thân sẽ đảm nhiệm mới đại học hiệu trường sẽ còn từ võ đại mang một nhóm người tới trừ h hành hình ngày ấy, hứa cạnh theo ôn khả cùng quan hạo hiên cái này, hai tên giáo sư cùng hơn ư người đặc cấp giảng sư cùng đi đạo trường. Những người sư a quan mang quan tiêu ngày ôn cùng này tên cùng giảng cùng t cái giáo đi đám đặc đạo bị ấy, cấp ư người như đưa trước trước tương ờ rời n Những này giống cạnh, ngày đó đưa ra thông Võn hắn cũng sẽ cùng cạnh cùng đi tỉnh thành, nhập g hứa chi. hứa học. đi lai mới đại đây ra đều đó ở r t sẽ cái đó ra tỉnh thành bên cạnh võ đạo đại tông thanh sơn kiếm tông hai tên võ đạo đại sư một đám đạo cơ kỳ cường giả còn có số lớn luyện t ì n h võ sư sẽ ở mới đại học thành lập sau trở thành đại học giáo sư cùng giảng sư trung xu nội các sẽ không trực tiếp tuyên bố thí điểm đại học hoa rơi vào nhà nào nhưng lư u văn chính đã sớm chuẩn bị được rồi sở hữu tài nguyên lại trước thời hạn đ ã thông sở hữu khớp đ ố i có thể tại nội các thu hoạch được nhiều nhất ủng hộ vậy cuối cùng kết quả tự nhiên không cần nhiều lời nhưng bây giờ hứa cạnh bên kia xuất hiện vấn đề người đến lư u văn chính thả ra trong tay văn kiện hô một tiếng đại nhân một mực tại ngoài cửa chờ lấy thư ký đẩy cửa tiền đến an bài một chút ta hôm nay muốn cùng hứa cạnh gặp mặt lư u văn chính nói phải thư ký gật đầu đáp ứng xế chiều hôm đó lư văn chính cơi kỳ lần tại một con đội xe hộ tống xuống tới đến rồi một tòa biệt viện bên ngoài sau đó lư văn chính tại một đám hộ vệ bảo vệ dưới đi đến ngôi biệt v i ệ n này ở một tòa đỉnh giữa hồ đến xem đến rồi hứa cạnh hứa cạnh có được đăng vân thần thông trong vòng một đêm liền từ đại đồng phụ thành bay đến tỉnh thành tiến vào tòa này đặc biệt vì hắn an bài biệt v i ệ n lúc này hắn nhìn qua đã không có trở ngại bị hách nghị chém mù con mắt chém rụng l ỗ t hai cánh tay vân vân tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu các ngươi ở lại chỗ này lư văn chính đối một đám hộ vệ phân phó nói sau đó một thân một mình đi đến một đầu hành lang đi vào này tòa đỉnh giữa hồ hứa tiên sinh còn tốt chứ lư văn chính xoa xoa mồ hôi chán tìm rồi cái ghế ngồi xuống mở miệng hỏi hứa cạnh mặt không thay đổi nhìn xem hắn lưu đại nhân là tới cười nhạo ta lưu văn chính lộ ra tiếu h dung trên mặt thịt mỡ toàn bộ trồng chất cùng một chỗ hứa tiên sinh chô nào nói ta chẳng lẽ không phải muốn nhìn nhất đến ngươi thành công cái kia người sao hứa cạnh bay đầu nhìn về phía mặt hồ kia để lưu đại nhân thất vọng rồi hắn bị hách nghị chém thành trọng thương mặc dù tiêu hao hát thủy bên trong tổn chữ a sinh mệnh lực đem thương thế khôi phục nhưng này bộ phận đến từ đạo vương cố hiến phong lực lượng vốn là dùng để phá cảnh không còn bộ phận này tích lũy hắn muốn phá cảnh sẽ rất khó dù sao hắn rất khó lại tìm đến cái thứ hai đạo cơ cùng hắn phù hợp với nhau võ đạo đại sư đến thôn kệ tăng thêm lần nữa thua với hách nghị tâm cảnh lại một lần l o n g đong để phá cảnh độ khó tiến một bước đề cao hách nghị cùng thượng quan tiêu đã chết lư văn chính vừa cười vừa nói n g ư ờ i nói cái gì hứa cảnh đ ố n g nhiên quay tới nhìn chằm chặp lư văn chính ta để t ề nghệ minh đại sư cố ý thôi diễn một phen hắn xác định hách nghị cùng thượng quan tiêu đều đã không ở nhân thế nếu là muốn d i ấ u diếm được hắn thôi diễn trừ phi là tinh thông đạo này chân nhân xuất thủ nhưng hách nghị không có khả năng lặng lẽ nhận biết như vậy một vị chân nhân mà không bị phát giác lư u văn chính nói luyện bệnh nguyên lai、like、ngày đó hắn đem mình còn lại thọ mệnh đều đã vận dụng p h a cạnh ánh mắt trở nên sáng lên phương p h ấ n nói khó trách hắn một đao kia sẽ mạnh như vậy nguyên lai、like、hắn tiêu hao mấy chục năm thọ mệnh p h a cạnh trong lòng khói mù lập tức quét sạch xanh xanh hắn đoán được hách nghị phá cảnh phương thức nhưng hắn không biết hách nghị kỳ thật tại phá cảnh sau cũng không có thu hoạch được sáu mươi năm tăng thọ cho nên hắn nghĩ lầm hách nghị cuối cùng một đao kia là đem hơn sáu mươi năm thọ mệnh tất cả đều luyện hóa bại bởi dạng này một đao phớ cạnh hoàn toàn có thể tiếp nhận hắn cũng không hiểu rõ luyện bật thân thông hơn ba mươi năm chưa từng giao thủ qua. hắn cũng không biết hách nghị trên đao đạo tạo nghệ đến rồi một bước kia cho nên đây là một rất sai lầm nhận biết nhưng hứa cạnh cảm thấy đây chính là chân tướng hách nghị hao hết sinh mệnh cũng không thể giết chết bản thân cuối cùng cũng coi là chết ở trong tay mình h ứ a cạnh trên mặt hiện ra tiếu dung thắng làm đ u a thua làm giặc giữa hai người trường tranh đấu này cuối cùng vẫn là hàn thắng mắt thấy hứa cạnh lần nữa khôi phục tự tin trên tâm cảnh vấn đề có thể giải quyết lư văn chính tiếu dung càng tăng lên tất nhiên hách nghị đã chết hứa tiên sinh hiện tại phá cảnh có mấy phần chắc chắn h ứ a cạnh khôi phục tỉnh táo bích thủy thiên vân thú hứa cạnh hôm nay lần thứ hai thất sắc đây là thủy thuộc tính thất phẩm thượng đẳng dị thú thượng tam phẩm dị thú thế gian nhìn thấy một con thất phẩm thượng đẳng dị thú chiến lược phải mạnh hơn tuyệt đại đa số võ đạo đại sư quan trọng nhất là bích thủy thiên vân thú đồng dạng nắm giữ không thủy thần thông nếu như hứa cảnh có thể dùng hát thủy thần thông đem phấn vệ thu hoạch lực lượng cùng hắn bản thân là hoàn mỹ phù hợp lưu đại nhân có thể làm ra một con bích thủy thiên vân thú Hứa cảnh kinh ngạc nhìn xem lưu văn chính theo ta được biết thế gian này con duy nhất bích thủy thiên vân thú là đại la tông hộ sơn thần thú đại la tông lấy đạo gia thánh địa thế gian nhất đẳng giang hồ thế lực không chỉ có võ thánh tọa c h ấ n đồng thời còn có đạo gia c h â n quân tọa c h ấ n Hứa cảnh không tin lưu gia có thể làm ra nhân gia hộ sơn thần thú đương kim t i ê n tử đều chưa hẳn làm được lư văn chính nụ cười trên mặt không thay đổi đại la tông con kia ta tự nhiên là làm không đến bất quá ta có thể tự mình bồi dưỡng qua nhiều năm như vậy thời gian không phụ người hưu tâm ta đem một con lục phẩm thượng đ ẳ n g bích thủy vân văn thú thành công bồi dưỡng đến rồi thất phẩm bích thủy vân văn thú là trung tam phẩm dị thú khoảng cách thượng tam phẩm chỉ kém một đường tương tự số lượng thưa thớt làm tới một con bích thủy vân văn thú độ khó đã không nhỏ còn muốn trong bóng tối đ e m phát triển thành vì thất phẩm dị thú vực này thủ đoạn nhìn xem cười hếp mắt lư văn chính hứa cạnh lần thứ nhất đối một cái không có luyện võ qua người bình thường cảm thấy kiên kỵ cái này bích thủy t i ê n vân thú khẳng định so ra kém đại la tông con kia nhưng cũng là thất phẩm dị thú có nó hứa tiên sinh n ă m chắc được bao nhiêu phần lư văn chính hỏi h á n phong cách làm việc cho tới bây giờ đều là gắn g đ ạ t tới không có sơ hở nào cho nên bất kỳ một cái nào kế hoạch đều sẽ chuẩn bị rất nhiều dự bị phương án để phòng vật nhất vì thành lập tòa này thí điểm đại học lư ra dùng thời gian mười mấy năm đến bố c ụ lư văn chính lại thế nào khả năng không định dự bị kế hoạch sớm tại mười mấy năm trước hắn liền bắt đầu âm thầm bồi dưỡng bích thủy thiên vân thú hiện tại cái này dự bị kế hoạch dùng tới nếu quả như thật là thất phẩm vậy ta chí ít có bảy thành năm chắc có thể phá cảnh hứa cạnh sau khi suy nghĩ một chút nói với lư văn chính vậy là tốt rồi lư u văn chính cười híp mắt gật gật đầu ngày hai mươi lăm tháng năm trong túc xá lý phi chậm rãi mở hai mắt ra ngay tại vừa rồi hắn nguyễn diệp đột phá đến rồi phá thể hậu kỳ tại cương giáp đầy ghép thể tiến vào đạo cơ kỳ toàn bộ phân nhánh đều tu nạp đến đan điền về sau đối nguyễn diệp sinh ra cấy n h u liền hạ xuống thấp nhất n u y ễ n diệp tốc độ phát triển tùy theo tăng tốc cuối cùng tại hôm nay phá cảnh đạt tới phá thể hậu kỳ đến rồi phá thể hậu kỳ lý phi liền có thể bản thân thi triển thuật pháp cho như mậu lệnh bổ sung năng lượng không cần lại dựa vào triệu nhất rồi mà lại theo lần này phá cảnh lý phi cảm giác được tâm ý của mình lực lượng cũng theo đó tăng cường một chút tu luyện xích thanh hỏa kim cương pháp về sau lý phi phát hiện đạo kình hạch tâm nhưng thật ra là tâm ý lực lượng cho nên tâm ý lực lượng tăng cường có trợ giúp hắn phát huy xích thanh hỏa kim cương pháp đ ư ệ c kỹ trừ cái đó ra h u y ế t diệp phá cảnh mang tới tổn thương cũng làm cho vạn huyết châu hấp thu đủ thăng cấp cần thiết năng lượng vài ngày trước trận chiến kia lý phi bị hứa cạnh dùng thần thông công kích rất nhiều lần thần thông tạo thành tổn thương cho vạn huyết châu cung cấp phi thường phẩm chất cao năng lượng khiến cho tiến độ dâng lên rất nhanh khoảng cách thăng cấp chỉ thiếu một chút xíu bây giờ lần nữa thăng cấp đẳng cấp trước h u y đó lý phi đã cường hóa suối máu cho nên lần này suối máu không thể lại bị cường hóa hắn có thể tạo huyết nộ huyết sắt cùng huyết uy cái này ba cái huyết hồn kỹ bên trong tuyển chọn một cái tiến hành cường hóa huyết nộ cường hóa về sau tiếp tục thời gian đem từ một phút để thăng làm ba phút huyết sắt cường hóa về sau sát khí thời gian tồn tại đem trên phạm vi lớn kéo dài huyết phi cường hóa về sau gia tăng quần thể công kích hiệu quả lý phi suy tư một chút quyết định lần này lựa chọn cường hóa huyết nộ hắn khi tiến vào huyết ma trạng thái về sau thân thể có thể thừa nhận cực hạn là hai mươi k h ỏ a huyết hồn thi triển huyết nộ cũng là nói hắn một phút liền muốn tiêu hao hai mươi k h ỏ a huyết hồn chờ về sau cường độ thân thể tăng thêm một bước một phút tiêu hao huyết hồn số lượng sẽ c à n g nhiều cường hóa huyết nộ đem một phút kéo dài đến ba phút có thể làm cho lý phi trong chiến đấu tiết kiệm một số lớn huyết hồn hoàn thành cường hóa về sau huyết nộ tại vạn huyết châu dành cho tin tức bên trong cũng trở thành huyết nộ mạnh lý phi mấy ngày nay chỗ nào đều không đi một mực thành thành thật thật đợi tại võ đại bên trong bởi vì lần trước chiến đấu tiêu hao huyết nguồn còn không có khôi phục lại hắn coi như muốn làm chút gì cũng muốn chờ bản thân chức khôi phục lại đ ỉ n h phong hiện tại được rồi vạn huyết châu vừa thăng cấp trạng thái trực tiếp đạt tới mới đ ỉ n h phong cầm lấy để ở trên bàn quỷ c h à n đao lý phi đi ra cửa phòng chương một trăm linh một dùng cái gì giải hận một chương một trăm linh một dùng cái gì giải hận một chương hai trăm ba mươi chín làm sao giải hận ám kim sắc kỳ lần tại hai chiếc màu đen ô tô hộ vệ dưới xuất ra võ đại cửa trường đội xe một đường hướng trương phủ mở ra tại trương phủ ngoài cửa lớn dừng lại trương trạch đóng mang người tự mình tại ngoài cửa lớn chờ đợi hắn là đình chiến tổng viện chấp kiếm sứ v n h quan triều đình công vụ vẫn là rất b ậ n lộn nhưng hôm nay khi biết lý phi muốn lên môn về sau ngay lập tức đẩy xuống sở hữu công vụ trở lại trương phủ tại cửa chính tự mình nên đón bởi vì thượng quan tiêu sự trương gia thật vất vả mới một lần nữa thiết lập danh vọng một lần lại rơi xuống đến rồi đẩy cốc cũng may thân là minh hữu thanh diện quỷ vương vẫn còn công ty quản lý đô thị thanh nguyên cùng thanh diện sơn trang cũng đều không có bị liên lụy nhưng không còn thượng quan tiêu trương gia cùng thanh diện quỷ còn có lý phi ở giữa giảng buộc liền yếu bất quá nhiều tương lai sẽ còn hay không một đợt hợp tác người trương gia trong lòng đều không ngậm hơn bây giờ lý phi cái này xử sách đệ nhất đột nhiên chủ động đưa ra muốn tới trương gia toàn bộ trương gia cũng không dám k i n h thị nhưng lý phi dù sao không phải thanh diện quỷ vương sở hữu cao tầng đều đi nên đón liền lộ ra quá mất mặt cho nên cuối cùng là do trương trạch đ ó n cái này đại phòng người nói chuyện tới đón tiếp lý phi tiểu phi đã lâu không gặp t r ư ơ n g trạch đống chủ động ngô lý phi gật gật đầu thanh âm có chút khẳng hạn phiền phức trực tiếp mang ta đi luyện chế xưởng hắn có vẻ hơi ngạo mạn t r ư ơ n g trạch đống đối với lần này cũng không thèm để ý nhân ra là sử sách thứ nhất của một điểm thế nào rồi không còn vẫn là người trẻ tuổi tuất mời vào bên trong t r ư ơ n g trạch đống nghiêng người ra hiệu trước đây lý phi để công ty quản lý đô thị thanh nguyên đem thú vương ú c long khánh kia hai con dị thú thi thể đưa đến trương gia để trương gia tìm người hỗ trợ xử lý ngũ phẩm thượng đẳng dị thú k h ắ người đều là bảo vật có thể chế tác phòng hộ áo dị binh còn có thể chế tác ngũ phẩm t h y ghép thể Trương trong phủ đệ liền có một tòa thú toàn xưởng, liền chuyên môn dùng để luyện chế dị thú cỡ nhỏ nhà gia lại phủ chế đệ để có cỡ có mà dị bây ộ một đại đồng đ nhất một nhóm công tượng. phủ cấp cao c ũ n giờ là Lý p h đem hai con dị thú giao cho gia nguyên nhân. giao gia i con trương nguyên dị g Bây giờ đã qua sắp hai tháng lý phi đến trương gia nhìn xem tiến độ nghiệm thu thành phẩm ma lân giác hổ thú lân giáp có phi thường xuất sắc lực phòng ngự nếu là dùng để chế phòng hộ áo lực phòng ngự thậm chí có thể tiếp cận cấp sáu t r ư ơ n g trạch đóng một bên cho lý phi dẫn đường một bên giới thiệu nói chúng ta t r ư ơ n g gia sư phụ cùng công tượng đều là cao cấp nhất các sư phó cuối cùng cho ra kết luận là một con ma lân giác hổ thú toàn thân lân giác có thể chế tạo ra ba cái đứng đầu nhất cấp năm phòng hộ áo cấp bốn phòng hộ áo liền có thể ngăn trở súng trường biên đạn khoảng cách gần s á c kích cấp năm phòng hộ áo có thể ngăn trở súng máy khoảng cách gần bàn phá cấp sáu phòng hộ áo thậm chí có thể tiếp nhận đường kính nhỏ hỏa pháo oanh tạc mà không phá cấp sáu phòng hộ áo còn có thể đối cao dài kinh lực đưa đến rất mạnh suy yếu hiệu quả là so cấp sáu dị binh càng thêm chân quý trang bị liền xem như một tên võ đạo đại sư đều chưa hẳn có thể lấy được một cái cấp sáu phòng hộ áo ma lân giác hổ thú lân giáp chế tạo ra cấp năm phòng hộ áo tại ngang cấp phòng hộ trong nội y cũng thuộc về đứng đầu nhất loại kia lực phòng hộ rất gần cấp sáu lôi quan g tuyết báo thú lực phòng ngự độ trên lệch chỉ có thể chế tạo ra ba cái cấp bốn phòng hộ áo Trừ chế tác phòng hộ áo dựa theo trước đây quỷ vương yêu cầu chúng ta còn dùng hai con dị thú thân thể vật liệu chế tác hai cái cấp năm dị b i n h một mặt tấm thuẫn cùng một cây cung trương trạch đống tiếp tục giới thiệu nói tấm thuẫn chủ yếu dùng ma lân giác hổ thú xương cốt chế tác mặt hành vậy gia nhập lân giáp của nó lực phòng ngự so cấp sáu phòng hộ áo còn muốn càn g mạnh một chút cung dây cung dùng lôi quan g tuyết báo thú cái đôi chế tác m à t h à n h có thể cho mũi tên bổ sung lôi điện công kích dị binh không chỉ muốn cân nhắc cứng rắn hoặc là trình độ sắc bén còn muốn suy xét khác cả tính thì như đ ố i tiên tiên nhắc khí cùng kình lược tam phúc lại hoặc là có cái gì đặc thù công năng dùng ma lân giác hổ thú chế luyện tập t u ẫ n tại lực phòng ngự bên trên có thể so với cấp sáu dị binh nhưng nơi khác mặt cũng không đột xuất cho nên y nguyên chỉ là cấp năm dị binh ma lân giác hổ thú trừ lực phòng ngự mạnh cùng lực lượng lớn cũng không có khác cả tính cho nên thân thể của nó vật liệu cũng chỉ thích hợp dùng để chế tác tấm thuẫn đến như cái tia thanh cấp năm cung mặc dù lý phi cũng không am hiểu dùng cung nhưng lôi quan quyết báo thú chân quý nhất chính là đầu kia cái nôi như muốn lợi dụng được hoặc là dùng để chế roi hoặc là cũng chỉ có thể dùng để chế dây cung so sánh với roi cung có thể dùng đến địa phương càng nhiều nói không chừng tương lai có thể phát huy kỳ hiệu cho nên lý phi ban đầu ở đặt làm làm phương hướng lúc liền định tấm thuẫn cùng cung cuối cùng chính là cấy ghép thể chế tác có thể chế tạo ra hai cái ngũ phẩm thượng đẳng tấy g h é p thể trước mắt phòng hộ áo đã toàn bộ bộ chế tác hoàn tất hai cái dị binh còn kém sâu cùng gen đúc dự tính trong vòng vài ngày liền có thể hoàn thành hai cái tấy g h é p thể còn c h í ít cần một tháng trung tam phẩm tấy g h é p thể chỉ có võ đạo đại sư mới có thể dùng được nếu là trực tiếp xuất ra đi bán đi chưa hẳn có thể bán tốt giá tiền nhưng có thể giữ lại tương lai cùng người khác trao đổi bản thân cần dùng tấy g h é p thể một đường giới thiệu chương trạch đống mang theo lý phi đi tới trường phủ hậu viện một tòa cỡ nhỏ nhà xưởng bên ngoài mời vào bên trong chương trạch đống nghiê người ra hiệu làm lý phi đi trương gia nghiệm thu đồ v ậ t lúc thanh diện sơn trang ngay tại tổ chức một trận tăng lễ toàn bộ sơn trang đều phủ lên mại trắng đèn lồng trắng dọn lên vòng hoa thanh diện quỷ vương tự mình hiện thân mang người từ ngoài thành t r ở hai ngụm quan tài một đường vận tiến vào thanh diện sơn trang sau đó ai cũng không có mời bắt đầu đóng cửa tế điện làm thanh diện quỷ vương mang theo hai ngụm quan tài lúc vào thành một đoàn người leo lên vòng tàu cũng có một cái quan tài bị đưa lên vòng tàu cái này trong quan tài trang là diêm thế kim bị đốt cháy khét thi thể leo lên đoàn tàu người trừ tổ điều tra đám quan chức còn có ôn khả quan hạo hiên trở dự định cùng hứa cạnh cùng đi tỉnh thành tương lai gia nhập mới đại học người hai ngày trước trận tiêu biến cố về sau mắt thấy biên kính như dự định cùng tỉnh thành về mặt, mặt tổ điều tra đám quan chức rất nhanh liền nhận được mệnh lệnh để bọn hắn trở về đem nên kết thúc công việc công tác toàn bộ sau khi làm xong tổ điều tra v à hôm nay cưới tỉnh thành ra xe riêng trở về tỉnh thành từ võ đại rời t r ư ớ c ôn khả đám người và bọn hắn đồng hành xe riêng bên trên không có còn lại hành khách trừ tổ điều tra cùng ôn khả đám người liền chỉ còn lại tỉnh thành phái tới hộ vệ l ư ơ đại nhân lần này cố ý phái bốn đội thương lâm vệ đến hộ tống chư vị đại gia cũng có thể yên tâm bên trong thùng xe một tên dáng người cường tráng nam tử cởi đối điều tra tổ một đám đám quan chức nói hắn gọi tống thiên sâm cũng đã chết liệt long thủ p h i ề n n ạ n m ư ợ dạng cũng là tỉnh thành chính vụ cao ốc sở bảo an quốc vụ là đạo cơ kỳ cường giả cái này từ tỉnh thành ra đại đồng phụ xe riêng tùy hắn xem như lĩnh đội phụ trách hộ tống tổ điều tra đám quan chức trở về chương một trăm linh một dùng cái gì giải hận hai chương một trăm linh một dùng cái gì giải hận hai ngay cả thương lâm vệ đều phải tới lưu ạ i nhân thật là có t h m đúng vậy a lần này chúng ta y ê tâm đám đạo trích t i ê h ạ người tất nhiên không dám làm loạn tổ điều tra đám quan chức ảo h ảo tán dương đại l a m g triều họ lư thế gia có không ít nhưng chỉ cần nâng lên thương lâm lư thị thế nhân liền biết đây là chỉ mười môn thiệt một trong lư gia lư gia tổ trạch tại thương lâm thành thương lâm vệ là lư gia đặc hữu hộ vệ cùng thất minh vệ võ an vệ loại hộ vệ này cùng loại một con thương lâm vệ do sáu tên luyện kỉnh võ sư tạo thành thông qua tạo thành chất pháp liên thủ sau có thể địch nổi đạo cơ k ỳ c ự n giả g lần này lư văn chính không chỉ có phái tống tiên xâm cùng một tên khác đạo cơ k ỳ sở bảo an cung phụng còn phái bốn đội thương lâm vệ cái này khiến một đám tổ điều tra đám quan chức lập tức an tâm rất nhiều bọn hắn sở dĩ không có lập tức rời đi đại đồng phủ chứ còn có kết thúc công việc công tác muốn làm đồng thời cũng là đang đợi tỉnh thành phái người tới đón bọn hắn biên kính như đã cùng tỉnh thành mặt, mặt trông cậy vào đại đồng phủ thật tốt hộ tống bọn hắn trở về là không thực tế những n à y tổ điều tra đám quan chức tự nhiên muốn cân nhắc mình một chút vấn đề an toàn khi biết hách nghị đã chết về sau bọn hắn duy nhất cần lo lắng chính là vị tiệc thanh diện ủy vương vừa mới nhận được tin tức thanh diện ủy vương từ ngoài thành hộ tống hai c ố quan tài vào thành hiện tại ngay tại thanh diện sơn trang tổ chức tăng lễ xem ra hẳn là sẽ không làm loạn một tên tổ điều tra quan viên nói khách nghị cấp pháp trường ngày ấy thanh diện quỷ vậy công khai xuất hiện có thể đạo trưởng bên trên không phải cũng đến rồi cái huyết diện quỷ sao chỗ này không biết lần này đối phương cũng sẽ dùng thủ đoạn giống nhau chúng ta cũng sẽ gặp được một cái huyết diện quỷ có người đưa ra cái nhìn khác biệt ta hỏi qua ôn giáo sư cùng quan giáo sư bọn hắn đều nói cái kia huyết diện quỷ khẳng định bị hứa đại sư bị thương nặng trong thời gian ngắn không có cách nào khỏi hẳn thật chứ quan giáo sư thế nhưng là phong v â n bản g thứ bốn không có nhìn lầm đám người nghị luận ở giữa đoàn tàu chậm dãi khởi động chứ bị đại nhân có đúng hay không quá để cao cái kia thanh diện q u rồi một mực nghe đám người nghị luận tống thiên xâm nhịn không được mở miệng nói có g ọ đ ạ i hai vị giáo sư có ta cùng lưu cung phụng còn có bốn đội thương lâm vệ dù là thanh diện ủy tại thời kỳ toàn thịnh cũng chưa chắc có thể được nổi thống chi hắn vô cùng có khả năng đã bị trọng thương hắn cùng một tên khác đạo cơ kỳ cung phụng tăng thêm ôn khả cùng quan hạo hiên đây chính là bốn cái đạo cơ kỳ trong đó ôn khả cùng quan hạo hiên cũng đều là phong vân bảng bên trên cường giả bốn đội thương lâm vệ tại tổ trận tình hùng giới trong khoảng thời gian ngắn đồng đẳng với bốn cái đạo cơ kỳ chiến lực chung vào một chỗ chính là tám cái đạo cơ kỳ chiến lực ngoài ra còn có hơn mười người xuất từ võ đại đặc cấp giảng sư những người này đều là khí biến kỳ đ ỉ n h phong lại đều có c á c t u y ệ t kỹ và không thì cũng không có cách nào bị võ đại định giá đ ặ c cấp những người này chung vào một chỗ làm sao cũng có thể định hai cái đạo cơ kỳ chiến lược a tính được lần này xe riêng hộ vệ đội hình không sai biệt lắm đồng đẳng với có được mười cái đạo cơ kỳ chiến lược bực này đội hình nếu như không đến cái võ đạo đại sư tống thiên sâm cũng không biết muốn làm sao thua cho nên hắn cảm thấy những này tổ điều tra đ á m quan chức thực tế quá để mắt cái tia thanh diện vì rồi cùng lúc đó khi này một số người đang thảo luận thanh diện vì lúc sắt vách toa xe quan hạo hiên cũng đang cùng ôn khả đàm luận này g đó gặp phải cái kia huyết diện quỷ ngươi cảm thấy đối phương có khả năng sẽ ra tay sao ôn khả mang theo mắt kính một mặt dịu dàng mà nhìn xem ngoài cửa sổ ta không biết quan hạo hiên thấy thế vậy không nói thêm lời chỉ là yên lặng đốt ve bản thân bội đao vào đao hai ngày trước trận chiến kia hắn thành công c h e mắt huyết diện quỷ cảm giác một đao chém trúng cổ của đối phương nhưng này một đao cuối cùng cũng không công mà trở lại dạng này lực phòng ngự hắn vẫn lần thứ nhất gặp được bất quá hắn không tin trên đời này có không pháp bị công phá phòng ngự chí ít tại đạo cơ kỳ giai đoạn hắn không cho rằng có người có thể làm được điểm này huyết diện ủy bị bản thân chen chúng tất nhiên cũng là muốn trả giá thật lớn chỉ bất qua cái giá như thế này từ bên ngoài trên mặt nhìn không ra mà thôi nếu như gặp lại vậy liền nhiều c h é mới m đ a o nhìn xem ngươi có thể đón lấy bao nhiêu đ a o quan hạo hiên thầm nghĩ trong lòng ngược lại có chút chờ mong có thể lần nữa gặp được cái kêu huyết diện ủy hắn tốt xác minh đao pháp của mình đoàn tàu lái ra khỏi đại đồng phủ thành một đường hướng nam mở hướng tỉnh thành vị trí đại đồng phủ thành xây dựng đầu thứ nhất đường sắt chính là nối thẳng tỉnh thành tăng thêm lần này xe r i ê n dọc đường không ngừng sở dĩ có thể đủ vào ngày mai ban đêm trước đó đến tỉnh thành đoàn tàu hành xử gần sau mười tiếng đã lái rời đại đồng phủ cảnh nội tiến vào sát vách khánh lập phủ lúc này s ắ t trời bên ngoài đã muộn bên trong xe đám người vậy bắt đầu dùng bữa tối hai tên cầm thương hộ vệ cùng đồng bạn hoàn thành t h a y ca chuẩn bị trở về mặt k h á c một khoang xe bên trong g a n cơm cái này đoàn tàu bên trên hộ vệ trừ v õ giả còn có mấy chục tên cầm thương phổ thông hộ vệ ở giữa nhất hai khoang xe phân biệt bị tổ điều tra quan viên cùng ôn khả đám người chứng cứ hướng phía trước một khoang xe bị bốn đội thương lâm vệ chứng cứ đi lên trước nữa hai khoang xe chính là mấy chục tên cầm thương bọn hộ vệ đợi địa phương hai tên hộ vệ vừa nói vừa cười đẩy cửa ra đi đến đệ nhất đoàn tàu hiên bên trong buồng xe đã có hơn mười người hộ vệ đang dùng cơm rồi nhìn xem trong bàn ăn béo ngậy thì mỡ hai người lập tức nuốt nước miếng hoặc cái này đi theo các đại nhân ra chuyến công tác cách cục chính là không giống ăn tốt như vậy ha ha ha mau tới thịt còn có rất nhiều các đồng bạn kêu gọi hai người tòa hạ coi như hai người dự định tòa hạ lúc phía trước cửa khoang xe đột nhiên bị người lấy ra một cố nồng nặc mùi máu tươi đập vào mặt hai người vô ý thức lẩm đầu nhìn lại chỉ thấy một người mặc màu đen võ phục dáng người cũng không cao lớn tướng mạo r ấ t hung nam tử đẩy cửa đi đến tại phía sau nam tử kia khoang xe bên trong từng có bị cắt mở thi thể ngã trong vũng máu nam tử tựa như từ địa ngục đẩy cửa đi ra ác ma hai tên hộ vệ sửng sốt một chút không chờ bọn họ kịp phản ứng đẩy cửa vào nam tử đã cất b ư ớ c hướng phía trước đi biến mất ở bọn hắn trước mắt một giây sau một đạo hào quang màu đỏ ngỏm từ nơi này khoang xe đầu này nháy mắt vạch đến đầu kia huyết mang những nơi đi qua trâu ngồi cơ thể người xuống ống toàn diện bị cắt thành hai nửa máu tươi nội tạng trong gh sợ đông súng ống nội bộ linh kiện trong nháy mắt toàn diện tảng ra che kín chỉnh khoang xe có biến hậu phương kia khoang xe bên trong bốn đội thương lâm vệ phát giác dị thường hào hào đứng người lên có người cầm đao có người cầm t u ẫ n hình lực từ thể nội bạo phát đi ra cùng xung quanh đồng bạn tương hô n g ó c nối hợp thành c h ậ t thế một giây sau tướng mạo hung ác nam tử đẩy cửa ra đi vào cái này đoàn tàu hiên người đến tự nhiên là lý phi cùng ngày đó một dạng hắn nhường cho mình b ả n tôn cùng thanh diện vị đều công khai lộ diện sau đó lấy h u ế t diện vị thân phận lặng lẽ lẻn vào lần này xe riêng một mực chờ đến đoàn tàu mở ra đại đồng phủ hắn mới đột nhiên bạo khởi xuất thủ khách nghị cùng thượng quan tiêu sau khi chết lý phi không có biểu hiện được của loạn ngược lại lộ ra rất bình tĩnh nhưng không có nghĩa là hắn trong lòng không có hận ý tương phản cái này hận ý như nước lũ ngập trời khó mà tiêu mất làm sao giải hận lấy g i ế t giải mà thôi chương một trăm linh hai huyết sắc đoàn tàu chương một trăm linh hai huyết sắc đoàn tàu chương hai trăm bốn mươi huyết sắc đoàn tàu bên trong b ụ n xe một mực tại nhắm mắt dưỡng thần quan hạo hiên là cái thứ nhất phát giác được khắc thưởng hẳn b ỗ n nhiên mở hai mắt ra ánh mắt như lao tựa hồ phải xuyên qua tầng tầng không gian nhìn thấy mấy k h a n g xe về sau cái tê người đến rồi hắn đem để ở trên bàn bội đ a o cầm lên chậm dại đứng người lên cùng lúc đó ôn khả vậy đứng lên mắt thấy hai người đứng dậy bên trong buồng xe c á i khác hơn mười người đ ặ cấp c giảng sư vậy hào hào đứng dậy quan tiên sinh ôn tiên sinh thế nào rồi có người hỏi huyết diện quỷ, hoặc là nói c á i kia thanh diện quỷ, đến rồi quan hạo hiên lạnh n h ạ t nói hắn thế mà thật sự dám đến hắn chẳng lẽ không có bị hứa đại sư trọng thương tuyệt đối không thể mặc dù ngày đó lý phi bị hứa cạnh dùng không thủy thần thông cùng hát thủy thần thông trước sau công kích về sau nhìn qua cũng không thế nào thụ thương nhưng sau đó những n à y đặc cấp giảng sư nhóm cùng quan hạo hiên một đợt thảo luận qua đều cảm thấy lý phi chỉ là nhìn bề ngoài không có việc gì trên thực tế tất nhiên trả giá một loại nào đó đại giới bởi vì liền xem như phòng ngự loại thần thông vậy không có khả năng không có chút nào đại giới chống cự cái khắc thần thông công kích húng chi lý phi vẹn vẹn chỉ là đạo cơ kỳ ngay cả hách nghị tại một trận chiến kia về sau đều truyền đến tin chết huyết diện vì tình trạng lại có thể tốt đi đến nơi nào lớn nhất độ khả thi chính là bản thân bị trọng thương trong thời gian ngắn không có cách nào khỏi hẳn cho nên mọi người tại đây đều rất không hiểu vì cái gì đối phương hôm nay còn dám tới các ngươi bảo vệ cẩn thận những quan viên kia đem hắn giao cho ta quan hạo hiên lưu lại một câu dẫn đầu hướng phía trước đi đến lúc này phía trước một khoang xe bên trong tổ điều tra đám quan chức cũng bị đá kinh động nhìn thấy quan hạo hiên đi tới vội vàng vây quanh quan tiên sinh có tặc nhân mật kích an toàn của chúng ta liền toàn dựa vào tiên sinh đám người ừ m quan hạo hiên đơn giản ư một tiếng sau đó từ nơi này chút quan viên bên cạnh đi qua tiếp tục đi đến phía trước cùng lúc đó lý phi cũng đang hướng về phía trước thương lâm vệ vị trí bên trong t h n xe năm tên thương lâm vệ tình lực tương liên đầu tiên là thổ thuộc tính kinh lực thương lâm vệ đem chính mình kinh lực dung nhập đồng bạn kim thuộc tính kinh lực bên trong sau đó đối phương lại đem kinh lực rót vào đồng bạn thủy thuộc tính kinh lực thổ sinh kim kim sinh thủy thủy sinh m ộ c cuối cùng là mộ sinh hỏa trải qua phía trước bốn tên đồng bạn kinh lực cường hóa về sau hạng năm thương lâm vệ hỏa thuộc tính kinh lực y lực tăng vọt không chỉ một lần đã tiếp cận cao dài kinh lực vi năng cuối cùng hạng sáu thương lâm vệ luyện được chính là biến dị thuộc tính phong thuộc tính kinh lực hắn song trưởng hướng về phía trước đẩy c ù n phong gào thét g i trợ thế lửa một đại đoàn ngọn lửa màu đỏ sậm hóa thành một đầu dương nhanh múa vớt hỏa long giống dẫn hỏi đây hết thể nhìn như phức tạp kỳ thực đều ở đây trong c h ư ớ c mắt hoàn thành sáu tên i thương lâm vệ phối hợp ăn ý kinh lực lưu chuyển t ù y tâm ý m à đậu nháy mắt tạo thành trợ thế hoàn thành lần này hợp ích lý phi nâng tay phải lên đơn trưởng đẩy về phía trước ra kim cương huyết ma kinh hóa thành hình nón bị hắn đẩy đụng phải phía trước đánh tới hỏa long với anh giống như dao nóng cắt mỡ bỏ hỏa long bị màu máu đỏ tinh thể từ giữa đó xé ra kinh lực hướng hai bên tán đi toa xe tải hữu chấu ngồi một hàng tiếp một hàng bị chấn át ra thật cùng bên trong sợi bông ảo ảo bị nhen lửa sau đó là hai bên cửa kính xe cái này tiếp theo cái kia vỡ vụt cuối cùng là toa xe hai bên cùng đỉnh chót toa xe cũng bị kình lực xé mở h ỏ a diễm từ đó phun ra ngoài từ bên ngoài nhìn lại chỉnh khoang xe phía trước bộ phận thật giống như bị mở ra hộp trong chớp mắt liền tứ phía lỏng i ó chỉ còn lại bản âm rồi biến phía trước cái này đội thương lâm vệ mắt thấy tình huống không đúng lập tức biến trận lần này ngũ hành tương sinh trình tự thay đổi từ kim thuộc tính bắt đầu cuối cùng là thổ thuộc tính phát ra một tòa do thổ thuộc tính kình lực ngưng tụ mà thành núi nhỏ xuất hiện ở bên trong đồ xe đem phía trên trần xe đánh vỡ cùng lúc đó tên tiên luyện được phong thuộc tính kinh lực thương lâm vệ thì không ngừng thôi động kinh lực ý đồ trở ngại lý phi bước chân lý phi kim cương huyết ma kình tại sẽ rách h ỏ a lòng cùng c u ầ n g phong về sau đụng phải phía trước núi nhỏ t h a n h một tiếng nổ v a n g núi nhỏ che kín vết dạn nhưng màu máu đỏ tinh thể cũng bị cản lại lý phi mặt không thay đổi tiếp tục hướng phía trước thôi động kim cương huyết ma kình thẳng đến kinh lực triệt để vỡ vụt nổ thành một đám mưa máu về sau hiệu trưởng của hắn đụng phải phía trước đã che kín vết dạn núi nhỏ dưới tình huống bình thường võ giả kinh lực nếu là đã bị đánh tan tiếp xuống hẳn là lựa chọn lấy hơi t ụ hạ một đạo k i lực nhưng lý phi không có làm như vậy hắn tiến công là ngay cả sâu đầu tiên là kìm cương huyết ma kình lục vào sau đó là hữu trưởng của hắn và anh chỉnh khoang xe hung hăng chấn động một cái một nguồn sức mạnh mênh mông đụng phải thổ thuộc tính kinh lực ngưng tụ mà thành núi nhỏ như có mặt khác một ngọn núi lục vào sau đó tòa này núi nhỏ ẩm v a ngỡ v v ụ t phía sau sáu tên thương lâm vệ đều bị kinh lực phản chấn làm cho lui về phía sau bọn hắn không ngờ đến lý phi lực lượng cơ thể đã vậy còn quá khoa trường căn bản không có cho bọn hắn lấy hơi một lần nữa điều chỉnh cơ hội liền một lần hành động kích phá phòng ngự của bọn hắn một giây sau đứng tại phía trước nhất tên k i a sử dụng phong thuộc tính kình lực thương lâm b ệ đầu bay lên ngay sau đó là phải hậu phương một tên thương lâm b ệ lồng ngực của hắn bị một đạo hết u y sắc tinh thể xuyên thủng còn dư lại bốn tên thương lâm b ệ ảo ảo nâng thuẫn ngăn cản sau đó bị đụng bay ra ngoài trực tiếp phá vỡ toa xe thành xe cùng sắt lá rơi xuống đến rồi đường dây phía ngoài dưới sườn núi lý phi tiếp tục hướng phía trước tiếp theo đội thương lâm b ệ cũng đã tạo thành trợ thế cái này một đội người lựa chọn dùng kim thuộc tính kình lực xem như cuối cùng công kích một thanh dài hơn hai mét kim loại trưởng thương do kình lực ngưng tụ thành xé rách không khí mang theo âm bạo thanh hướng lý phi đánh tới. vào lúc này loại hoàn cảnh này lý phi nếu như lựa chọn tranh n ẽ cũng chỉ có thể nhảy xuống đoàn tàu cho nên chỉ có thể chọi cứng hắn dùng kim cương huyết ma kình cùng thanh này kim loại t r ư ờ n g thương đụng nhau song phương gần như đồng thời vỡ vụn nhưng hắn thế xông cũng theo đó một ngăn sau đó đạo thứ hai kim loại t r ư ờ n g thương liền đâm đến rồi đây là hậu phương đội thứ ba thương lâm vệ ra tay rồi đối phương định dùng loại phương thức này ngăn cản lý phi xung phong lần này lý phi không tiếp tục dùng kim cương huyết ma kình cứng đ ố i cứng mà là dậm chân hướng về phía trước đôi cứng lấy kim loại trưởng thương xung phong kim loại t r ư ờ n g thương tại đụng chúng lý phi lồng ngực về sau thế x o n g vì đó mà ngừng lại lý phi thân thể lắc liên tiếp cũng không có lắc một lần t i ệ n tay bung lên đem cái này đạo cao độ ngưng tụ cơ hội hóa thành thực chất kim loại t r ư ờ n g thương đánh bay ra ngoài sau đó lý phi tốc độ không giảm xông vào trong đám người một tên thương lâm vệ đầu trực tiếp nổ tung một tên khác thương lâm vệ lồng ngực bị xuyên thủng không đợi quan hạo hiên đi vào thương lâm vệ vị trí toa xe hán vị trí cái này khoang xe tốc độ đột nhiên chậm lại lại là cái này khoang xe c ù n g phía trước toa xe kết nối bị cắt ra rồi quan hạo hiên đi tới toa xe cuối cùng một trưởng đem cửa xe đ ngăn lấy một đoạn đường dây thấy được phía trước kia khoang xe tình huống chỉnh khoang xe đã chỉ còn lại bàn âm bên trong đ ù g xe n ổ ộ ngang lộn xộn ngã mấy c ỗ thương lâm vệ thi thể ba tên thương lâm vệ tay cầm tấm thuẫn giống như như đạn pháo hướng hai bên bay đi như vậy bay khỏi đoàn tàu không biết rơi xuống đi đến nơi nào rồi l à m quan hạo hiên nhìn qua lúc lý phi vậy vừa lúc ngẩng đầu nhìn về phía hắn ánh mắt của hai người trên không trung giao hội lúc này bởi vì trước sau toa xe tốc độ khác biệt khoảng cách giữa hai người chính càng kéo càng lớn trung gian ngăn lấy hơn trăm mét dài đường dây lần trước một trận chiến không thể tận hứng hôm nay vừa vặn bổ sung quan hạo hiên cất cao giọng nói lý phi mặt không biểu tình ánh mắt lạnh lùng cũng không đáp lời quan hạo hiên vậy không thèm để ý tay phải nắm chặt bội đao trôi đ a o b a n g một vệ đao quang sáng lên quan hạo hiên đã biến mất chỉ để lại một cây đao vỏ quan hạo hiên tại lao ra đồng thời đem một cỗ kình lực đánh vào bản thân vị trí cái này khoang xe bên trong để cái này khoang xe bỗng nhiên đ ỉ n h chỉ hướng về phía trước cải thành hướng về sau hoạt động phanh phanh phanh hậu phương ngay tại hướng về phía trước toa xe theo thứ tự đụng vào trước mặt toa xe bên trên cuối cùng còn sót lại năm k h o n g xe cũng bắt đầu hướng về sau hoạt động chỉ dùng một đạo kinh lực liền thay đổi năm khoang xe vận động quy tích mà lại không để cho toa xe xuất hiện nghiêm trọng tổn hại hoặc là lật xe có thể thấy được quan hạo hiên thích hợp lực khống chế phi thường tinh d i ệ u tại hắn lao ra đồng thời lý phi vậy từ bên trong đồn g xe nhảy ra cùng quan hạo hiên triển khai và chạm nhau dưới bóng đêm hai người tại trên đường dây chạm vào nhau hai bên là hướng phía dưới dốc núi phong tỉnh phong vân bảng thứ ba vsc thứ bốn quan hạo hiên đem một mảnh càng thêm nồng nặc bóng đêm chém về phía lý phi giống như lần trước dùng bóng đêm đem lý phi bao phủ ở bên trong dùng hợp năm loại tiên tiên nhất khí vĩnh dạ vô quang kình kết hợp quan hạo hiên bản thân cường đại khí huyết cùng tâm ý lực lượng hóa thành đạo kình cực dạng lý phi bị đêm tối bao phủ mất đi đối với ngoại giới hết thẻ cảm giác yên tĩnh tịch diệt ý cảnh sông lên đầu để hắn vô ý thức muốn đ i n h viên trầm luân ở mảnh này màu đen bên trong ngủ mãi không tỉnh dù là đã thôi động bá thể sau đó toàn lực thôi động cảm giác nguy hiểm siêu phàm năng lực lý phi y nguyên không thể cảm ứng được quan hạo hiên vị trí chờ hắn phát giác ra lúc một vệ đao quang đã chém tới hắn trên cổ theo gió lẻn vào đêm loạt bệnh tĩnh y mắng hết thẻ đều giống như lần trước một đao này chạm phá lý phi hộ thể kim cương huyết ma kình theo một mảnh xương máu nổ t u n g lưới đao chạm phá hắn bá thể sau đó bị bạn huyết c h â u phân đi 99 tổn thương cuối cùng chỉ ở trên cổ của hắn lưu lại một đạo nhàn nhạt v ế t đao lý phi thuận lưới đao chém tới phương hướng đánh ra một đạo kim cương huyết ma kỉnh nhưng đánh hụt quan hạo hiên đã cấp tốc thu đao chuyển di phương hướng một lần nữa giấu vào đêm tối bên trong rất nhanh đao thứ hai chém chúng nao lót thứ bốn đao chém chúng ngực quan hạo hiên dùng ra đạo kỉnh cực dạo về sau trong nháy mắt đối lý phi liên trạm năm đao nhưng mà cái này năm đao đều không thể chân chính làm bị thương lý phi quan hạo hiên cũng không được trí trong cơ thể hắn vĩnh dạ vô quan kình liên tục không ngừng mà tuân ra tiếp tục duy trì lấy cường giả hắn là sáu năm ngăn đạo cơ kỳ cường giả nhưng cũng không phải là chỉ có đạo cơ kỳ đ ỉ n h phong cường giả mới có tư cách xung kích võ đạo đại sư c h i cảnh chỉ cần đặt vào năm loại tấy h é p thể trở thành thứ năm ngăn đạo cơ kỳ cường giả liền có thể bắt đầu đếm thử cấu trúc võ đạo nền móng xung kích đại sư c h i cảnh quan hạo hiên có thể luyện được đạo kình nói do hắn tại đạo cơ kỳ đã thần xong khi đầy có rồi phá cảnh tư cách hiện tại hắn dự định đem trước mắt chém không phá lý phi xem như một khối tuyệt hào đ á mãi đau dùng để rèn luyện trong lòng mình n ỡ i lao từ đó tìm tới phá cảnh thời cơ nhưng mà chẳng kịp chờ quan hạo hiên đối lý phi chém ra thứ sáu đ a o trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một lù sáng sau đó là đạo thứ hai đạo thứ ba vô hạn quang minh từ trong bóng tối tán phát ra đạo kình vô hạn quang minh hỏa chương một trăm lẻ ba chạm dạng một chương một trăm lẻ ba chạm dạng một chương hai trăm bốn mươi mốt chạm dạng quang minh sẽ rách h ắ t ám lần trước cùng quan hạo hiên giao thủ về sau lý phi liền ý thức được xích thanh hỏa kim cơn pháp bên trong vô hạn quang minh hỏa vừa vẫn khắc chế quan hạo hiên đạo kình cho nên lần này trước thời hạn liền chuẩn bị được rồi chiến thuật lý phi dù sao không phải quan hạo hiên như vậy thần song khí đầy đạo cơ kỳ dựa vào chính mình tu v i luyện thành đạo kình hắn là lợi dụng tuyển học trước thời hạn nắm giữ đạo kình cho nên tại khống chế bên trên không bằng quan hạo hiên như vậy tự nhiên hắn trước mặt cho quan hạo hiên hành động đồng thời tại thể nội vận chuyển kim cương kình vì thi triển vô hạn quan g minh hỏa làm chuẩn bị cuối cùng xuất kỳ bất ý dùng ra vô hạn quan g minh nứt vỡ cực dạ vậy đem trên sườn núi một đoạn này đường dây chiếu sáng tường đạo quang mang đánh trên người quan hạo hiên để hắn có loại bị vạn tiễn xuyên tâm cảm giác cực dạ đột nhiên bị、phá. quan hạo h i ê n tại tâm thần cùng kinh lực bên trên đồng thời chịu đến phản vệ một ngụm máu tươi phun ra cũng may hắn có ám thuộc tính h o ạ c h tâm cấp siêu phàm năng lực b ê n tâm có thể hấp thu phương diện tinh thần công kích đồng thời chậm rãi tiêu hóa vì mình tâm thần lực lượng cùng trương sơn long uy so sánh yên tâm là lệnh phòng ngự tinh thần loại siêu phàm năng lực bằng vào yên tâm quan hạo h i ê n mới không có tâm thần thất thủ kịp thời làm ra ứng đối một mặt kinh ngạc lui về phía sau kim cương bắt bộ xích thanh hỏa hắn nhận ra lý phi sử dụng tuyển học nhưng ngay lập tức cũng không có nhìn thấu lý phi thân phận bởi vì hắn không biết lý phi tại võ đại nắm giữ s í c h thanh hỏa kim cương pháp mà lại hắn rất khó đem một cái vừa tập võ không đến một năm người và trước mắt cái này có được đạo cơ kỳ đ ỉ n h phong chiến l ự c cường giả liên hệ với nhau lại thế nào sử sách thứ nhất vậy không có khả năng như thế yêu nghiệt bởi vì đối vô hạn quang minh hỏa trưởng không còn chưa đủ thuần thục cho nên lý phi tại dùng s o n g tuyệt chiêu về sau không có cách nào cấp tốc dính liền chiêu tiếp theo chờ quan hạo hiên bắt đầu lui lại lúc hắn mới hoàn thành thu chiêu cất bước đuổi theo hậu phương toa xe bên trên ôn h ả vừa bật nhìn thấy cực dạ bị quang minh sẽ rách một màn không nhịn được sửng sốt một chút nàng vậy nhận ra môn tuyệt ký này đồng thời ngay lập tức liền liên tưởng đến lý phi kim cương b á t bộ xích thanh hỏa kim cương pháp chỉ tồn tại ở ba cái địa phương một phật gia thánh địa chùa phổ độ hai hoàng cung đại nội ba đại học võ an chùa phổ độ có thể tu hành kim cương b á t bộ không phải đương đại phật tử chính là phật gia đại đức không có chỗ nào mà không phải là danh khắp thiên hạ nhân vật cho nên mỗi người không có khả năng đến từ chùa phổ độ người đến kia hoặc là triều đình phái tới hoàng gia cung phụng hoặc là xuất từ đại học võ an triều đình nếu thật là muốn đối tỉnh thành quan viên xuất thủ không cần thiết dùng thủ đoạn như vậy cho nên cái này kim cương bát bộ có khả năng nhất xuất xứ chính là đại học võ an mà lý phi là những năm gần đây một cái duy nhất học kim cương bát bộ võ đại học viên thế nhưng là làm sao có thể mang theo kinh ngạc cùng tâm tình nghi ngờ ôn khả một bước nhảy ra toa xe dội ra ngón tay hướng phía trước điểm ra hốt hốt chủ ảng chủ ảng hơn ngàn đạo hào quang màu vàng sậm lần nữa đem đ ê m tối thắp sáng lý phi lần trước liền kiến thức qua ôn k h ả cực cương hồng ảnh kình cho nên lần nữa đem đem tối thắp sáng lý phi lần trước liền k i n thức qua ôn khảo cực cương hồng ảnh kình cho nên lần này hắn không có đi phân biệt những, này, kinh lực những cái kia là t h ậ những cái k i l i ả o t r ự ự c không ngừng đánh trên người lý phi trước đem hắn tầng ngoài cùng kim cương huyết ma kình đánh b ỡ theo xương máu nổ tung lý phi tại xương máu che giấu bên dưới thi triển kim cương k ì n h ngăn cản cực ư ơ n g hồng ảnh kình là cao dai kình lực lại đồng dạng chú trọng sắc bén độ ôn khả kình lực càng là đã dung nhập vào bốn loại tiên t h i ê n nhất khí cho nên dù là lấy kim cương kình cường đại phòng ngự vậy ngăn không được kình lực không ngừng xung kích cuối cùng vẫn là bị đánh b ỡ bất quá tại đánh vỡ hộ thể kim cương kình về sau kế tiếp còn có bốn cấp phòng hộ áo cùng bá thể cái này hai trọn phòng ngự đều phá mất về sau cuối cùng lý phi cũng không có bị đánh rơi bao nhiêu huyết hồn s ư ơ n g máu nổ tung lý phi tiếp tục nào về phía quan hạo hiên quan hạo hiên lúc này đã lắng lại thể nội k i n h lực phản vệ hắn đỉnh chỉ lui lại hoành đao trước người mắt thấy ôn khả bật lên hắn cũng liền không còn tiếp tục cùng lý phi đơn đầu ý nghĩ cũng không phải là hắn cảm thấy mình nhất định không thắng được lý phi mà là hắn biết do ôn khả một khi tiến vào trạng thái chiến đấu ai mặt mũi cũng sẽ không cho lý phi dậm chân vào tới đấm ra một q u y ề n kim cương huyết ma kình nện ở quan hạo hiên đương ngang trước người trường đao bên trên màu máu đỏ tinh thể tựa như một mảnh sâu không thấy đáy vực sâu nước hết biến mắt không còn tam tích đạo kình viên vệ quan hạo hiên đã có lòng tin đi xung kích đại sư t r i cảnh tự nhiên không ngừng luyện được một loại đạo kình cực dạ dùng cho công uyên vệ dùng cho thủ uyên vệ đã có một chút hát thủy thần thông hình thức ban đầu lạc yên không một tiếng động hóa giải lý phi một k í c h này lý phi thần sắc không thay đổi một cái đầy v i lực huyết yên nện trên người quan hạo hiên sau đó quyển trái đánh về phía đầu của đối phương quan hạo hiên không có chút nào đình trệ thân thể bên trái quay đ ộ n g cất bước né tránh lý phi một quyển này đồng thời một đao chém về phía lý phi lý phi còn là lần đầu tiên gặp được huy không có sinh ra hiệu quả đối thủ hán đồng dạng bước ra một bước tại nguyên chỗ lưu lại một đạo hư ảnh né tránh quan hạo hiên trầm kích hai người trong nháy mắt giao thủ mấy chiêu lôi ra liên tiếp hư ảnh dưới chân đường dây bị chấn thành v à i đoạn sắt thép bị chấn n át đ á vụng như viên đạn hướng bốn phía v b y ra bụi lất tung bay với anh lý phi lại một lần một quyền đánh vào quan hạo hiên trên trường đạo bị đối phương dùng nguyện vệ và lấy lần trước giao thủ chỉ là một đối mặt lý phi sở hữu lực chú ý đều đặt ở hứa cạnh trên thân không thế nào lưu ý quan hạo hiên bây giờ giao thủ lần nữa hắn rõ ràng cảm nhận được trước mắt cái này sáu năm ngăn đạo cơ kỷ cường giả cùng mình trước kia giết những cái t ba bốn ngăn đạo cơ kỷ xác thực khác biệt coi như cùng đồng dạng chết ở trong tay hắn năm năm ngăn phiền ngạn so quan hạo hiên vậy rõ ràng tại một cái k h á c cấp độ bằng vào đối đạo kinh nắm giữ quan hạo hiên chiến lược đến gần vô hạn thứ bảy ngăn mà lại đối phương trước đây đã từng gặp qua lý phi thủ đoạn đấu pháp càng thêm có tính nhắm vào sẽ không giống phiền ngạn như thế ỷ vào phòng ngự mạnh rồi cùng lý phi lựa chọn lấy thương đ ổ i t h ư ơ n g cuối cùng đem mình đội chết rồi coi như lý phi dự định lần nữa thi triển vô hạn quang minh hóa lúc lại có hơn ngàn đạo h à o quang màu vàng sập đènh tới lần này những n à y kinh lực không có như là viên đạn giống như bay thẳng đến hắn bắn phá mà là hóa thành từng đạo dây thừng muốn đem hắn từng có lần trước giao thủ cùng đứng ngoài quan sát ôn khả đồng dạng có tính nhắm vào chiến thuật nàng không còn ý đồ nhanh chóng đột phá lý phi phòng ngự dù sao đây là hứa c ả n h đều không thể làm được sự nàng lựa chọn ra sức lực khống chế lại lý phi lúc trước phiền ngạn cùng lý phi lúc giao thủ liền ngắn ngủi làm được qua cho nên nàng cũng có lòng tin làm được trong lúc nhất thời lý phi thân thể bốn phía bị vô số đạo ám kim sắc lưu quang v ư n quanh trông rất đẹp mắt lý phi tại thể nội vận chuyển kim cương ấn đại bằng lấy cực nhanh tốc độ mạnh mẽ đâm tới đồng thời thôi động kim cương huyết ma kinh lần lượt đánh vỡ xung quanh lư quang nhưng xung quanh những n à y lưu quang tốc độ di chuyển cũng rất nhanh từ đầu đến cuối bao phủ lý phi những n à y lưu quang thật giống như bị đan dệ thành t rồi một t ấ m tính bền d ẻ o cực mạnh lưới lớn mà lại có thể tùy thời tu bổ dù là lý phi đánh vỡ một lỗ hổng cũng sẽ cấp tốc bị bổ sung ôn khả hết thể có ba loại hạch tâm cấp siêu phàm năng lực trừ một hạng thủy thuộc tính trị liệu loại siêu phàm năng lực nàng còn có một hạng m ộ t thuộc tính siêu phàm năng lực tên là t ơ bông có thể cực đại tăng cường nàng thích hợp lực viễn trình lực không chế võ giả đột phá đến k h biến hậu kỳ lúc liền có thể viễn trình điều khiển kinh lực đồng thời để kinh lực mô phòng hình nhưng khoảng cách càng xa điều khiển lực liền sẽ đường thẳng trở xuống lại kinh lực cũng sẽ ra tốp tiêu tán tơ đông không chỉ có để ôn khả thích hợp lực điều khiển trở nên càng mạnh khoảng cách cũng biến thành càng xa mà lại có thể để kinh lực thời gian dài không tiêu tán cực ư ơ n g hồng ảnh kinh vốn là cực kỳ s ắ p bén cương manh kinh lực nhưng ở tơ đông phụ trợ bên dưới ôn khả đem cương kình đánh ra nhu tính đặt tới cương nhu cùng tồn tại cảnh giới trừ cái đó ra ôn khả cuối cùng một hạng hoạch tâm cấp siêu phàm năng lực gọi là trầm phong có thể nhường nàng hấp thu bốn phía tiêu tán kinh lực bám vào tại chính mình áo giáp hoặc là phương diện binh khí ôn khả đem trầm phong vận dụng ở kình lực bên trên nàng đánh ra cực cương hồng ảnh kình bởi vì cao độ ngưng tụ cũng có thể coi như là một loại kim loại sở dĩ có thể đủ hấp thu bốn phía tiêu tán kình lực đến lớn mạnh bản thân trầm phong cùng tơ bông đem kết hợp liền để ôn khả đánh ra những n à y kình lực có thể không ngừng hấp thu tiêu tán kình lực sau đó không ngừng mạnh lên lý phi lần lượt dùng kim cương huyết ma kình đánh tan xung quanh lưới tiêu tán ra kình lực rất nhiều đại bộ phận đều bị hấp thu hết rồi hắn vậy phát giác xung quanh lưới đang không ngừng mạnh lên lại càng thu càng chặt muốn đem hắn chết liều chết bắm lấy Đột thế chờ đợi cơ hội quan nếu h i lý phi ra sức h bắn bọt lực đến tránh thoát nàng vạy ra lưới đó chính là sòng phương so đấu kình lực thao túng tinh vi cùng lưu chuyển tốc độ nàng tự tin bản thân chắc thắng nhưng lý phi không chỉ dựa vào kinh lực còn có cường đại thân thể lực lượng cái này liền tại ngoài dự liệu của nàng chụp h n g quan hạo hiên thừa dịp lý phi tránh thoát trói một lúc một đau chạm tại trên đầu của hắn vẫn là chỉ chém ra một đạo nhàn nhạt vết thương lý phi lập tức trả lại một quyền quan hạo hiên hoành đao ngăn trở lần nữa thi triển biến vệ nhưng tiếp theo một cái trước mắt vô hạn quan g minh từ lý phi quyền phải bên trong bắn ra vô hạn quan g minh h ỏ a lấy đạo k ì n h phá đạo kình cũng may biên vệ vốn là phòng ngự loại chiêu thức quan hạo hiên lần này không có gặp phản vệ chỉ là bị công phá phòng ngự sức mạnh bàng bạc rơi vào trên thân đao của hắn Trường đao r u n g động cơ h ô i hung h ă n g đ ụ n g t r ú n g lồng ngực của hắn, đem hắn đâm đến hướng về sau bay đi. Không đợi l ý phi cất b ư ớ c đổi t h e o vô số đạo lưu quang lại đến. Lần này ô n khả không còn ý đồ ra sức lực đi c h ó i b u ộ c l ý phi tân, o mà là toàn lực c h ó i b u ộ c l ý phi m ấ y c h ỗ khớp n ố i ả n h hưởng hắn hành động cùng r a chiêu. n h ư n à n g như vậy chân c h í n h h i ể u được c h i ế n đ ấ u cơ g i ả lâm c h i ế n l ú c phản ứng cùng điều chỉnh năng lực đều là nhất lưu. Quan hạo hiến thừa cơ b ổ đ a o lần lượt c h é m c h ú n g l ý phi trong lúc nhất thời, hai người liên tục chim cưu tờ phong. Hai vị giáo sư xuất thủ, quả nhiên không có vấn đề. Hầu phương toa xe định chót tống thiên sâm nhìn xem bên này chiến đấu đối đồng bạn nói đồng bạn của hắn đồng dạng là đạo cơ kỳ cường giả tỉnh thành chính vụ cao ốc sở bảo an cung phụng tên gọi l i ê u nham cái này người hẳn là phong vân bảng xếp hạng thứ ba thanh diện quỷ rồi l i ê u nham ngưng trọng nói có thể lấy một đích hai đối mặt phong tỉnh phong vân bảng thứ bốn cùng thứ tám hai đại cao thủ liên thủ còn có thể đánh thành như vậy coi kia khả năng phong vân bảng trước ba trình độ mà loại này đẳng cấp cường giả lại không phải rau cải trắng làm sao có thể đột nhiên liền xuất hiện một cái còn hắn là thanh diện quỷ hay là huyết diện quỷ hôm nay đều để hắn biến thành cái ma quỷ thống thiên xâm lộ ra rất lạc quan liêu n h a m quay đầu nhìn hắn một cái không nói gì hai người tiếp tục quan chiến cũng không phải bọn hắn giảng gõ đức không nguyện ý đi lên mây công chỉ là ôn khả cùng quan hạo hiên phối hợp rất khá bọn hắn t ù y tiện đúng tay ngược lại dễ dàng xáo trộn người khác tiết tấu mà lại bọn họ chủ yếu chức trách là bảo vệ tổ điều tra quan viên vạn nhất âm thầm còn có địch nhân ở chờ lấy đâu cho nên hai người không dám t ù y tiện rời đi cái này khoan xe chiến đấu cứ như vậy kéo dài gần hai phút ba người giao thủ mặt đất đã tìm không thấy một tiết hoàn hảo đường dây khắp nơi đều làm ấ p mô thật giống như bị đạn pháo tẩy lễ qua đột nhiên lý phi thân thể cấp tốc bành trướng thân cao từ một m sáu mươi lăm bay vụt đến một m chín hình thể trở nên càng thêm cường trắng ôn khả cùng quan hạo hiên ngày hôm đó đạo trường bên trên đều gặp lý phi một chiêu này cho nên nhìn thấy lý phi hình thể biến hóa sau khi đều âm thầm để cao cảnh giác lưu lực chuẩn bị ứng đối biến hóa mấy đạo lưu quan giống như dây thường giống như buộc chặt tại lý phi cánh tay phải củi trọ khớp nối cổ tay khớp nối còn có hai chân đầu gối bên trên theo lý phi hình thể biến lớn cái này mấy chỗ khớp nối bên trên kình lực bị sức mạnh bàng bạc toàn bộ tranh phá ôn khả cảm giác trong chớp nhoáng này bản thân trói buộc chặt không còn là một cái nhân loại mà là một con dị thú trong lòng nàng kinh ngạc càng tăng lên cho dù là những cái kia chuyên môn tu luyện thân thể lực lượng đạo cơ kỳ cực giả lại thêm siêu phàm năng lực g i a trị đều chưa hẳn có thể có lý phi khủng bố như vậy lực bộc phát lý phi nháy mắt biến mất ở tại chỗ sau đó xuất hiện ở quan hạo hiên thân thể bên trái đấm ra một q u y ề n nắm đấm không khí chung quanh giống như, như nước gợn dập d ờ n quan hạo hiên quay người bung o chuẩn bị lần nữa thi triển u y ệ n vệ phòng thủ nhưng lần này hắn uyên tâm bị phá tựa như vực sâu vô tận bị biển máu lấp đầy có máu loang từ đó tuân ra ngay cả hát thủy loại thần t h ô n g này đều có hắn cực hạng uyên tâm loại này siêu phạm năng lực thì càng là như thế rồi tiến vào huyết ma trạng thái về sau huyết vi vi lực gấp bội lý phi tiêu hao ba mươi mốt quả huyết hồn giống như là sáu mươi hai quả huyết hồn thi triển huyết vi một lần hành động phá hết quan hạo hiên uyên tâm quan hạo hiên có ngờ tới lý phi hình thể biến hóa là một loại thời gian ngắn kiểu bạo phát tuyệt chiêu nhưng không ngờ đến lý phi tăng cường biên độ có thể biến thái như vậy máu chảy ồ ạt uyên tâm vẫn là thay hắn tiếp nhận tuyệt đại bộ phận tinh thần s u n g kích để hắn chỉ là ngắn ngủi tâm thần thất thủ cuối cùng kịp thời kịp phản ứng chỉ làm vội vàng ở giữa đã tới không kịp thi triển đạo kình chỉ có thể miễn cưỡng vung đao đó nữa nhưng lính dạ vô quan kình vốn cũng không thiện ở phòng thủ cho nên quan hạo hiên bị kim cương huyết ma kình đột phá hộ thể kình lực sau đó bị kình lực bắn tung t ó é toàn thân cao thấp thêm ra mười mấy nơi xuyên qua tổn thương nghiêm trọng hơn chính là những vết thương này nơi còn có cao độ ngưng tụ huyết sát chi khí nổ tùng đối quan hạo hiên tạo thành nghiêm trọng hơn hai lần tổn hắn một bên t ô i động kinh lực đem sở hữu huyết s á t chi khí sô a tan một bên toàn lực t ô i động bản thân hạng thứ hai hạch tâm cấp siêu phảm năng lực tương tự là một hạng chữa thương loại mắt thấy quan hạo hiên bị trọng thương ôn khả mười ngón nhanh chóng gậy động bắn ra liên tiếp tàn ảnh hơn ngàn đạo kinh lực nháy mắt bày ra từng chương lớn lưới ngăn tại lý phi trước người lý phi dùng kim cương huyết ma kình phá vỡ hai tầng lưới sau đó hai tay trước người sẽ ra siêu h ạ n lực lượng lần nữa bốc phát đem còn dư lại mấy tầng lưới trực tiếp xé mở hắn một bước đổi kịp quan hạo hiên lại là một cái đầy vi lực huyết vi đập tới quan hạo hiên lúc này tương h thế còn chưa khỏi hẳn nhưng hắn không có lựa chọn tranh né cơ hội tại đồng thời bốc phát đem trước dùng nguyên tâm hấp thu đồng thời đã tiêu hóa lực lượng tinh thần toàn bộ bạo phát đi ra kết hợp tự thân tâm ý lực lượng hóa thành đạo kình một đao chém về phía lý phi một đao này đem biển máu chặt phá phá hết v ý p u i đối luyện suất đạo kình cường giả tới nói thuật ý thuật pháp loại tinh thần công kích đã rất khó lại làm bị thương bọn hắn vừa rồi quan hạo hiên là vội vàng không kịp chuẩn bị bây giờ có phòng bị sẽ không lại bị chiêu thức giống nhau làm bị thương lý phi mặc cho quan hạo hiên một đao đâm trúng bản thân hắn chỉ là sơ sơ bị lệnh thân thể dùng ngực phải chủ động nên đón một đao này đầu tiên là kim cương huyết ma kinh bị phá sau đó là kim cương kinh bị phá tiếp theo là cấp bốn phòng hộ áo cuối cùng là huyết ma trạng thái tăng cường sau bá thể lưới đ a o đâm vào ngực phải của hắn từ sau đâm lưng ra sau đó bị một mực khóa lại lý phi tại chúng đao trước đó ngay tại thể nội thi triển xích thanh hỏa kim cương tướng cho nên hắn không có bị quan hạo hiên một đao này đạo kình ảnh hưởng tâm thần ba lý phi tay trái một phát bắt được quan hạo hiên cầm đao cánh tay gặp không may quan hạo hiên lập tức trở về nhớ tới lúc trước phiền ngạn là thế nào chết đối phương cũng là như vậy cùng lý phi cận thân bị lý phi c u ố n lấy sau đánh chết tươi thời khắc sinh tử quan hạo hiên lựa chọn toàn lực bộ phát đạo kình sau đó đem kình lực rót vào nhập trong thân đao khiến cho trực tiếp tại lý phi thể nội nổ tung hắn không tin như vậy đều đánh không chết lý phi cùng lúc đó lý phi lấy công đối công một quyền đánh phía quan hạo hiên đầu t h à n h một giây sau quan hạo hiên đầu giống như như dưa hấu nổ tung không đầu thi thể chậm rãi đổ xuống vừa rồi chúng đao nháy mắt lý phi chủ động lựa chọn chặt đức cùng bạn huyết châu liên hệ nếu không một đao này đều không cách nào đem hắn xuyên qua sau đó tiếp theo một cái trước mắt hắn lần nữa cùng bạn huyết châu thiết lập liên hệ cho nên thương thế trên người hắn chỉ là xem ra nghiêm trọng mà thôi đến như quan hạo hiên sau cùng b ộ t phát quả thật làm cho hắn giảm bớt rất nhiều huyết hồn tiến vào huyết ma trạng thái về sau vạn huyết châu bên trong huyết hồn số là một trăm năm mươi lăm quả hai cái đầy vi lực huyết vi tiêu tốn sáu mươi hai quả huyết hồn huyết nộ tiêu tốn hai mươi quả duy trì biến thân tiêu tốn năm quả mấy lần thi triển ra siêu việt bản thân cực hạn lực lượng tiêu tốn m ư ơ i bốn quả cuối cùng bị quan hạo hiên đánh rất hơn bảy mươi quả huyết hồn hiện tại vạn huyết châu bên trong còn thừa lại bảy quả huyết hồn suối máu bên trong còn thừa lại một trăm chín mươi b ố khoảng huyết hồn giết những người còn lại vậy là đủ rồi quan hạo hiên trước thi thể lý phi mặt không thay đổi đèm cắm vào bản thân n g ự c phải xuyên qua thân thể của mình trường đao rút ra n ắ m ở trong tay toa xe đ ỉ n h chót nhìn xem một màn này tống thiên xâm phía sau lưng p h á t lạnh đột nhiên bắt đầu cảm thấy sợ hãi chương một trăm linh bốn đoạn duyên chương một trăm linh bốn đoạn duyên chương hai trăm bốn mươi hai đoạn duyên dưới bóng đêm lý phi cầm đao mà đứng bên chân chính là quan hạo hiên thi thể ôn khả bình tĩnh nhìn lướt qua trên mặt đất quan hạo hiên trong mắt lần nữa hiện ra cực hạn x á ý nàng tại đặt vào cái thứ nhất cấy ghép thể sau không bao lâu xuất hiện thú tính mất khống chế tình huống cấy ghép thể bên trong cất dấu thú tính đến từ dị thú loại này thú tính nguyên thủy mà má đấm máu một khi bị thú tính vượt trên nhân tính võ giả liền sẽ triệt để mất khống chế biến thành một con tràn ngập rết chóc dục vọng ra thú loại này mất khống chế võ giả thậm chí so rơi vào ma đạo võ giả còn nguy hiểm hơn bởi vì căn bản không có bất kỳ lý trí gì có thể nói hoàn toàn không có cách nào câu thông chỉ có thể giết chết võ đạo hơn ngàn năm lịch sử ngay từ đầu võ đạo tu hành là phi thường nguyên thủy lạc hậu võ giả chỉ có thể phó thác cho trời tỷ lệ sống sót rất thấp mất khống chế phong hiểm vậy phi thường lớn sau này theo võ đạo phát triển càng ngày càng thành tục cấy ghép thể chế tác kỹ thuật càng ngày càng tốt các loại đan dược tầng tầng lớp lớp tại đạo cơ kỳ trước đó võ giả mất khống chế phong hiểm đã trở nên rất thấp rồi ôn khả sở dĩ sẽ mất khống chế là bởi vì nàng tiên thiên có thiếu thể chất b ố n cũng không thích hợp tập võ nhưng nàng càng muốn cưỡng ép tập võ nàng vị trí tòa thành nhỏ kia căn bản không có giải quyết cấy ghép thể mất khống chế thủ đoạn nàng đang khổ cực d à gò sau một hồi rốt cục vẫn là bị thú tính vượt r ê n nhân tính nguyên bản nàng kết cục chỉ có thể là bị vô tình giết chết. vừa lúc đương thời hứa cạnh đi ngang qua nơi đó gặp mất khống chế ôn khả xuất thủ cứu nàng đồng dạng đều là giết chóc ngươi biết người cùng g i ã thu khác biệt lớn nhất là cái gì sao đây là đương thời hứa cạnh cứu giúp ôn khả về sau hỏi nàng vấn đề thứ nhất người sẽ sử dụng công cụ ôn khả hồi đáp hứa cạnh l ắ t đầu cười nói cả hai khác biệt lớn nhất là người so g i ã thu c à n g sẽ giết chóc đồng loại người tiên phu không tồi cùng ta học giết người đi、Tốt. thế ố t t là từ ngày đó trở đi ôn khả trở thành hứa cạnh học sinh lúc trước hứa cạnh mang theo lý phi đi sông sơn môn lúc đã từng nói ôn khả sát phạt tri tâm là hắn dạy vậy chính là bởi vì ôn khả ở hắn chỉ đạo bên dưới lĩnh mộ sát phạt c h i tâm mới có thể khắc phục tiên thiên thiếu hụt sẽ không bị thú tính vượt trên nhân tính b ấ t quá nàng trong lúc chiến đấu t h ấ y ghép t h ể thú tính vẫn là sẽ tùy theo b ộ c phát từ đó nhường nàng cả người trạng thái đại biến trở nên tràn ngập sát ý trước kia ôn khả là bị cỗ này sát ý dẫn dắt đi chiến đấu lĩnh mộ sát phạt c h i tâm về sau cái này sát ý liền biến thành trong tay nàng đao bị nàng hoàn mỹ điều khiển ngược lại tăng cường lực chiến đấu của nàng lý phi cùng ôn khả ánh mắt tràn đầy sát ý đối mặt từ đầu đến cuối lòng yên tĩnh không dao động cảnh tạo nên một chút gọn toa xe trên đỉnh liễu nham chào hỏi một tiếng tay cầm một thanh thiết thương nảy ra đi tới ôn khả bên cạnh tống tiên sâm do dự một chút vậy nhảy xuống buồng xe đỉnh chót đi tới ôn khả mặt khác một bên lúc này tình huống này đã không để ý tới bên trong buồng xe những quan viên kia nhóm an h uy nếu như không chức liên thủ giải quyết hết trước mắt lý phi còn lại tất cả mọi người phải chết cũng may hắn đã bị quan tiên sinh bị thương nặng hẳn là không căng được bao lâu a tống tiên sâm nhìn xem lý phi ngược phải chỗ xuyên qua tổ thường như thế thầm nghĩ mời ôn tiên sinh giống trước đó như thế kiềm chế lại hắn ta và tống cung phụng liên thủ công kích hắn liễu nham trầm giọng nói hán thoại âm rơi xuống ô n khả liên tục gậy mười ngón tay liên tiếp hư ảnh loại qua sau đó hơn ngàn đạo ám kim sắc lưu quan g dao thoa lấy cuốn về lý phi v ớ i anh cùng phong như hổ giống tại trên sườn núi càn quét m ạ qua liêu nham người theo gió đi lấy cực nhanh tốc độ s ô n g đến lý phi trước người trường thương trong tay nhanh chóng điểm ra nháy mắt đâm ra mấy c h ụ c thương thương ảnh đem lý phi nửa người trên đều bao phủ ở bên trong mỗi một thương đâm ra đều có một đám lửa lớn nổ tung một mảnh hỏa vân như vậy thành hình liêu nham là thứ tư ngăn đạo cơ kỷ luyện kinh lực là tật phong liệt h o ặ kỉnh là một loại k i m dung gió lựa hai loại thuộc tính cao dài k i n h lực lúc này hắn đem chính mình chân chính sát chiêu dùng hỏa vân che giấu chuẩn bị ngưng tụ sức mạnh đâm ra mạnh nhất một thương suất một giây sau hỏa vân bị một vệ đao quang bổ ra lý phi toàn thân bao phủ sáng trói k i m quang ôn khả cực cương hồng ảnh tình lần nữa bị hắn cưỡng ép tránh phá quanh thân vợn quanh hỏa diễm cũng không có công phá hắn hộ thể k i n h lực kim cương kình liễu nham nhận ra lý phi sử dụng k i n h lực kinh ngạc tại lý phi vậy mà có được hai loại kình lực không kịp nghĩ nhiều hắn đâm ra một t ư ơ n g đụt phải lý phi bổ tới đao quang đúng nhau nháy mắt liễu nham nổ tung trên thân thương bám vào tật phong liệt hòa kỳnh muốn đ ẩ y ra lý phi trường đ à o trong tay nhưng mà trên thân đao lại đột nhiên truyền đến một cỗ xoắn ốc kinh lực đem hắn nổ tung kinh lực q u ố n đi hơn phân nửa sau đó thân đao cao tần chấn động lên vững vàng cắt ra phía trước bình t r ư ớ n g một đao chạm tại trường thương m ũ i thương dựa vào sau vị trí b a n g như tiếng sấm lực lượng đem liễu nham trường thương hung hăng đ ẩ y ra lý phi tiến bộ vung đao tiếp tục chém về phía liễu nham thân thể hào đao pháp liễu nham trong lòng tán thưởng dưới chân trận có cuồng phong g à o g é t sau đó hai đám lửa kình lực nổ tung kéo theo thân thể của hắn đông nhiên hướng một bên t r ố n g tránh lý phi tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ có biến hóa như thế trước thời hạn một bước biến hóa đ a o thế quay người hướng mặt bên quét ngang ba liễu nham dưới chân lần thứ hai nổ tung kình lực kéo theo thân thể của hắn hoàn thành n h ị đoạn biến hướng đây chính là t ậ t phong l i ệ t hỏa kinh đặc tính gồm cả biến hóa cùng một phát có thể để liễu nham có nhiều đoạn biến hướng năng lực lý phi vung đao chạm phá một cái bóng mờ hắn điều chỉnh phương hướng lần nữa chém về phía liễu nham đột nhiên dưới chân mặt đất nổ lên một đạo tường đất chống ngăn tại l i ê u nham trước người không chỉ có như thế ôn khả điều khiển hơn ngàn đạo ám kim sắc lưu quang đan dệ thành mấy t r ư ơ n g lớn dưới vậy ngăn tại l i ê u nham trước người tường đất là tống thiên sâm thủ đoạn hắn đem chính mình thổ thuộc tính kinh lực đánh vào dưới mặt đất t i ề m hành một khoảng cách sau đột nhiên bạo khởi từ đó hình thành một đạo tường đất lý phi sớm coi đó trước tại nguyên chỗ lưu lại một đạo h ư ảnh đột nhiên biến hướng xé rách không khí phóng tới tống thiên sâm tống thiên sâm bị hù một n ả y hai tay hướng phía dưới vung lên phanh phanh phanh trước người hắn mặt đất liên tiếp nổ tung bốn đạo kình lực hỗn hợp bùn đất hình thành tường đất ngăn tại trước người nhưng một giây sau tứ phía tường đất liền bị màu máu đỏ tinh thể đâm rách lý phi một bước nhảy vọt đến tống thiên sâm trước người hắn trước thời hạn vận chuyển kim cương ấn đ ạ i bằng tăng thêm huyết ma trạng thái bên dưới huyết n ộ giá trị tốc độ di chuyển so trước đó nhanh hơn ra một đoạn ôn khả tới kịp vận chuyển kình lực ngăn tại liễu nham trước mặt lúc này lại không kịp lại cứu giúp tống thiên sâm tống thiên sâm muốn lưu lại nhưng đột nhiên xa vào đến vô biên trong biển máu hắn nhưng không có đạo kình cũng không có có thể chống cự tinh thần loại công kích siêu phàm năng lực nhất thời sưng sờ ở tại chỗ chờ hắn lấy lại tinh thần lưới đao đã đi tới cổ của hắn trước hắn không có liêu nham nội vã như vậy nhanh biến hướng thủ đoạn chỉ có thể toàn lực b u ộ c phát hộ thể k i n h lực tự vệ nhưng dù là lưới đao phía trên k i n h lực đã tiêu hao hầu như không còn một đao này y nguyên mang theo lực lượng k i n h khủng không thể ngăn cản đột phá hắn hộ thể k i n h lực sẽ qua cổ của hắn một cái đầu người bay lên cao cao tống thiên sâm chỉ cảm thấy thiên địa đang nhanh chóng xoay tròn hắn cuối cùng lưu lại ý thức thấy hình tượng là lý phi quay người xông tới trở về bọ tới liêu nham trước người trường đao chạm phá ôn khả đan dẹp tầm tầng, tầng lớn lưới sau đó bị liễu nham dùng thiết thương ngăn trở cùng lúc đó từng đạo lưu quang quấn lên lý phi cầm đao cánh tay lý phi cất b ư ớ c hướng về phía trước r ồ i ra có thể tự nhiên hoạt động tay trái một chỉ điểm hướng liễu nham lực liễu nham vậy đột nhiên s ừ n g sốt một chút ngay sau đó bị lý phi đột phá hộ thể k i n h lực ngón tay chỉ trúng lực một chỉ này trên thực tế cũng không có bao nhiêu mạnh lực lượng cũng không có tạo thành bao lớn tổn thương chờ liễu nham lấy lại tinh thần dưới chân kình lực ngay cả nổ hai lần kéo theo hẳn hướng về sau nhanh trong tối lui mấy chục mét lý phi cũng không lại truy kích thậm chí cũng sẽ không tiếp tục để ý tới hắn quay người nhìn về phía ô n khả sau lưng lý phi liễu nham thân thể lắc lư một cái dùng tay che lồng ngực của mình một n g ụ m máu tươi phun ra cuối cùng hắn chậm rãi ngã xuống đất đây hết thệ đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch làm liễu nham thân thể chậm rãi đổ xuống lúc tống tiên x n g đầu người mới từ không trung rơi xuống hắn vậy mất đi ý thức sau cùng hai tên bốn ngăn đạo cơ kỳ cường d i như vậy vẫn là lý phi suối máu bên trong còn thừa lại tháng một năm một tám k h o ả huyết hồn cuối cùng giết liễu nham kia một lần hắn dùng huyết sắt tiêu hao mười lăm k h o ả huyết hồn chuyển hóa thành huyết sắt đối với ôn khả tâm tình của hắn là phức tạp tiến vào võ đại về sau đối phương xác thực đưa cho hắn rất nhiều trợ giúp coi như lây hết thẻ sau lưng có khác nguyên nhân nhưng ngày chút trợ giúp đều là thực sự nếu như hứa cạnh chỉ là cùng hắn một người kết thủ hắn có lẽ có thể lựa chọn bỏ qua ôn khả nhưng hứa cạnh hại chết h á c h nghị vậy gián tiếp hại chết thượng quan tiêu ôn khả cùng quan hạo hiên còn có tại chỗ những người này đều là hứa cạnh đồng loã mười mấy năm bố cục từng bước từng bước thiết kế hãm hại không phải hứa cạnh một người liền có thể làm được tại chỗ những người này đều có tham dự bao quát ngày đó tại đạo trường bên trên ôn khả đám người còn tham dự đối hách nghị bây công người đã chết lý phi không có cách nào thay hách nghị cùng thượng quan tiêu tha thứ bất luận kẻ nào ngươi không nên có do dự ôn khả tiếp tục nói với lý phi sau đó nàng đứng tại chỗ bày ra một cái tư thế tới đi ta dạy qua ngươi lý phi khẽ giật mình hồi tưởng lại ban đầu ở trên lớp học ôn khả dạy nội dung s ắ p phạt chi tâm bản ý làm ã i mãi cũng biết mình vì sao mà giết sẽ không bởi vì giết chóc mà lạc lối cũng không sẽ bởi vì giết chóc mà do dự đúng vậy à, nàng dạy qua hắn nàng đã nhận ra từ trong ánh mắt của nàng lý phi đọc hiểu đối phương s ắ c ý ngươi không giết ta ta vậy nhất định sẽ giết ngươi hắn nhất định phải vì hách nghị cùng thượng quan tiêu báo thủ mà nàng nhất định sẽ lựa chọn đứng tại hứa cạnh bên kia thế là lý phi ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định sách đao xuống tới ôn khả cũng ở đây một nháy mắt lần nữa tiến vào trạng thái chiến đấu ánh mắt do bình tĩnh trở nên tràn ngập sát ý ngập trời sát khí gần như đồng thời từ trên thân hai người bạo phát đi ra tiếp theo một cái trước mắt một cái đầy bi lực huyết vi tấn công về phía ôn khả nhưng ôn khả chỉ là nao nao liền khôi phục lại nàng cũng không có luyện được đạo kình cũng không có có thể phòng ngự tinh thần công kích siêu phàm năng lực nhưng nàng bằng vào cường đại sát ý cưỡng ép nhường cho mình giữ vững chuyên chú đây vốn là nàng tiên thiên thiếu hụt bây giờ lại trở thành nàng vũ khí nguyên lai、like、người dùng là loại thủ đoạn này ôn khả cuối cùng rõ ràng trước đó trong chiến đấu thống thiên xâm cùng liễu nham hai người tại sao lại ở lúc mấu chốt đột nhiên bị k h ô n g chế rồi nàng đem lên nghìn đạo cực cương hồng ảnh tình ngưng tụ tại chính mình trên cánh tay tại đầu ngón tay hóa thành một đạo gai nhọn đâm về lý phi lý phi không tránh không né mặc cho ôn khả công tới hắn một đao chém về phía ôn khả đầu lâu ôn khả tại lưới đao sắp tới người lúc đột nhiên ngửa ra sau né tránh cánh tay phải kình lực đột phá lý phi hộ thể kim cương kỉnh đánh chúng hắn ngược phải vết thương kia lý phi thần sắc không thay đổi lưới đao phía trên ngưng tụ kim cương huyết ma kình đột nhiên nổ tung nhưng trên thân còn là bị nổ ra hơn mười đạo vết thương giống như lúc trước nàng lựa chọn chủ động ra sức lực hề phá những vết thương này đem bên trong lưu lại vết sát chi khí kịp thời xua tan lý phi cất b ư ớ c truy hướng nàng tiếp tục x u ấ t đ a o ôn khả quanh thân bao quanh hơn ngàn đạo lưu quang vì chính mình đang dệt ra một t ầ n g tính bền dẻo cực mạnh lưới một bên ngăn cản lý phi công kích, một bên nhanh chóng du tẩu tìm cơ hội đánh trả tốc độ của hai người nhanh đến cơ hồ xem không thanh hành tự chỉ có thể nhìn thấy ám kim sắc lưu quang lôi ra từng đầu thật dài dải sáng tường đạo như tiếng sấm trầm đục không ngừng truyền ra mặt đất bị dấm ra cái này tiếp theo cái kê hố đất thỉnh thoảng liền có màu máu đỏ tinh thể nổ tung ngay sau đó là một đại đoàn xương máu nổ tung ôn khả là hứa cạnh vị này võ đạo đại sư học sinh lại là võ đại giáo sư tự nhiên nắm giữ không ít cao d à i võ đạo truyền thừa thân pháp phòng ngự tiến công đều là nhất đảng nhưng nàng tốc độ y nguyên so lý phi chậm một bậc trốn không thoát lý phi truy kích tại cận thân chiến đấu bên dưới công kích của nàng không đả thương được lý phi mà lý phi mỗi lần ra chiêu đều có thể ở trên người nàng lưu lại hơn mười đạo vết thương cái này vốn là tuyệt đối thế yếu cực diện nhưng ôn khả xác thực rất biết chiến đấu hiểu được người giết người vậy đồng dạng hiểu được như thế nào tự vệ nàng mỗi lần đều có thể dùng cực h ạ n nhất thao tác đến trình độ lớn nhất giảm bất nhận tổn thương lần lượt tại bên bờ sinh tử bồi hồi lần lượt đi dây thép nhìn như tràn ngập nguy hiểm lại luôn có thể chuyển nguy thành an nhưng dù vậy trên người nàng thương thế vậy càng ngày càng nặng dù là nàng có được trị liệu loại hạch tâm cấp siêu phạm năng lực đối mặt như thế tấp nập thương thế cũng có chút theo không kịp mười mấy chiêu về sau lý phi bắt lấy ôn khả bởi vì thụ thương mà lộ ra một sơ hở đột nhiên thi triển kim cương ấn long tượng bằng vào siêu việt bản thân cực h ạ n lực bộ phát một đao đâm vào ôn khả trong bụ Phúc, ôn khả một mụm máu tươi phu ra rốt cục cũng ngừng lại trong mắt nàng sát ý dần dần tiêu tán lần nữa khôi phục ngày xưa dịu dàng thân thể chậm rãi ngã về phía sau nàng nhìn đỉnh đầu bầu trời đem suy nghĩ xuất thần trong thong chốc nàng giống như lại trở về cái kia mất khống chế ban đêm khi tất cả lý trí s ắ p bị vô tận giết chóc lấp đầy lúc một bóng người xuất hiện ở thế giới của nàng bên trong đưa nàng từ mất khống chế biên giới kéo lại người thiên phu không tội cùng ta học giết người đi người kia thanh em lần nữa ở bên t a i văng lên、Tốt. ôn khả trên mặt hiện ra một cái ôn hòa tiêu dùng chậm rãi nhắm hai mắt lại chết đi như thế lý phi nhìn xem ngã xuống ô n khả ánh mắt t ảm đạm bọn hắn quen biết tại võ đại từng có không ít tấm áp gặp nhau bây giờ duyên phận đ ứ ớ c mất giết chết đối phương lý phi tại tâm hổ thẹn nhưng người không có cách nào vĩnh viễn làm đúng việc lý phi một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía phía trước toa xe cầm đao đi tới hắn l ử a giận trong lòng vẫn chưa lắng lại chương một trăm linh năm tâm hỏa chương một trăm linh năm tâm hỏa chương hai trăm bốn mươi ba tâm hỏa ts nói một chút giết ô n khả kỳ thật cuối cùng chính là vấn đề lập trường nhân vật chính nhất định phải báo thù mà ôn khả nhất định sẽ đứng tại hứa cạnh bên kia mà lại nàng cũng là đồng l õ a một trong nhân vật chính không có cách nào thay hách nghị cùng thượng quan tiêu tha thứ nàng đây là không thể điều hòa mâu thuẫn người sống một đời không có cách nào đã muốn lại muốn chỉ có thể làm ra lựa chọn người không có cách nào vĩnh viễn làm đúng việc nhân vật chính cũng là người cũng cần phát tiết mất đi người thân thống khổ và lựa giận trong lòng sở di thiết kế ôn khả nhân vật này chính là không muốn để cho quyển sách này nhân vật phản diện đều là vẻ m ặ t hóa có đôi khi nhân vật phản diện cũng chưa chắc chính là sai tỉ như trước đó viết qua phong tam lương lại tỉ như bây giờ ôn khả về sau còn sẽ có khác đa dạng hóa vai diễn cố sự đã viết ra cung cấp đại gia phê phán đi ngày hai mươi sáu tháng năm rạng sáng một đầu bạo t ạ c tính chất tin tức từ khánh lập phủ truyền ra tỉnh thành phái ra đưa đón tổ điều tra chặng đường về xe riêng lọt vào tập kích trên xe nhân viên tử thương thảm trọng trừ tổ điều tra quan viên cùng một đám hộ vệ trên xe còn có chức đại học võ an hai tên giáo sư cùng mười lăm tên đặc cấp giảng sư cuối cùng chỉ có tám tên đặc cấp giảng sư trốn thoát tổ điều tra hết thẩy mười một tên quan viên đều bị giết trong đó có sáu người là mệnh quan triều đình đại lam triều khai quốc đến nay Phát sinh qua quan viên bị giết thảm án không án giết viên quan qua bị cho ỉ một mệnh tên triều giết, lên, lúc l nhưng cùng lúc có nhiều tên mệnh quan triều đỉnh có bị ạ tại đại quy mô tạo i sinh kiện chuyện cơ chỉ cúng địch quốc Cho phát phản quy này bản lấn bên trong. sự mô xâm dù là những cái kia trên giang hồ nổi danh đại m a đầu cũng sẽ không tùy ý tập sát mệnh quan triều đình bởi vì thực tế không đáng chỗ tốt không có nhiều phản trêu chọc một thân canh cho nên tin tức chuyển ra về sau lập tức gây nên toàn bộ phong tình chấn động bởi vì tập kích sự kiện phát sinh ở khánh lập phủ cảnh nội cho nên khánh lập phủ ngay lập tức thành lập tổ chuyên án đình chiến tổng viện chính pháp tổng viện cùng đốc cha tổng viện toàn bộ tham dự sau đó khánh lập phủ c h ấ n thủ sứ gọi điện thoại cho biên kính như hô biên tính như để điện thoại xuống trung điệp thở ra một hơi khánh lập phủ c h ấ n thủ sứ gọi điện thoại cho hắn mặc dù không có nói rõ cái gì nhưng nói gần nói xa đều chỉ có một cái ý tứ ngươi đại đồng phủ ra đại nghiệp đại muốn cùng tỉnh thành n ố i nghịch đó là ngươi sự ngươi đừng đem chúng ta khánh lập phủ xem như có nổi à. biên tính như tự nhiên là hảo ngôn hảo ngữ cho phép một phen hứa hẹn tạm thời đem đối phương trấn an xuống tới đại đồng phủ có võ đại hắn quả thật có tư cách cùng tỉnh thành bên kia vịn, vịn cổ tay cũng có thể không thế nào cho vị tia tuần việt sứ mặt núi nhưng nếu như sau đó phải cùng lưu văn chính tiếp tục đấu pháp biên tính như nhất định phải đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết tỉ như phong tình mặt khác hai tòa phủ đô là trọng yếu lôi kéo đối tượng kết quả còn không có hắn chờ bắt đầu lôi kéo vị tiêu huyết diện vì trước thay hắn đ ắ c tội với người hắn cũng không biết nên cảm tạ đối phương không có ở đại đồng phủ cảnh nội giết người đem cục diện rối d á m trực tiếp lưu cho hắn vẫn là đáng buồn giận đối phương xúc động như vậy làm việc l u ố t l u ố t mi tâm biên tính như có chút mệnh mọi đem thư ký gọi tiến văn phòng đi liên hệ lý phi ta muốn cùng gặp m ặ hắn phải chờ một chút hắn lại đột nhiên gọi lại thư ký được rồi không cần đại nhân thư ký nghi hoặc mà nhìn xem hắn đi đem đối huyết diện bị truy nã tiền thưởng đề cao gấp đôi đem lệnh truy nã phát lượn toàn bộ đại đồng phủ mà khác lại thành lập một cái tổ chuyên án chuyên môn phụ trách huyết diện ủy một lắn biên tính như ra lệnh ngày đó c ư ớ p pháp trường sự kiện về sau huyết diện ủy liền bị công khai truy nã dù sao công khai lộ diện đại đồng phủ cái này bên cạnh không có khả năng không có bất kỳ cái gì phản ứng lần này chặn giết tỉnh thành xe riêng căn cứ may mắn còn sống x u t bọn hộ vệ miêu tả đối phương đồng dạng là cái kia huyết diện ủy cho nên biên kính như lựa chọn để cao đối huyết diện ủy truy nã tiền thưởng đồng thời tăng lớn truy nã cường độ thành lập tổ chuyên án thái độ này không phải làm cho tỉnh thành bên t i ê nhìn n là làm cho triều đình nhìn vô luận như thế nào một lần giết chết nhiều tên mệnh quan triều đình loại chuyện này đều quá ác liệt đại đồng p h ủ không thể đối với chuyện này biểu hiện ra chút nào bao che để tránh bị tỉnh thành nắm được án đương nhiên giết người là huyết diện quỷ, cùng cái gì thanh diện ủy tự nhiên là không quan trọng lấy bây giờ tỉnh thành cùng đại đồng phụ quan hệ trong đó tỉnh thành nếu như lại nghĩ phái người đến đại đồng phủ điều tra nhưng là không còn dễ dàng như vậy rồi biên kính như vốn là muốn cùng lý phi gặp mặt nói chuyện một lần để lý phi thay chuyển lời để bị kia thanh diện u y khiêm tốn một chút không muốn lại tùy ý làm loạn nếu không hắn vậy che không được nhưng hắn nghĩ lại đầu tiên lý phi chưa hẳn có thể ước thúc ở thanh diện u y dù sao kia là một vị đạo cơ kỳ định phong cường giả mà lại lại gan to bằng trời tiếp theo như vậy một cái gan to bằng trời lại khó mà bị khống chế người hắn không có ý định cùng đối phương có quá nhiều tiếp xúc nếu không tương lai nói không chừng sẽ bị đối phương liên lụy không bằng liền ai làm việc đấy hắn chỉ cần lôi kéo tốt lý phi cái này tuyệt thế thiên kiêu là được ngày 2 a i tháng năm ban đêm lý phi lặng lẽ quay trở về đại đồng phụ thành d t ôn khả về sau bên trong vùng xe còn dư lại những cái kia đã từng võ đại đặc cấp giảng sư nhóm toàn bộ lựa chọn chạy trốn hắn mặc dù tốc độ so những người này càng nhanh nhưng là không thể đem những này người toàn bộ rết sạch cuối cùng khiến cái này người trốn thoát một nửa sau đó hắn đi đến vụ cận mặt k h á c một nơi có đường dây địa phương chờ đợi trước đó liền dự tính tốt một chuyến trở về đại đồng phụ đoàn tàu đáp chuyến đi nhờ xe hành động lần này mục tiêu của hắn là đánh rết cố ý thiết lập ván c ủ quan hùng thượng quan tiêu tổ điều tra quan viên còn có những cái kia hứa cạnh đ ồ n loã đương nhiên đồng thời cũng là vì phát tiết trong lòng mình l ử a giận báo thù suy yếu hứa cạnh cùng tỉnh thành bên kia thực lực vì tương lai trả thù làm chuẩn bị đây chính là lý phi mục tiêu trước mắt đến như trực tiếp giết vào tỉnh thành đại khai sát giới đem hứa cạnh tính cả phía sau màn hắt thủ một đợt giết chết lý phi rất m u ố n nhưng hắn vô cùng rõ ràng bản thân tạm thời còn làm không được riêng là một m cái hứa cạnh đối phương dù là chỉ đối với hắn dùng khống thủy thần thông một lần liền có thể đánh dụng hắn hơn bốn mươi k h o ả huyết hồn nếu như hắn suối máu bên trong huyết hồn số lượng không đến ba trăm k h ả hứa cạnh muốn giết hắn vẹn vẹn chỉ cần không đến hai mươi đòn đánh thường là đủ rồi đây là chỉ dùng không thủy thần thông tình u ố n g nếu như tăng thêm k h á c thủ đoạn khứa c ạ n h muốn giết hắn thì càng dễ dàng muốn báo thủ còn cần chậm giãi tích lũy sức mạnh trước mắt hắn chỉ là mới vào đạo cơ kỳ chờ đồ nạ nhập mấy loại cấy ghép thể về sau có lẽ tài năng có được báo thủ lực lượng từ xuyên qua đến thế giới này bắt đầu lý phi liền thực sự muốn thu hoạch được lực lượng hắn đã từng nói với h á n h nghị chỉ tranh sống chiều bây giờ loại này bức thiết giống như một đám lửa mỗi thời mỗi khắc đều ở đây thiêu đốt lấy hắn linh hồn phải mạnh lên trở nên càng mạnh mang theo dạng này tâm tình lý phi quay trở về võ đại trở lại túc xá của mình lý điển vũ ngay tại trong phòng chờ hắn người trở lại rồi không có sao chứ lý điển vũ dùng phức tạp ánh mắt nhìn xem lý phi đối với lý phi thân phận chân thật nàng kỳ thật đã có một chút suy đoán dù sao trước đó liền đã giả trang một lần lý phi lần trước giả trang thành lý phi đạo trường xuất hiện một cái huyết diện quỷ lần này giả trang thành lý phi khánh lập phủ xảy ra đại án hung thủ vẫn là huyết diện quỷ chỉ là lý phi không có nói thẳng lý điển vũ liền không có hỏi nhiều nàng tin tưởng lý phi cái này liền đủ rồi、thì Ta không sao. không lý phi cười nói sau đó hắn một bên giúp lý điển vũ khôi phục hình dáng cũ một bên nghe nàng giảng t h u ậ t hôm qua tại trường phủ kiến thức k h i hai con dị thú hết thể chế tạo ra ba cái cấp năm phòng hộ áo cùng ba cái cấp bốn phòng hộ áo nói xong lý điển vũ đem h ô m qua từ trường phủ mang ra ngoài kia mấy món phòng hộ áo giao cho lý phi lý phi từ đó xuất ra một cái do ma lân giác hổ thú lân giáp chế tạo mà thành cấp năm phòng hộ áo đưa cho lý điển vũ tỉ cái này n g ư ơ i cầm ngày bình thường mặc lên người để phòng v ẩ m nhất hãnh nghị cùng thượng quan tiêu không còn Hắn càng thêm chân mình ở trên thế giới này vẹn vẹn có thân tình, không càng trên này vẹn vẹn vọng có giới quý ở hy lý điền vũ, vũ không có lập dị rất dứt khoát tiếp nhận cái này đáng giá ngàn vàng cấp năm phòng hộ áo vậy ta cũng không khách khí với ngươi rồi có kiện trang bị này nàng liền có thể xác nhận một chút càng có khó khăn học phần nhiệm vụ ngươi hai ngày này đều không ở không có sao chứ lý phi hỏi lần trước giả trang thành lý phi lý điền vũ chỉ là biến mất nửa ngày thời gian lần này lại là biến mất gần hai ngày lý điền vũ cười nói không có việc gì ta trước mắt đang đứng ở lĩnh ngộ tâm cảnh thời điểm k h e n chốt thường xuyên sẽ ở trong túc xá bế quan biến mất mấy ngày rất bình thường nàng không giống lý phi cái này tuyệt thế thiên tiêu có nhiều người như vậy chú ý được lý phi gật gật đầu sau đó đem một chút sát phạt chi tâm tâm ngắc nói cho lý điền vũ nghe lý điền vũ luyện được chính là canh kim cương khí muốn đột phá đến khí biến trung kỳ tương tự cần lĩnh ngộ sát phạt chi tâm mấy chục phút sau giống như lần trước lý điền vũ cho mình mặc lên một cái hát bạo toàn thân bao phủ ở bên trong lý phi đưa nàng rời đi ký túc xá trên đường đi xác định không ai theo dõi cùng nhìn trộn sau đó lý phi trở về ký túc xá đem quỷ c h ạ m đao đặt ở trên đầu gối lẳng lặng mà cảm n ộ hách nghị lưu tại trên thân đao cái kia ấn ký ấn ký bên trong có thiên địa một đao sở hữu thân thủy lý phi tại cảm n ộ đồng thời cũng ở đây đem chính mình tâm ý lực lượng rót vào trong đó sau đó hắn dùng tay nắm chặt lưỡi đao chủ động dùng lưỡi đao vạch phá ra của mình để máu tươi chảy ra máu tươi cấp tốc bị lưỡi đao hấp thu tất cả đều chạy vào kia đạo ấn ký bên trong cái này đạo ấn ký cần hấp thu lý phi tâm ý lực lượng tinh huyết còn có hỏa thuộc tính tình lực chờ hút đầy về sau lý phi liền có thể b ằ n vào trong tay quỷ trạm đao lại xuất hiện hách ngh hỏa thuộc tính kinh lực lý phi không có bất quá có thể dùng hỏa thuộc tính vật liệu thay thế hắn trước thời hạn từ nhiệm vụ đại s ả n h bên kia dùng học phần hối đ o á i đến rồi một dương nguyên liệt thạch cầm lấy một hòn đá sau đó dùng quỷ chạm đao tại trên tảng đá bắt đầu mã sát lớn chừng quả đấm nguyên liệt thạch bị càng mãi càng nhỏ mã sát quá trình bên trong trên thân đao kia đạo ấn ký tại không ngừng hấp thu nguyên liệt trong đá bộ hỏa thuộc tính nguyên khí những này hỏa thuộc tính nguyên khí tăng thêm lý phi tâm ý lực lượng cùng tính huyết cuối cùng sẽ ở cái này đạo ấn ký bên trong bị cô động vì thiên địa một đao đạo đạo kình cái này một đêm lý phi đều ở đây trong tu hành v ư t qua một đêm như thế mượn. hứa cạnh từ lư văn chính trong miệng biết được ôn khả đám người gặp phải tin tức trước kia liền truyền đến tỉnh thành chỉ là hứa cạnh đang bế quan vì tiếp xuống phá cảnh làm chuẩn bị cho nên lư văn chính không có tới q u ấ y dậy hắn một mực chờ đến tối hứa cạnh kết thúc tu hành chủ động hỏi ôn khả đám người đến tỉnh thành không có lư văn chính mới lần nữa đi tới hắn b i ệ t viện chính miệng nói với hắn chuyện này ồ hứa cạnh sau khi nghe xong nháy náy mắt nhàn nhạt ra một tiếng lư văn chính thấy thế nhẹ nhàng thở ra ôn khả bọn người là vì sau này kia chỗ mới đại học mà chuẩn bị nhân tài không có người lư văn chính cảm thấy rất đau lòng cũng rất tiếp b ố n dĩ thương lâm lưu thị nội t ì n h nhóm này đạo cơ kỳ cường giả cùng khí biến kỳ luyện t ì n h võ sư còn có thể bổ sung bên trên chân chính quan trọng là hứa cạnh chỉ cần hứa cạnh có thể thuận lợi phá cảnh trở thành đại t ô n g sư kia mới đại học liền nhất định có thể ngụ lại tỉnh thành lư văn chính rất lo lắng ôn khả đám người chết sẽ ảnh hưởng hứa cạnh tâm cảnh cho nên mới sẽ tự mình đi một chuyến tới nói cho hứa cạnh tin tức này bây giờ nhìn hứa cạnh phản ứng đối phương tựa hồ cũng không còn như vậy để ý ôn khả đám người chết ngẫm lại cũng là như vậy một cái tại mấy chục năm trước liền thanh danh chuyển xa sát nhân c n g ma chẳng lẽ còn sẽ để ý chỉ là mười mấy người sinh tử Hứa tiên sinh không cần chú ý trên lệ người ta sẽ mau chóng bù đắp mà lại ta đã báo cáo triều đình nhất định sẽ đem điều này viết diện vị cầm nã quý án cho hứa tiên sinh một cái công đạo lư văn chính nói ừng p h c ạ n h mặt không thay đổi ân một tiếng lư đại nhân mời trở về đi ta muốn tiếp tục bế quan lư văn chính thần sắc không thay đổi gật gật đầu t ố t vậy ta sẽ không q u y dày hứa tiên sinh chờ lư văn chính sau khi rời đi p h a cạnh trong phòng ngồi một hồi sau đó đứng dậy ra khỏi phòng đi tới trong biệt viện tòa kia đ ỉ n h giữa hồ bên trên ánh trăng đem mặt hồ chiếu dọi được sóng nước lấp loáng một vòng trăng khuyết xuất hiện ở trong nước p h a cạnh đứng tại trong đình giữa hồ hai tay phụ về sau l ặ n g lặng mà nhìn xem trong mặt hồ bầm trăng kia sáng hắn hồi tưởng lại một ít chuyện nhớ tới lúc trước cứu giúp ôn khả đêm ấy với hắn mà nói lần kia xuất thủ sát thực chính là tiện tay mà làm hắn chẳng qua là cảm thấy ôn khả gặp phải cùng mình đã từng một chút kinh nghiệm có chút giống thế là giống như là tại ven đường tiện tay cứu một con mèo nhỏ chó con hắn cứu ôn khả hắn cảm thấy ôn khả có chút thiên phú muốn để trên đời này thêm một cái thú vị người thế là thu nàng làm học sinh dạy nàng giết người mà nàng sắp thực học được rất không tệ những năm gần đây nàng tựa như một con dịu dàng ngoan ngoan con mèo nhỏ một mực an tính đợi ở trên người hắn hắn nhường nàng xử lý bất cứ chuyện gì nàng đều sẽ làm rất khá thế là hắn dần dần thói quen bản thân có như thế một con con mèo nhỏ đi theo khi hắn đêm nay đột nhiên nghe tới ôn khả tin qua đời lúc tâm tình của hắn là bình tĩnh tương lai nếu là có cơ hội thuận tay thay ngươi báo cái thù đi hứa cạnh ở trong lòng như thế thầm n cũng không phải cái đại sự gì hắn lại như thế này cho rằng cái này một đêm thứ cạnh tại trong đỉnh giữa hồ đứng cho đến khi bình minh làm trong biệt viện bọn hạ nhân đi tới bên hồ lúc tất cả đều ngây m ẩ n cả người to lớn một mảnh nước hồ lại trong vòng một đêm toàn bộ khô cạn đ á y h ồ trong nước bùn khắp nơi có thể thấy được chết đi tôm cá giống như là có một c ố lực lượng vô danh đem chọn tòa nước hồ s ấ y khô bọn hạ nhân vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh giữa hồ nơi đó đã không có một hay chương một trăm linh sáu trung ương chương một trăm linh sáu trung ương hai trăm bốn mươi bốn trung ương đế đô lam lăng thành nơi này là cả đại lam triều trung tâm thậm chí có thể nói là khắp thiên hạ trung tâm mặc dù mười tám năm trước trận chiến kia đại lam triều thậm chí bị người một đường đánh tới đế đô nhưng này một trận chiến là đại lam triều một nước chiến bảy nước mà lại cuối cùng vẫn là đại lam triều thắng cho nên trung ương đế quốc uy danh vẫn còn nói lam lăng thành là khắp thiên hạ trung tâm cũng không quá đáng xem như đại lam triều đế đô lam lăng thành trước kia thường ở nhân khẩu liền cao đến hơn một triệu chờ minh tân b i ế n pháp về sau rất nhiều khu thành cũ n g bị lật đổ trúng kiến xây dựng lầu mới phòng có thể dung nạp càng nhiều nhân khẩu bây giờ lam lăng thành nhân khẩu đã vượt qua hai triệu do bên ngoài đến bên trong theo thứ tự là ngoại thành khu nội thành khu cùng hoàng thành hoàng thành tự nhiên là lam lăng thành tòa này thiên hạ trung tâm trung tâm đại lam triều tại nhiều năm trước liền từ đế chế cải thành hai nguyên quân chủ chế cái gọi là hai nguyên quân chủ chế đơn giản tới nói chính là hoàng đế cùng nội các đám đại thần cộng đồng xử lý quốc gia hoàng đế có được đối nội các đám đại thần nhận mệnh quyền cũng có đối nội các quyết nghị quyền phụ quyết xem ra y nguyên cao cao tại thượng là thiết tử nhưng quyền lực quả thật bị nội các phân đi rất lớn một bộ phận tuyệt đại đa số tình hộp dưới hoàng đế là không cần quản lý cụ thể công việc trung s u nội các có thể trực tiếp một lời mà quyết chuyện thiên hạ cho nên trong hoàng thành nội các viện cùng tòa kia kim loan điện lại bị cho rằng là hoàng thành hai viên trái tim thiên hạ đại sự cơ hồ đều là ở nơi này hai cái địa phương được quyết định hồng quang bốn ă m ngày 27 tháng 5, lam lăng thành hoàng thành nội các viện nói là việt tử trên thực tế là một đám lớn cung điện nội vụ cát tư pháp cát đốc trác cát giám sát cát chính pháp các cùng đỉnh chiến cát hết thể sáu các cộng đồng hợp thành đại lam triều trung xu nội các có thể trở thành nội các đại thần người dù chỉ là thông thường thành viên nội các cũng bị cái khắc quan viên tôn xưng là các lão trên thực tế nội các đám quan chức bình quân tuổi tắc một mực tại năm mươi tuổi trở lên cho nên xưng hô các lão cũng coi như danh x ư n g mới thực tại nội các v i ệ n chính giữa có một tòa tử hư điện trong đại điện trưng bày từng t r ư ơ n g cái bản trên bàn dài chất đống thật cao hồ sơ cùng sách vở trong đại điện vẫn luôn có người không ngừng ra vào từng người từng người thái giám hoặc là ô m hồ sơ bước nhanh từ ngoài điện thì đến đem đồ vật cẩn thận từng ly từng tí đặc ở một vị nào đó các lão trước bản lại hoặc là đem đã quyết nghị tốt hồ sơ đưa ra ngoài cái này một phần phần ra ra vào và o hồ sơ giống như là quần quận lưu động huyết dịch từ nơi này tên là đại làm triều cự nhân các vị trí cơ thể chuyển vào đến sau đó lại chuyển v ậ n ra ngoài lớn như vậy trung ương đế quốc ở nơi này tuần hoàn huyết dịch hạ sinh tồn phát sinh cải biến t ử hư điện bận rộn từ buổi sáng bắt đầu sẽ một m ự c tiếp tục đến tối mỗi ngày sáu các nội bộ trước đối cần quyết sách hạng mục công việc tiến hành sơ thẩm sau đó đưa đến t ử hư điện đến tiến hành thẩm định sau cùng cuối cùng đóng dấu trồng t r u n g su nội các đại ấn mang đến các nơi cái này từ hư điện bên trong trừ sáu các các lao nhóm còn có một bộ phận quan viên cũng không thuộc về sáu các bên trong bất kỳ một cái nào bọn hắn có một cái càng thêm tôn quý s ư n g h ồ gọi là tử hư điện đại học sĩ những người này toàn bộ thuộc về đương t r i ề u thủ phụ cùng thủ phụ một đợt tham dự sáu các sở hữu hạng mục công việc thẩm định sau cùng tại một mảnh bận rộn bên trong một tên quan phục bên trên có thêu màu tím bức tranh cấp vì sao tử hư điện đại học sĩ đột nhiên đứng người lên cầm một phần hồ sơ hướng đại điện ở giữa chỗ kia bản dài đi về trước đi thấy cảnh này trong đại điện sở hữu ngay tại bận rộn đám quan chức tất cả đều đình chỉ trò chuyện hào đem ánh mắt nhìn sang lao sư phần này hồ sơ cần ng tên này t ử hư điện đại học sĩ đi đến bàn dài trước không người thi lễ một cái cầm trong tay hồ sơ hai tay dâng lên nhẹ nói bàn dài về sau bị tên này t ử hư điện đại học sĩ xưng là lao sư nam tử ngồi nghiêm chỉnh trên người màu lam đậm quan phục bên trên trừ chính diện thái dương cùng sau l ư n g trang sáng hết thảy còn có thêu mười tám khoả màu tím tinh thần điều này đại biểu hắn là cấp mười tám quan viên là các quan đỉnh điểm cũng là đại lam triều quan văn đỉnh điểm nam tử này hai bên tóc mai hơi bạc giữ lại t r ò m dâu dê trời sinh trọng đồng khiến người nhìn má phát k i ế t hắn gọi diệm trạch a n là đại lam triều đường triều thủ phụ đại nhân dưới một người trên v à n người diệp trạch đan tiếp nhận đối phương đưa tới hồ sơ túi đầu cấp tốc nhìn một lần sau khi xem xong sắc mặt hắn không thay đổi không chút nghĩ ngợi kêu lên hai cái danh tự phương hương mẫu đoạn h ả i bị gọi vào danh tự hai tên thành viên nội các cấp tốc đứng dậy hào h ả o hướng diệp trạch đan hành lễ hạ quan tại hai người này một là đốc t r a các thành viên nội các một là đỉnh chiến các thành viên nội các diệp trạch đan hai người các ngươi phụ trách phong t ỉ n h công việc đối đại đồng phụ trương tông dương một tán thấy thế nào trong tay hắn hồ sơ bên trên phân biệt viết đại đồng phủ c h ấ n thủ sứ biên t í n h như cùng phong tỉnh tuần viện sứ lưu văn chính thượng thư s ố x ế p hai người trưng cầu một từ lại đều ngữ khí nghiêm nghị chỉ trích đối phương có tội phương hưng mậu cùng đoạn khải hết sức rõ ràng vị này thủ phụ đại nhân tính cách từ trước đến nay là lôi lệ phong hành xử sự, sự quả quyết truy cầu hiệu suất g h é p nhất chính là khéo đưa đ ẩ y sự cố lập lờ nước đôi thái độ cho nên hai người trước đó liền chuẩn bị được rồi nghĩ sẵn trong đầu đ ố c tra các thành viên nội các phương hưng mậu dẫn đầu nói theo hạ quan biết cái này hứa cạnh chỉ sợ là phong tỉnh tuần việt sứ lư văn chính cho tương lai mới đại học tìm kiếm hiệu trường việc này việc quan hệ mới đại học thiết lập liên lụy hưu đạo cho nên hạ quan trong lúc nhất thời không có cách nào kết luận lại là đại tông sư lại là mới đại học phương hưng mậu trong miệng nói tới sự t ì n h để tại chỗ không ít thành viên nội các đều hơi biến sắc d i ệ p trạch gan sau khi nghe xong không nói gì chỉ là nhìn về phía một tên khác thành viên nội các đoạn khải đoạn khải lập tức mở miệng nói bẩm thủ phụ đại nhân hạ quan đồng dạng nhìn kỹ trương tông dương một án hồ sơ nhân chứng vật chứng đầy đủ sở hữu chứng cứ vô cùng xác thực ta tin tưởng bất kỳ một cái nào hợp cách tư pháp quan viên xem hết hồ sơ về sau đều có thể cho vụ án này kết án đến như phương các viên vừa rồi nói cái gọi là mấu chốt chứng nhân xác nhận hạ quan cảm thấy rất ngang đường chỉ dựa vào một phần khẩu cung không có bất kỳ cái gì chứng thực chẳng lẽ liền có thể nói xấu một vị võ đạo đại sư cấu kết tây dương gián điệp ngược lại là đại đồng phủ võ đạo đại tông thiết phong môn cùng tây dương gián điệp ở giữa giao dịch chứng cứ vô cùng xác thực lại thế nào có thể nói là hứa cạnh một tay mưu hại d i ệ p trạch gan mà không thay đổi nghe xong đoạn khải phát biểu mở miệng nói nói thẳng kết luận của ngươi phải đoạn khải cất cao giọng nói hạ quan cho rằng đại đồng phủ trấn thủ sứ biên kính như liên quan tới trương tông dương một án sở hữu không cáo đều là giả dối không có thật sự t ì n h không có bất kỳ cái gì chứng thực chỉ là chu tâm c h i ngôn đại đồng phủ c h ấ n thủ sứ biên kính như vu cáo cấp trên tội lỗi một vậy tại chính mình hạt cảnh bên trong bị hung đồ cấp pháp t r ư ờ n g để tội phạm bị cướp đi tổn thất triều đình mặt mũi tội lỗi hai vậy cấp pháp t r ư ờ n g ngày đó không thể bảo vệ tốt đồng liêu dẫn đến một tên tọa quan bị giết tội lỗi ba vậy như thế số tội cũng phạt làm cách hắn c h ấ n thủ sứ chức vụ lời này vừa ra tại chỗ rất nhiều người cũng thay đổi sắc mặt diệp trạch gan y nguyên mặt không biểu tình ngược lại nhìn về phía phương h ư mẫu ngươi còn có lời nói sao phương hưng mậu chấn định tự nhiên nói b ẩ m thủ phụ đại nhân hứa cạnh cùng võ đại hai gạ khác giáo sư còn có hơn mười người đặc cấp giảng sư tại đạo trường bị cấp ngày đó liền hướng võ đại đưa ra rời t r ư ớ c thông c h i có thể thấy được sớm có dự mưu ngày đó cấp pháp trường cùng sở hữu hai người một người trong đó tên là hách nghị cùng hứa cạnh tại nhiều năm trước liền có t h ù cũ người này vẫn luôn là hứa cạnh cúc m ắ t hứa cạnh ngày đó cùng hách nghị lúc giáo thủ dùng ra thiết phong môn môn chủ cố hiến phong đảng vân thần thông có thể thấy được hắn có thôn vệ người khác thần thông tri năng trước thôn thần thông lại giải tâm kết một lần hành động phá cảnh sau đó từ võ đại rời chức tiến về phong tỉnh tỉnh thành cuối cùng lấy đại tông sư thân phận tỉnh cầu trở thành mới đại học hiệu trưởng đây chính là hứa cạnh cùng phong tỉnh tuần việt sứ lư văn chính nhu đồ h ừ nguyên lai phương các viên vẫn là tại chu tâm mà thôi đoạn khải hừ lạnh nói phương hưng mậu nhìn cũng không nhìn hắn cất cao giọng nói đến cùng phải hay không chu tâm chư vị đăng ngồi đại nhân đều không phải ngu xuẩn tự nhiên có thể phân biệt ra được lại hoặc là nói ngươi đoạn đại nhân có thể đảm bảo tương lai phong tỉnh sẽ không để cho hứa cạnh dùng đại tông sư thân phận đến tỉnh cầu mới đại học rơi vào phong tỉnh, tỉnh thành ngươi đoạn khải trợt mắt nhìn liền muốn cãi lại bị diệp trạch đan cắt đứt đủ rồi thế là trong đại điện lần nữa an tính lại đại đồng phủ trương tông dương một án chứng cứ vô cùng xác thực tại không có mới chứng thực trước đó dựa theo đã kết án kết luận đến xử lý diệp trạch đan bắt đầu tuyên bố bản thân quyết nghị đạo trương bị cướp đồng liêu bị giết đại đồng phủ chấn thủ sứ biên kính như làm phụ thủ trách phạt đổ ba năm hạn trong vòng ba tháng bắt lấy hung đ h đoạn vệ bị cướp đi phạm nhân nếu không trọng phạt nghe t h ấ cái quyết nghị mọi người tại đây đều tâm tư nhanh quay ngược trở lại đoàn h ả i trước đó nói biên kính như co tam đại tội nhưng diệp trạch a n cuối cùng lại chỉ nói ra đằng sau hai cái đối cái thứ nhất nói xấu cấp trên chi tội sách đều không sách mà lại đối biên kính như xử phạt vậy lưu lại rất lớn chỗ trống cho đối phương cứu vãn cơ hội điều này nói rõ phương hưng mậu k i a phen chu tâm ngôn luận vẫn là có tác dụng trên thực tế chính như phương hưng mậu nói mọi người tại đây đều không đốc những năm gần đây lưu ra một mực tại vận chuyển mới đại học sự bây giờ càng là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông dưới tình huống như vậy muốn nói hứa cạnh k i a m ộ t hệ liệt cử động không có m ở ám ai cũng không tin chỉ b ấ t q u á đối với mới đại học ngụ lại phong tỉnh, tỉnh thành một chuyện diệm trạch a n xem ra cũng không bài xích chỉ ít trước mắt đến xem chỉ cần lư văn chính có thể làm ra một vị đại t ô n g sư mới đại học hoa rơi lư gia độ khả thi là lớn nhất bẩm t h ủ phụ đại nhân nhưng vào lúc này lại có một tên tử hư điện đại học sĩ đứng người lên hướng diệp trạch đan hành lễ nói ngày hai mươi lăm tháng năm một phong tỉnh tỉnh thành phái ra xe riêng cuối cùng tổ điều tra m ờ i một tên quan viên toàn bộ nội hại hắn đem phong tỉnh tỉnh thành xe riêng bị chặn giết một chuyện nói ra sau khi nghe xong diệp trạch đan ánh mắt trở nên lạnh t r a được hung thủ sao căn cứ hiện trường dấu vết lưu lại cùng may mắn còn sống sót nhân viên cậu cùng sơ bộ có thể xác định hung thủ là một cái tự xưng huyết diện ủy người huyết diện ủy vừa rồi phương các viên nói đại đồng phủ đạo trường bị cướp một án hung thủ hết thệ có hai người một người gọi hãy nghị một người khác chính là cái này huyết diện ủy đã như vậy nói cho biên kính như trong vòng ba tháng nếu như không thể truy nã huyết diện ủy hắn cái này c h ấ n thủ sứ cũng không sẽ l à m rồi diệp trạch a n lạnh lùng nói sau khi nói xong hắn nhìn về phía mọi người tại đây chư vị có gì dị nghị không trong đại điện một đám quan viên ảo hào đứng dậy đồng nói liền theo thủ phụ đại nhân lời nói một ngày này huyết diện ủy cái tên này lần thứ nhất tiến vào đế quốc một đám cao tầng trong tầm mắt